Tiểu Tuy Tùng bị tôn trụ nắm cổ, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, ta thật sự mua chính là thuốc sổ A, còn chuyên môn mua cấp con lửa dùng. Dược kính nhi lớn đâu. Tôn trụ hắc mặt chất vấn nói, kia sao nhóm hiện tại bọn họ ăn xong rồi chuyện gì nhi đều không có, này dược chính là ta tự mình hạ đi vào, ngươi đừng cùng ta chơi cái gì đa dạng. Tiểu Tuy Tùng vẻ mặt đau khổ, ta nào dám cùng ngài chơi cái gì đa dạng, dược cũng mua, người ta cũng chi khai, ta là thật sự không biết vì cái gì không hiệu quả A. Tôn trụ tức muốn hộp máu bung lỏng ra tiểu tùy tùng, hùng hùng hổ hổ vào phòng bếp. Từ buổi sáng bắt đầu, tôn trụ vì nhìn liêu viên viên, liền vẫn luôn không có ăn cái gì, hiện tại đã sớm đói trước ngực rán phía sau lưng. Đi vào trong phòng bếp nơi nơi tìm có thể chắc bụng đồ vật. Thấy trong một góc có một chén mạo nhiệt khí canh, cũng quản không được như vậy nhiều liền thịnh một chén khò khè khò khè uống lên đi xuống. Uống xong trong bụng ấm áp, tôn trụ cảm thấy mỹ mãn vô vô bụng, chuẩn bị sẽ chính mình phòng nghỉ ngơi đi Không nghĩ tới mới vừa đi vài bước, liền cảm thấy trong bụng sông quận biển gầm đau đớn. Vội vàng đỡ tưởng đi nhà xí, hầm hai cái đùi đều mềm mới ra tới Mới ra tới không trong chốc lát, bụng lại bắt đầu linh kháng nghị. Không có biện pháp tôn trụ chỉ có thể lại mềm chân trở về nhà xí. Tới tới lui lui lăn lộn vài lần, Tôn Trụ hồng nhợt sắc mặt đã biến giấy giống nhau bạch. Hai bên thái dương đã chạy xuống hai hàng mồ hôi lạnh. Tôn Trụ, nguyên lai like ngươi hạ chính là thuốc sổ a. Liêu Viên Viên cùng tưởng Tam Ca không biết từ chỗ nào xông ra. Cười ngâm ngâm nhìn Tôn Trụ. Tôn Trụ nghiến răng nghiến lợi, ngươi như thế nào biết ta động tay động chân? Tôn Trụ hiện tại toàn thân đều giống mùi sợi giống nhau, căn bản sử không thượng nửa điểm sức lực, câu này nói ra tới cũng là suy yếu vô lực. Liêu Viên Viên cổ linh tinh quái chớp chớp mắt, hôi hức một chút sau đó kiểu tiếu cười đối Tôn Trụ nói, ngươi kêu người kia, ánh mắt vẫn luôn mơ hồ không chừng, ta tự nhiên sẽ phát hiện không thích hợp a ngươi vừa rồi uống, chính là ngươi giữa chưa thả đồ vật kia chậu nước. Hương vị có phải hay không cũng không tệ lắm. Tôn trụ trong lòng thầm mắng tiểu tùy tùng cái này không đáng tin cậy ra hỏa, liền tính là ngươi biết có vấn đề, ngươi làm sao có thể phát ta là ở canh động tay chân. Ta thói quen tính đem cái thìa đặt ở bình xịt phía bên phải, chính là ngươi lộng xong lúc sau tùy tay đem cái thịa đặt ở bên trái. Ta một hồi đi cũng đã cảm giác được không thích hợp. Vì bảo hiểm khởi kiến, liền đành phải một lần nữa làm một phần. Giữa trưa kia phân sẽ để lại cho ngươi uống. Liêu viên viên nấu ăn vẫn luôn có một ít chỉ có chính mình biết đến thói quen nhỏ. Tôn trụ cầu thả quán, tự nhiên sẽ không nghĩ vậy một ít chi tiết. Liêu viên viên phát hiện canh bị động qua sau, mơ hồ đã cảm giác được hẳn là có cái gì vấn đề, cho nên một lần nữa làm một chậu. Nguyên lai like kia phân vừa rồi cố ý một lần nữa nhiệt quá đặt ở một bên, muốn nhìn một chút là ai sẽ đến. Không nghĩ tới tôn trụ đói hoa mắt, không chú ý tới này chén chính là giữa chưa hạ quá thuốc sổ cồi so canh, chỉnh chén để uống lên đi xuống. Thuốc sổ là hàng thật giá thật, dược kính nhi cũng là thật sự đại. Ngay cả Tôn Trụ như vậy thân thể khỏe mạnh trắng hán, hiện tại cũng đã khiêng không được môi trắng bệnh. Xem như ngươi lợi hại. Tôn Trụ đỡ tưởng, gian nan về tới chính mình phòng nằm xuống. Tiểu Khôn tử lo lắng sốt ruột đối liều Viên Viên nói, "Tỷ tỷ, ngươi cũng nên cẩn thận, Tôn Trụ nội tâm nhỏ nhất, hiện tại ngươi hoàn toàn đắc tội hán, về sau hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách tìm ngươi phiền thoái. Liều Viên Viên sờ sờ tiểu Khôn tử đầu, "Chúng ta không sợ hắn, hắn như vậy buồn, còn có thể nghĩ ra cái gì ý kiến hay không thành." Tường Tam ca bị liều viên viên đổ bật cười, ngươi đừng xem thường nhân ra. chương 130, dược hiệu tiệm hiện. Từ cấp Ninh Vương cùng Tần Hoàng đã làm cơm trưa lúc sau, Ninh Vương liền chỉ tên muốn liều viên viên phụ trách về sau chính mình dùng cơm. Tôn trụ dần dần mất sủng. Phía trước sau bếp người, đều là sợ với Ninh Vương ăn tôn trụ này một bộ, mới nỉnh bỡ tôn trụ, muốn cho tôn trụ rìu rắc rìu rắc chính mình. Hiện tại xem tôn trụ đã hôn không nổi nữa, không bao giờ tưởng từ trước như vậy đối tôn trụ thật cẩn thận cười theo Đi theo làm tùy tùng cấp tôn trụ chạy chân tôn trụ một bên lên án mạnh mẽ nhân tình ấm lạnh một bên ở trong lòng đối liều viên viên hận ý lại tăng thêm vài phần cảm thấy chính mình rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng tất cả đều là liều viên viên làm hại nắm đúng Ninh Vương ẩm thực thói quen lúc sau Liềuu viên viên mỗi ngày đều ở nước canh trộn hơn nữa một chút Vương hạ cấp thuốc bột l làng lặng chờ dược lực phát tác Ninh Vương Tuy rằng ngoài miệng nói thích Tần hoàn chính là một chút cũng không chậm chê ở Tần hoàn không quá muônn phía trước cùng mặt khác mị thiếp tận tình thanhh xác Mỗi đêm đều hàng đêm sinh ca, trái ôm phải ấp. Chỉ là chậm rãi cảm thấy càng ngày càng lực bất tòng tâm, thân thể cũng tổng cảm giác không bằng dĩ vãng lạnh lãng. Ngày nay sáng sớm, tiểu thiếp rời giường tưởng cùng Ninh Vương làm nũng, tay mới vừa xoa Ninh Vương đầu, liền kinh hô một tiếng ngồi dậy. Ninh Vương bị tiểu thiếp tiếng kêu bừng tỉnh, lười nhác trở mình đem tiểu thiếp ôm vào trong ngực, lúc kinh lúc look giống làm cái gì. "Vương, Vương ra, ngài đầu tóc." Tiểu thiếp kinh hoàng thất thố mở ra tay ở Ninh Vương trước mặt vừa rồi chỉ là tùy tay nhẹ nhàng một mạng, một sợi tóc liền khinh phiêu phiêu dừng ở tiểu thiếp trên tay. Ninh Vương lười biếng mở mắt ra, thấy tiểu thiếp trên tay thật dài một sợi tóc, cũng hoang sợ, hai mắt đột nhiên trừng lớn, chính mình cũng thuận hạ đầy đầu phát ra, tỷ lệ tóc theo ngón tay chạy xuống ở lòng bàn tay. Ninh Vương hai mắt tí nức, cuốn quýt từ trên giường bò dậy, vài bước vọt tới tiểu thiếp trong phòng trước gương, cầm lấy cây lược gỗ liểu mạng trải vớt chính mình đầu tóc. Nguyên bản lồng đậm đầu tóc theo lực hoạt động rơi xuống ở bên chân. Tiểu thiếp ở một bên nhìn Ninh Vương nẻ sinh ác độc dường như dùng sức dùng lược trải bước tóc, cẩn thận ở một bên quên can, Vương ra, ngài đừng như vậy. Tiểu tâm đừng thương tới rồi chính mình. Đem đầu tóc toàn bộ sơ thông về sau, Ninh Vương ngã ngồi ở ghế trên, thật mạnh ho khan hai tiếng. Trên mặt đất thưa thất rơi rụng đầy đất tóc rối, nguyên bản rầm rạp đầu tóc, hiện tại thưa thất cơ hồ có thể nhìn đến ra đầu. Tiểu thiếp che miệng ở một bên không dám ra tiếng. Ninh Vương tưởng đứng lên, lại một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã Tiểu Thiếp vội vàng ở một bên đỡ lấy, Ninh Vương ném ra tiểu thiếp tay, đầy mặt tối tăm đẩy cửa ra, lớn tiếng kêu lưu quản gia tên. Lưu quản gia cũng là vừa tỉnh, nghe được Ninh Vương kêu chính mình thanh âm ngữ khí không đúng, mũ đều không kịp sửa sang lại, liền vội vàng chạy đến Ninh Vương trước mặt. Nhìn thấy Ninh Vương Lưu quản gia cũng hoảng sợ. Ninh Vương quần áo bất chỉnh, tóc lắc đắc lưa thưa khoát trên vai, sắc mặt xanh mét thoạt nhìn thật là doa người. Vương gia, ngài đây là. Lưu quản gia muốn nói lại thôi. Không biết như thế nào cùng Ninh Vương mở miệng hỏi. Ninh Vương hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn thật sự là có chút chật vật lại giữ thợt. Mau đi đem toàn kinh thành tốt nhất đại phu đều cho ta đi tìm tới. Ninh Vương lớn tiếng hướng lưu quản gia kêu, xem lưu quản gia không phản ứng lại đây. Một chân đá vào lưu quản gia trên người, còn chờ cái gì à, còn có ngự ý gì Ngự ý gì cũng cho ta tìm tới. Lưu quản gia vội không ngừng đáp ứng, kẽ ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài tìm đại phu. Linh Vương bởi vì vừa rồi hướng Lưu quản gia hô hai giọng nói, trước ngực một hơi như là xuyến bất quá tới giống nhau buồn ở ngực, hợp với dùng tay thuận vài cái mới miễn cưỡng hô hấp lại đây. Thực mau Lưu quản gia liền đem trong thành danh khí vang dội đại phu đều kêu lại đây. Mỗi người cấp ninh Vương hảo xong mạch tượng đều vẻ mặt đau khổ không biết làm thế nào mới tốt. "Đại phu, ta này rốt cuộc là làm sao vậy?" Ninh Vương cảm thấy thân thể của mình đột nhiên như là một cái đã gần đến tuổi già túi xuống lão giả. "Mấy cái đại phu ngươi nhìn xem ta" Ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết như thế nào mở miệng. Đại phu, vương gia hỏi các ngươi cái gì, các ngươi cứ việc nói thẳng, không cần che che giấu giấu Lưu quản gia ở một bên cùng vài vị đại phu nói. Đại phu trung niên kỷ lớn nhất thở dài, do dự mà nói, vương gia, không phải chúng ta không nói, chỉ là ngài từ mạch tượng xem tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng là chúng ta cũng thật sự tìm không thấy là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ có thể cho ngài khai chút thuốc bổ. Nhìn xem có phải hay không trong cơ thể trung mệt Phần 73. Cái gì đều nhìn không ra tới. Kêu muốn các ngươi này đó đại phu có ích lợi gì. Đều cút cho ta. Ninh vương hai mắt giận mở to, một phen đem trên bàn trà cụ toàn bộ quét đến trên mặt đất. Phẫn nộ đem đại phu tất cả đều đẩy ra cửa phòng. Lưu quản gia liên tục cùng này đó đại phu đổi không phải, cầm bạc phân cho mấy người này. Ninh vương phi ở một bên chân an, vương ra, không phải còn có ngự ý còn không có tới sao. Ngày trước xin bất giận. Ninh vương như là bắt được cuối cùng một viên cứu mạng dâm dạng, vỗ cái bản chất vấn lưu quản ra, ngự y đi hả đâu, ngự y đi như thế nào còn chưa tới. Lưu quản ra khó xử xoa tay, vương ra, này ngự y đi cũng không phải chúng ta nói kêu đã kêu tới, đã cùng ngự y quán nói qua, hẳn là một lát liền có thể tới. Đang nói, trong nhà hạ nhân liền chạy vào hội báo nói ngựa y đi đã tới cửa. Ninh vương trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, mau đem ngự y đi hả mời vào tới. Lưu quản gia không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng chạy ra đi tiếp ngựa y ngự y đi tới cùng Ninh Vương đơn giản hỏi hạ gần nhất sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, liền vì Ninh Vương đắp mạch trần trị. Qua sau một lúc lâu, thở dài. Ninh Vương trong lòng trật lạnh Vương Phi vội vàng hỏi ngựa y đi lý ngựa y Vương gia thân thể chính là có bệnh nhẹ. Thứ tại hạ tài hèn học ít, y lý thuật không tin, Vương gia này bệnh, ta thật sự là nhìn không ra cái gì, cũng giải thích không được Vương gia tình huống hiện tại. Nói xong Lý Ngự Ý Y ẻ liền đứng dậy hành lễ chuẩn bị rời đi. Ninh Vương vội vàng bắt lấy Lý Ngự Ý Y ẻ, "Ngự Ý ẻ, ta đây rốt cuộc còn có hay không cứu?" Lý Ngự Ý Y ẻ bị Ninh Vương chảo ăn đau, nhếch răng trận mắt kêu Vương Phi nhanh lên đem Vương gia kéo ra, "Vương gia vẫn là khắc tìm Cao Minh đi, hạ quan thật sự là bất lực." Ninh Vương hai mắt vô thần ngồi ở ghế trên, thật lâu không nói gì. Ninh Vương thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc suy nhược. Dù cho là ôm hết thiên hạ quý báo dược liệu một ngày tam đốn tiến bộ, Ninh Vương vẫn cứ càng ngày càng tiểu tụy. Mỗi ngày tỉnh lại thoạt nhìn so ngày hôm qua càng thêm suy nhược, tóc đã cơ hồ rớt hết, thân thể cũng càng ngày càng câu lũ, mỗi ngày ăn sơn chân hải vị giống như là hoàn toàn không có hấp thu giống nhau, thân mình càng ngày càng gầy yếu. Vương Phủ ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi dán bố cáo, không tiếc hết thể đại giới số tiền lớn cầu danh ý tới trị liệu Ninh Vương. Không ít người bóc bố cáo tới Vương Phủ, Ninh Vương cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mặc kệ là giang hồ thuật sĩ vẫn là sích cướp đại phu, người nào phương pháp đều nguyện ý thử một lần, chỉ là thân thể cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp ý tứ. chương 131, Liêu viên viên hiến kế. Vương gia có phải hay không sắp không được, ta xem hiện tại đã một chân rảo bước tiến lên quan tài đi. Chuyên đồ ăn nha hoàn ghé vào cùng nhau lẩm nhầm lầm nhầm cắn lỗ thai. Liêu viên viên dựng lên lỗ thai trộm nghe các nàng nói chuyện. Vương gia ngày thường tung hoành ước ngạnh, không nghĩ tới cũng có hôm nay này quan cảnh. Một cái khác nha hoàng đứa môi, ngày thường vương gia đối với các nàng này đó hạ nhân thập phần khắc nghiệt, một chút không như ý liền đánh chửi các nàng. Hiện tại Ninh Vương nghèo túng đến dáng vẻ này, trong phủ bọn hạ nhân ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đều vô tay tỏ ý vui mừng. Liêu viên viên làm bộ không hiểu rõ cùng tiểu nha hoàn nhóm đáp lời, vương gia làm sao vậy, ta xem gần nhất trong phủ như thế nào rất ít tiến khách. Ngày thường liêu viên viên làm ăn ngon, tổng hội cấp này đó tiểu nha hoàn nhóm phân thực, cho nên cùng này đó truyền đồ ăn nha hoàn chỗ thực không tồi. Người còn không biết đi, vương gia sắp không được rồi, gần nhất không biết như thế nào lập tức tóc đều rất hết, người gầy giống cái bộ xương khô giống nhau, ta xem qua không được bao lâu, liền kiên trì không được. Tiểu nha hoàn che miệng, ở liêu viên viên bên thai nhỏ giọng nói. Liêu viên viên biết, hẳn là dược hiệu đã hoàn toàn có hiệu lực, là thời điểm thu võng Vương gia như vậy có quyền thế người, còn tìm không đến một cái đáng tin cậy đại phu đến xem sao. Liêu viên viên cầm một mâm điểm tâm, ghé vào tiểu nha hoàn nhóm bên người bắt quái. Lớn tuổi một ít nha hoàng trắng liếc mắt một cái, cầm một khối điểm tâm đặt ở trong miệng, khinh thường nói, vương ra như vậy tích mệnh người, sao có thể không tìm đại phu, bất quá ngay cả ngự y đi cũng chưa biện pháp gì, mỗi ngày này thuốc bổ cùng uống nước giống nhau ăn, cũng không gặp cái gì hiệu quả. Hiện tại mãn thành rán bố cáo, ta xem ra cũng đều là một ít bọn bị bợm giang hồ. Liêu viên viên nghĩ thầm, đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến cơ hội. Đêm đó liêu viên viên liền cùng tưởng tam ca thương nghị, Ngày mai ta đi cầu kiến cái này ninh vương, ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta quá mấy ngày liền chuẩn bị rời đi. Tưởng Tam Ca đầu cũng chưa nâng, đơn giản lên tiếng. Tam Ca luôn luôn đều nhất chính trực, lần này như thế nào ngược lại không ngăn cản ta ở ninh vương ẩm thực hạ dự phấn. Liêu viên viên măng má, cười duyên hỏi tưởng Tam Ca. Tưởng Tam Ca nghĩ nghĩ, chính trực cùng nhân tử cố nhiên hẳn là có, nhưng cũng hai dạng cũng nên là đối quân tử. Giống ninh vương như vậy tiểu nhân, tự nhiên muốn gợi ông đập lưng ông. Cho nên ta cũng không cảm thấy tròn tròn hành vi có cái gì sai lầm. Liễu Viên Viên ôm lấy Tưởng Tam Ca cổ, nhẹ nhàng ở Tưởng Tam Ca trên mặt mổ một ngụm, liền xoay người sang chỗ khác vui vẻ đi vào giấc ngủ. Tưởng Tam Ca nghiêng đi thân, nhìn Liễu Viên Viên mảnh khảnh bóng dáng, cảm thấy cứ như vậy hai người ở một cái nhỏ hẹp trong phòng, bình bình đạm đạm sinh hoạt cũng đã thực thỏa mãn. Sáng sớm hôm sau, Liễu Viên Viên liền ở tiếp thượng xé một trường Vương phủ cầu đại phu bố cáo, nên ngang đi tới Ninh Vương phòng. Mới vừa đi tới cửa đã bị lưu quản gia ngăn cản. Ngươi không ở sau bếp hảo hảo nấu cơm, chạy đến nơi này tới làm gì, vương gia hiện tại tâm tình không tốt, tiểu tâm thu thập ngươi, mau trở về. Lưu quản gia gần nhất cũng bị ninh vương tra tấn như là gián mua vài tuổi. Ninh vương từ thân thể trạng thái không hảo lúc sau, tính tình cũng biến càng thêm cổ quái, hơi có không chú ý liền sẽ bị ninh vương đổ đập xuống quả trách. Liêu viên viên rơ rơ lên trong tay bố cáo, vương gia này không phải ở tìm xem bệnh đại phu sao, ta tới thử xem Lưu quản gia sắc mặt biến đổi, túng liều viên viên chuyển tới trong một góc nhỏ giọng cùng liều viên viên nói, Cô nãi nãi ngươi có phải hay không đến rồi, ngươi là không biết phía trước những cái đó bọn bị bợm giang hồ, Cái nào không phải bị đòn hiểm một đốn, ngươi như vậy chính mình đưa lên tới, là ngại mệnh trường A. Liều viên viên tự tin nhướng nhướng chân mày, phú quý hiểm trung cầu, vạn nhất ta may mắn chị hết, Về sau còn không phải là cả đời cẩm ý thì ngọc thực, ăn uống không lo. Nói xong cảm tạ lưu quản gia nhắc nhở hào ý, Lập tức gõ gõ môn liền vào ninh vương phòng. Vương Phi đang ở cấp ninh vương nguy dược, nhìn đến một thân hạ nhân trang điểm liều viên viên đột nhiên phá cửa mà vào, sắc mặt không vui trầm khuôn mặt. Từ đâu ra nhà đầu, đi đường không nhẹ không nặng, nơi này là nguyên lên tới địa phương sao, vào cửa cũng không thông báo một tiếng. Liều viên viên không để bụng cợt nhà thò lại gần. Vương Phi, ta cũng là một lòng tưởng trợ giúp vương ra sốt ruột, lúc này mới nhất thời mất lễ nghĩa. Vương Phi thấy liều viên viên trong tay lấy tìm trị bệnh bố cáo Nửa tin nửa ngờ đem Liêu Viên Viên từ đầu đến chân đánh giá cái biến. Xem Liễu Viên Viên tuổi cũng bất quá 18 19 tuổi, vẻ mặt non nớt, trang điểm cũng bất quá chính là trong phủ bình thường nhất hạ nhân. Ngươi có biết chuyện này cũng không phải là nói giỡn, ngươi nếu là trêu đùa vương ra, hậu quả ngươi hẳn là nghĩ đến. Vương Phi cảm thấy Liêu Viên Viên còn tuổi nhỏ, thoạt nhìn cũng không giống như là một cái đại phu, cũng sợ Liêu Viên Viên lô mãng, ninh vương dưới cơn thịnh nộ lại cở trách với nàng. Liêu Viên Viên cười cười. Xem bệnh loại sự tình này, nguyên bản chính là các loại phương pháp đều thử một chút, thành liền trị hết, không thành liền đổi cái biện pháp, vương ra còn không có thử qua ta biện pháp, như thế nào liền biết không được. Ninh vương hiện tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mặc kệ cái gì phương pháp đều nguyện ý thử một lần, ho khan hai tiếng suy yếu đối vương phi nói, khiến cho nàng thử xem. Liêu viên viên đi đến Ninh vương dường trước, Ninh vương hình cùng tiểu tụy giống nhau, nhìn đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, mỗi một câu nói, tựa hồ đều dùng hết toàn thân sức lực Liêu viên viên làm bộ làm tịch bắt tay đáp ở ninh vương trên cổ tay chắc chắc. Vương gia này bệnh kỳ thật cũng đơn giản. Ninh vương trong mắt hiện lên một mảnh hy vọng, khô gầy tay kéo trụ liêu viên viên, ý của ngươi là ngươi có biện pháp. Liêu viên viên chấn an ninh vương, vương gia tạm thời đừng nóng nảy, nhà ta tổ tiên vẫn luôn liền đối một ít nghi nan tạp chứng có điều đọc qua, cho nên ta cũng nhiều ít hiểu chút ra lông. Chỉ là này bệnh nói đơn giản cũng đơn giản, cũng không biết vương gia có thể làm được hay không. Vương phi vui mừng xiết Có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc để, chúng ta tất cả đều thỏa mãn ngươi." Liêu Viên Viên đi qua đi lại, kỳ thật Vương gia thân thể cấp tốc suy nhược, cũng không phải ngắn hạn trong vòng nguyên nhân, mà là Vương gia từng ấy năm tới nay vẫn luôn vô tiết chế tiểu sát hưởng lạc, động dương khí căn bản, quanh năm suốt tháng rốt cuộc ở hiện tại bạ phát, chính là gần nhất chúng ta mỗi ngày đều dùng tốt nhất dược liệu tiến bổ, liền tính là phía trước tổn thất chút, hiện tại cũng nên bổ đã trở lại a." Vương phi khó hiểu, trong vương phủ dùng thuốc bổ đều là thế gian tốt nhất, Nếu là liền này đó đều bổ không trở lại, kia còn có thể như thế nào đền bù. Vương phi có điều không biết, này thuốc bổ tính liệt, hiện tại vương gia loại này chống rông trạng thái, mạnh mẽ cho hắn ăn nhiều như vậy đại bổ dược, tương đương với châm hết vương gia trong cơ thể cuối cùng dương khí. Người ngâm lại vương gia ăn này, đó dược về sau có phải hay không ngược lại càng thêm chuyển biến xấu. Vương phi hồi ức hạ, xác thật là ở đại lượng tiến bổ lúc sau ngược lại thân thể ngày càng sa sút. Chương 132 đến Tử Linh Vương ban thượng. Ninh Vương kích động lại kịch liệt ho khan vài tiếng, Vương Phi vội vàng vì Ninh Vương nhẹ nhàng chụp đánh phía sau lưng thuật khí, sau đó vội vàng hỏi Liêu Viên Viên, kia hiện tại hẳn là như thế nào cho phải, ngươi cứ việc nói, mặc kệ nhiều chân quý dược liệu chúng ta đều có thể nghi cách. Liêu Viên Viên cười ngâm ngâm khoanh tay đứng ở một bên, dược liệu không chân quý, chỉ là sợ Vương ra ai không được. Ninh Vương che lại ngực, cái gì phương pháp ta đều nguyện ý thử một lần. Hiện tại tình huống này, liền tính là làm hắn lập tức cụt tay bảo mệnh. Ninh vương gia không chút do dự. Vương gia nguyên bản dương khí cũng đã hao hết, ta này một đường tới xem trong phủ đông đảo tuổi trẻ mạo Mỹ cơ thiếp, tuổi trẻ nữ tử âm khí nhất thịnh, vương gia nếu có thể nói, vẫn là tận lực rời xa này đó thiếp thất đi. Tốt nhất giam ba năm trong vòng, cũng không cần làm nam nữ việc. Bằng không chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi ưu. Liêu viên viên biểu chuyện tám xả nói một đống, trung tâm tư tưởng chính là kêu Ninh vương về sau ly tuổi trẻ mạo Mỹ cô nương càng xa càng tốt. Vương phi nguyên bản liền đối ninh vương nạp thiếp sự tình bất mãn, bất quá là phía trước vẫn luôn giận mà không dám nói gì, hiện tại nghe Liễu viên viên nói như vậy, càng là ở một bên thêm mắm thêm mối. Những cái đó tiểu hồ mị tử một đám thủy linh linh, nói không chừng đều là hút vương ra ngài dương khí, vì ngài này thân thể, về sau ngài nhưng ngàn vạn phải chú ý. Ninh vương liên tục gật đầu, hiện tại chỉ cần có thể sống sót, đừng nói là làm chính mình không gần nữ sắc, chính là về sau cả đời không thấy được nữ nhân điều hành. Lại chính là vương gia hiện tại thể hư, cơm canh thượng không nên suy nghĩ trước kia như vậy tinh tế, ăn nhiều chút cải trắng đậu hủ như vậy thanh đạm chi vật, ngược lại sẽ càng tốt. Liêu viên viên lời này là có tư tâm, mị thực cùng sắc đẹp lạc thú đều cấp ninh vương tức đoạt, kêu kỳ thật tồn tại cũng không có gì quá lớn ý tứ. Coi như là làm ninh vương đi đền bù phía trước phạm phải sai lầm. Không còn có mặt khác sao. Vương Phi có chút không dám tin tưởng, nhiều như vậy danh y đều nhìn không ra tới tất xấu. Ở cái này tiểu nha đầu trong miệng thật giống như một kiện đơn giản đến không được sự tỉnh Tuy rằng nàng cũng hy vọng đơn giản như vậy biện pháp có thể dùng được, chính là vẫn là lo lắng liêu viên viên là ở trêu đồ nàng. Vương Phi nếu là không yên tâm, đại có thể trước thi mấy ngày, nhìn xem có hiệu quả hay không, dù sao ta liền ở vương phủ sau bếp công tác, nếu là cảm thấy ta nói không đúng, đem ta bắt lại thì tốt rồi. Liêu viên viên nháy hai chỉ vô tội đôi mắt nhìn Vương Phi. Ninh Vương mặt tâm trầm, nếu là người lời nói Phi hư, ta tự nhiên sẽ thật mạnh thường ngươi nếu là ngươi dám ga ta ngươi cũng đừng nghĩ có hảo trái cây ăn liều viên viên không để bụng sắc mặt nhẹ nhàng nên ngang lại trở về sau bếp trong phòng bếp tiểu khôn tử đang ở ra sức chuẩn bị cơm trương nguyên liệu nấu ăn nhìn đầy bàn gà vị thịt cá liệu viên viên xua xua tay về sau chúng ta không cần chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật mỗi ngày tùy tiện cấp vương ra nấu điểm rau xanh đậu hủ là được nếu là lười muối đều không cần phóng tiểu khôn tử kinh hãi tỷ tỷ ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói bậy hầu hạ không tốt là phải bị trượng đánh. Tưởng Tam Ca biết liêu viên viên đây là khẳng định đã ở Ninh Vương trước mặt nói gì đó, đổ chén nước cấp liêu viên viên làm nàng tinh tế nói đến. Vương ra về sau cơm canh sửa lại, chính là rau xanh đậu hủ, người nghe ta phải. Nói liền lôi kéo tưởng Tam Ca trở về trụ nhà ở. Phần 74 Tam Ca, đồ vật thu thập thế nào? Liêu viên viên nhìn lướt qua, phát hiện trong phòng đã sửa sang lại không sai biệt lắm. Đã không sai biệt lắm, tuy thời có thể nhích người rời đi. Nguyên bản bọn họ hai người tới cũng không mang cái gì quan trọng đồ vật, chỉ là vì tị hiểm, thuốc bột ngày thường đều tùy thân trang ở tưởng tam ca trên người. kia chúng ta quá mấy ngày liền rời đi, miễn cho đêm dài lắm rộng, lâu như vậy chưa thấy được Lý Phi cùng tưởng muội còn có chút tưởng bọn họ đâu. Ngày thường cảm thấy tưởng muội cùng Lý Phi ồn nào nhôn áo, thật sự không thấy được, còn có điểm không thói quen. Ninh Vương nghe xong liếu viên viên nói, đem trong phủ mị thiếp tất cả đều sắp đặt ở ngoài thành một tòa am ni có chút là bị Ninh Vương ngạnh bắt tới, nương cơ hội liền trở về chính mình ra. Còn có chút tham luyến Vương phủ phú quý sinh hoạt, tiêu khóc không muốn rời đi, bị Vương Phi gọi tới hạ nhân ngạnh ấn áp tới rồi am ni cô. Vương Phi ngày thường không thiếu sinh này đó tuổi trẻ mạo Mỹ tiểu thiết khí, hiện tại có quang minh chính đại cơ hội, sao có thể nhân từ nương tay. Ninh Vương ẩm thực, cũng từ phía trước môi đốn đều là hết sức xa hoa, biến thành nhất đơn giản một đồ ăn một canh. Tuy rằng bắt đầu Ninh Vương cũng không thói quen, nhưng là vì mạng sống cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng ăn đi xuống. Bởi vì Liễu viên viên đình chỉ ở canh phong thuốc bột Ninh Vương thân thể, dần dần có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Sắc mặt cũng so với phía trước hơi chút có huyết sắc. Vương Phi đặc biệt tới sau bếp, đem liễu viên viên thỉnh tới rồi sánh ngoài. Hiện tại Ninh Vương đã từ phía trước nằm trên giường không dậy nổi, khôi phục có thể chính mình ngồi ở chủ vị thượng. Cô nương, ta đã nghe ngươi lời nói, đem những cái đó thiếp thất tất cả đều tiễn đi, hiện tại mỗi ngày cũng ăn giống cái hòa thượng giống nhau Không biết ta muốn bao lâu mới có thể khôi phục a Ninh vương lòng tham muốn ở trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục khỏe mạnh, sau đó tiếp tục qua trước ngập trong vàng son sinh hoạt. Liêu viên viên một chút liền nhìn thấu tâm tư của hắn, vương ra trăm triệu không thể cảm thấy chính mình thân thể hơi chút hảo chút liền lại chứng nào tật đấy, nếu là tưởng hoàn toàn dưỡng hảo, ít nhất muốn răm ba năm. Liên tính là mặt ngoài thoạt nhìn cùng trước kia vô dị, nội bộ vẫn là hư bổ trạng thái, nếu là lúc này lại tiết dương khí. Vậy thật sự thuốc và kim châm cứu vô ý hề. Ninh Vương bị liếu viên viên này một phen đe dọa, hoảng sợ, liên tục tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không lại lô mãng. Vương ra, nếu ngài thân thể đã chuyển biến tốt chuyển, không biết ta thưởng bạc khi nào có thể bắt được. Không lấy cũng ủng, dù sao hắn bạc cũng không phải cái gì hảo lai lịch, không cần nói không phải tiện nghi hắn. Vương Phi cười làm lành, thiếu chút nữa đã quên chuyện này, đã sớm đã chuẩn bị tốt, ngươi chờ một lát chờ. Nói Vương Phi liền xoay người đi nội phòng. Trở ra thời điểm trên tay đã để ra một con không nhỏ cái dương, thuật nhìn cái dương thực trầm, Vương Phi dẫn theo cũng là bước đi tập tếm. Nho nhỏ y tứ, coi như là đối với người tạ lễ. Vương Phi đem cái dương đẩy đến liêu viên viên trước mặt. Làm cho liêu viên viên mặt mở ra cái nắp. Một mảnh kim quang tức khắc đau đớn liêu viên viên hai mắt. Trong dương tràn đầy một dương nén vàng. Liêu viên viên cũng không khách khí, trực tiếp bế lên vàng. Vương gia hiện tại thân thể, cũng không cần cái gì đâu bếp, ta đây liền khác như đường ra Nói xong liền ôm cái dương rời đi. Lưu quản gia vừa vặn thu được phía trước Ninh Vương chuẩn bị sính lệ biên nhận, ở cửa do dự không biết có nên hay không mở miệng. Vương Phi xem Lưu quản gia muốn nói lại thôi bộ dáng, chủ động đem Lưu quản gia kêu tiến vào hỏi cái đến tuật cùng. Vương gia, phía trước ngài kêu tiểu nhân đi trong tiệm đánh đồ trang sức đã làm tốt, còn muốn hay không đưa đi tần phủ. Lưu quản gia ấp tha ấp đúng nói ra. Còn đưa cái cái gì, về sau ngươi coi như vương gia là cái hòa thượng, loại sự tình này thiếu đề Vương Phi xem Lưu Quản gia không có mắt, giận sôi máu. chương 133 cầm thưởng bạc mua cửa hàng. Lưu Quản gia bị Vương Phi hoán trách một đốn có khổ nói không nên lời, trong lòng căm giận bất bình, lúc trước rõ ràng là Ninh Vương chính mình tham luyến nhân ra cô nương sắc đẹp, mấy ngày liền thúc dục Lưu Quản gia đi chuẩn bị sinh lễ, hiện tại lại nói nhiều chuyện. Ninh Vương vấy vây tay, ý bảo Lưu Quản gia trước đi xuống. Dù cho Ninh Vương cả đời này, thích nhất tốt chính là Mỹ thực cùng mỹ nhân, hiện tại làm hắn giới này đó thức ăn mặn quả thực là cả người khó chịu, cũng đã chết cũng không sai biệt lắm. Nhưng là chết tử tế không bằng lại tồn tại, liền tính là như vậy kéo dài hơi tàn, cũng tưởng như vậy sống sót. Vương phi đối hiện tại tình huống này tự nhiên là một trăm vừa lòng, nguyên bản cùng Ninh Vương cảm tình bởi vì trong phủ này đó tuổi trẻ mạo mỹ thiết thất, đã sớm không giống lúc trước như vậy phu thê tình thâm. Mượn cơ hội này đem trong phủ những cái đó chướng mắt tuổi trẻ thiếp thất đều trừ bỏ, Vương phi cũng thuận tâm. Trong Vương phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thực mau Liều viên viên không ngừng trị hết ninh vương bệnh, còn phải ninh vương ban thưởng một dương vàng chuyện này, liền ở vương phủ thượng truyền cai biến. Đã nghèo túng đến ở trong phủ đánh tạp tôn trụ, nghe xong hận hàm răng thẳng ngỡ. Càng là đối liều viên viên đến kia một dương vàng chảy nước dại ba thước, trong vương phủ đã thông chi, sau bếp hiện tại dùng nhiều người như vậy, chính mình lập tức liền phải lưu lạc bên ngoài yêu cầu tự mưu sinh lộ. Nếu là được này một dương vàng, cả đời liền có thể ăn mặc không lo, chẳng phải mị thay. Một cái ác độc mưu kê ở tôn trụ trong ngược cấp ủ, nếu là đem liếu viên viên cùng tưởng tam ca hai người diệt trừ, kia này dương vàng, không phải có thể nạp vì mình có. Bất quá tôn trụ cũng có một chút băn khoăn lần trước cùng tưởng tam ca khởi xung đột, đã đã linh giáo rồi tưởng tam ca lực lượng ở chính mình phía trên, nếu là chỉ bằng chính mình một người, nói không chừng không những đoạt không đến vàng, ngược lại còn phải bị tưởng tam ca chế phục Tôn trụ lo âu ánh mắt không ngừng quét ở trong vương phủ này đó hạ nhân trên người. Sáng mai liếu viên viên liền phải rời đi vương phủ, hôm nay là tôn trụ duy nhất cơ hội. Cuối cùng tôn trụ ánh mắt rừng ở một cái dáng người thiên gầy, nhưng là cánh tay thượng gần xanh ưa ra, thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc rắn chắc trung niên nhân trên người. Người này là trong phủ hộ viện, tên là Lưu Nhị, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, còn cố tình thích đánh bạc. Bởi vì đánh bạc đã thua hết trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật, lao bà cũng chạy theo người khác. Người này cũng không biết hối cải Vẫn cứ có tiền liền cầm đi sòng bạc một ngày thua cái tinh quang. Tôn trụ quyết định tuyển người này hợp tác rất đơn giản, bởi vì người này yêu cầu tiền, chỉ cần có tiền, mặc kệ là sự tình gì Lưu Nhị đều sẽ nguyện ý làm. Hiện tại có một dương vàng lớn như vậy dụ hoặc bãi ở Lưu Nhị trước mặt, tôn trụ tin tưởng Lưu Nhị tuyệt đối sẽ động thâm. Bất quá tôn trụ cũng không có hào phóng đến sẽ cùng Lưu Nhị chia đều này một dương vàng. Tôn trụ tưởng chính là trước lợi dụng Lưu Nhị, giải quyết rất tưởng tam ca cùng Lưu Viên viên lúc sau Lại ngầm xuống tay diệt trừ Lưu nhị, kia vàng liền về tôn trụ một người. Lựa chọn Lưu nhị cái thứ hai nguyên nhân, chính là bởi vì Lưu nhị hiện tại đã không có thân nhân, như vậy không ai sẽ vướng bạn người, liền tính là phơi thay đầu đường, cũng không có gì người sẽ truy tra đi xuống, Tôn Trụ liền có thể cầm vàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Trong đầu chuẩn bị một cái hoàn chỉnh kế hoạch lúc sau, Tôn Trụ liền chủ động tiến đến Lưu nhị trước mặt đáp lời. Tôn Trụ phía trước ở Sòng Bạc cùng Lưu Nghị từng có vài lần ngắn ngủi tiếp xúc, nói qua vài lần lời nói, co như là đánh của hữu. Lưu Nhị huynh đệ, tuần sân đâu a? Tôn Trụ tự nhiên đáp thượng Lưu Nhị bả vai. Gần nhất như thế nào không ở Như Ý Sòng Bạc thấy ngươi? Giới. Tôn Trụ biết rõ câu hỏi, Lưu Nhị không đi Sòng Bạc đương nhiên là bởi vì không có tiền, phàm là có một chút bạc vụn, Lưu Nhị khẳng định đều phải đi Sòng Bạc bác một bác. Lưu Nhị quấn bách nếm môi, Tôn huynh đệ ngươi cũng đừng chê cười ta, này không phải gần nhất đỉnh đầu khẩn, cơm đều mau ăn không được, từ đâu ra tiền lại đi Sòng Bạc? tay đều ngứa sắp cao tường. Tôn Trụ ngầm hiểu Vũ vô, vô Lưu Nhị, kỳ thật huynh đệ ta gần nhất cũng là có khổ nói không nên lời, này không phải nơi nơi tìm tới tiền nói nhi đâu. Lưu Nhị người này không có gì đầu óc, vừa nghe nói Tôn Trụ ở cân nhắc kiếm tiền phương pháp, vội vàng cùng Tôn Trụ a dua, mọi người đều là huynh đệ, ngươi nếu là có hảo biện pháp, cũng đừng quên huynh đệ ta, có tiền huynh đệ cùng nhau kiếm. Trước mắt kỳ thật liền có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, cũng không biết đương nói không lo nói à, tính tính ta xem lưu huynh đệ ngươi cũng không phải làm chuyện này người. Tôn trụ muốn nói lại thôi, gợi lên lưu nhị hứng thú lại cắt đứt câu chuyện nhi. Lưu nhị cấp khó dằn nổi hương tôn trụ, xua mặt đối tôn trụ nói, tôn trụ ngươi này có phải hay không liền cùng ta thấy ngoại, có cái gì biện pháp cứ việc nói ra, hiện tại chỉ cần tới tiền, không có huynh đệ không dám làm chuyện này. Tôn trụ trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm liền ngươi cái này đầu bóc, cũng cũng chỉ có thể kiếm điểm tiền giấy. Tôn trụ ngó ngó bốn phía Đệ thấp thanh âm nhỏ giọng ở lưu nhị bên thai nói, ngươi có biết vương giá hôm nay thưởng một chỉnh dương vàng cho chúng ta sau bếp mới tới kia hai cái đầu bếp. Lưu nhị ghen ghét ghê rằng, ta đương nhiên cũng nghe nói, này hai người mệnh cũng thật hảo, mới đến không mấy ngày, liền cả đời ăn uống không lo. Tôn trụ cười giữ thợn, hai người kia vừa nghe khẩu âm chính là nơi khác tới kinh thành, không thân không thích, vàng không cũng sẽ không tới chúng ta chóng phủ. Ngươi nói hai cái người bên ngoài, lấy lớn như vậy một số tiền, Về quê trên đường nếu là ra điểm cái gì ngoài ý muốn, cũng là thường, có chuyện này đi. Lời trong lời ngoài, đã đem ý tứ cấp lưu nhị điểm rõ ràng. Lưu nhị đôi mắt quay tròn xoay vài vòng, tâm tư lập tức lung lay lên. Lưu nhị nguyên bản liền không phải cái gì chính chữ người, hiện tại nghe nói có lớn như vậy một dương vàng chờ chính mình đi lấy, trong lòng đã bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử. Tôn trụ, ngươi có cái gì chủ ý liền nhanh lên nói ra đi, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Đừng chờ đến chậm có người đoạt ở chúng ta phía trước đem này tiền cấp cấp đi. Lưu nhị lo lắng hiện tại trong phủ nhân tâm hoàng sợ, sẽ có mặt khắc tàn nhẫn độc các đồ đệ, đuổi ở hắn cùng tôn trụ phía trước liền xuống tay trước. Tôn trụ trong lòng càng khinh thường lưu nhị, cảm thấy lưu nhị thiếu kiên nhẫn, thành không được cái gì lại khí. Bất qua trước mắt còn dùng đến hắn, tôn trụ đành phải nhẫn mại tính tình cấp lưu nhị giải thích kế hoạch của chính mình. Hôm nay buổi tối là này huynh muội hai người ở chúng ta vương phủ cuối cùng một ngày. Chúng ta cần thiết đêm nay liền động thủ, một hồi ta đi lộng điểm khói mê lại đây, buổi tối chúng ta trước dùng cửa sổ đem khói mê thổi vào đi. Sau đó ngươi đi vào đem kia hai người giết, ta phụ trách tìm cái dương, hai ta cùng nhau mang theo cái dương ra vương phủ chia đều, ngươi xem thế nào? Lưu Nhị cảm thấy làm chính mình xuống tay giết người có điểm không ổn, nhưng là rốt cuộc con đường này là tôn trụ ra, chính mình cũng chỉ có thể nghe tôn trụ, vì thế gật gật đầu đáp ứng rồi tôn trụ an bài. Tôn trụ quay đầu liền ra vương phủ. Ở tam giáo cửu lưu hạ người trong tay lộng tới khói mê, liền chờ buổi tối động thủ. Tôn trụ cùng lưu nhị buổi chiều sớm ăn cơm chiều, ăn uống no đủ dưỡng đủ rồi sức lực mới hảo xuống tay. chương 134, tôn trụ chó cùng rất rổ. Lưu viên viên cùng tưởng tam ca ở vương phủ cửa gặp sụ mặt lưu quản gia, cảnh tượng vội vàng muốn ra phủ. Lưu quản gia đây là muốn đi đâu nhi, nhìn sắc mặt khó coi như vậy. Trong cửa hạ nhân định nọt cùng lưu quản gia đáp lời. Lưu quản gia bất mãn quăng hạ tay bẩm còn không phải muốn đem cấp cái kia tần tiểu thư định sinh lễ, hiện tại lại muốn cho ta lui đi. Thật là cô sức không lấy lòng. Nói xong liền hầm hừ đi ra ngoài. Xem ra Ninh Vương là thật sự không tính toán lại cường cưới hoàn nhì cô nương. Liêu viên viên nhìn lưu quản gia rời đi bóng dáng, trong lòng gánh nặng rốt cuộc hạ xuống. Mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn vì tần hoàn sự tình lo lắng đề phòng, sợ một bước không đi hảo, liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hiện tại nhìn đến tần hoàn rốt cuộc thoát ly hồ khẩu. Tâm tư cũng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Nhiều ngày tới nay mỏi mệt đột nhiên thổi quét phía trên, cả người đều cảm thấy dị thường mệt mỏi. Liêu viên viên nhẹ nhàng ngáp một cái. tưởng Tam ca quan tâm hỏi, tròn tròn nếu là mệt mỏi chúng ta liền đi về trước đi. Liêu viên viên gật gật đầu, hai người về tới cư trú Tiểu phòng ở sắc trời cũng đã không còn sớm, hai người đều cởi quần áo chui vào trong chăn. Liêu viên viên nằm ở trên giường, ngược lại cảm thấy không như vậy buồn ngủ, trộn bắt tay từ bên trong chăn lấy ra tới. Vói vào tưởng Tam Ca trong chăn, nhẹ nhàng câu lấy tưởng Tam Ca ngón tay. Tam Ca, hiện tại Hoàn Nhi cũng không cần gả cho Ninh Vương, người nói nàng cùng Lý Phi quan hệ có thể hay không hòa hoãn một ít nhà. Tưởng Tam Ca suy tư trong chốc lát, năm ngón tay giao nhau nắm lấy liều viên viên tay nhỏ. Nguyên bản chính là nhất thời nhiệt tình, trong khoảng thời gian này cũng không như thế nào lui tới, chỉ sợ hai người đều đã phai nhặt đi. Liều viên viên thất vọng bỏ dậy, nửa chống nửa người trên nằm ở tưởng Tam Ca trên người, biểu môi nói. Các ngươi này đó nam nhân quả nhiên chính là ái màu quên cũng mau. Phần 75. Tưởng Tam ca khép cười một tiếng, sợ Liễu Viên Viên cảm lạnh, dùng chăn đem Liễu Viên Viên che lại ôm vào trong ngực. Rõ ràng là ngươi muốn hỏi ta, nói lời nói thật ngươi lại không thích nghe. Kia lần sau ngươi muốn nghe cái gì, trước tiên nói cho ta, ta chọn ngươi thích nói. Liều Viên Viên ghé vào tưởng Tam ca ngực, nghe tưởng Tam ca đều đều tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Kia nếu là ta và ngươi mấy ngày không liên hệ, Ngươi có phải hay không cũng đem ta đã quên a Liêu viên viên biết rõ tưởng tam ca không phải là người như vậy, nhưng là lại càng muốn cố ý hỏi như vậy, muốn nghe tưởng tam ca giải thích. Đừng nói là mấy ngày không liên hệ, liền tính là mấy năm không thể gặp nhau, ta đối tròn tròn cảm tình cũng sẽ không thay đổi mảy may. Trong nhà một mảnh ám sắc, chỉ có một sợi ánh trăng xuyên qua khung cửa khe hở chiếu vào phòng. Tưởng tam ca đôi mắt như là thịnh hết cả phòng ánh trăng, nhu hỏa khẽ vốt ở liêu viên viên trong lòng. Liễu Viên Viên thân thể chậm rãi tới gần, chốc mũi chạm được tưởng tam ca chốc mũi thời điểm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, quạt lông giống nhau lông mi hơi hơi rung động, một bộ nhậm quân thải cật bộ dáng. Trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương, Tiêu Tiếu Khả nhân gương mặt liền ở trước mắt, dù cho là tưởng tam ca cũng vô pháp kháng cự như vậy tình cảnh. Dưng ở Liễu Viên Viên trên eo cánh tay dần dần buộc chặt, môi nhẹ nhàng dừng ở Liễu Viên Viên cái trán, chóp mũi mài cho đến ngôi. Đột nhiên nghe được ngoài cửa tựa hồ truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân. Tưởng Tam ca mày căng thẳng, xoay người đem Liễu Viên Viên đè ở dưới thân, Liễu Viên Viên mở to hai mắt mở mịt nhìn Tưởng Tam ca, lại bị Tưởng Tam ca dùng tay bưng kín miệng mũi. Đấu búng Liễu Viên Viên muốn há mồm nói chuyện, Tưởng Tam ca hơi chút dùng hạ lực không cho Liễu Viên Viên lộn xộn, so ra một cái hư thủ thế kêu Liễu Viên Viên không cần nói chuyện. Liễu Viên Viên không biết làm sao ngoan ngoãn nằm ở trên giường, vừa động cũng không dám động. Tôn Trụ cùng Liêu Nhị nghe trong phòng không có thanh âm, ước chừng trong phòng Liễu Viên Viên cùng Tưởng Tam ca hẳn là đã ngủ hạ. Cho ta trước đem khói mê thổi vào đi, trong chốc lát ngươi vào cửa động tác muốn mau, này khói mê cũng không biết tác dụng lớn không lớn, nếu là dược lực không đủ, ngươi trực tiếp giết hắn cái trở tay không kịp. Tôn Trụ từ trong lòng ngực móc ra thổi yên ống trúc, lại dặn dò một lần lưu nhị. Tôn Trụ dùng tay ở trên cửa sổ nhẹ nhàng chọc cái động, đem ống trúc cẩn thận cắm qua đi. Hít vào một hơi nhẹ nhàng đối với ống trúc thổi đi vào. Thức mau một cổ mùi thơm lạ lùng liền ở trong phòng tùy ý tràn ngập mở ra. Tưởng Tam ca trong lòng biết sự có kỳ quặc. Đội vàng Bế khí, xem Liễu Viên Viên còn trận to mắt nhìn chính mình, sợ Liễu Viên Viên lầm hút vào mùi thơm lạ lùng khí thể, dùng tay háo bưng kín liều Viên Viên cái mũi cùng miệng. Một quản khói mê đều thổi đi vào, Tôn Trụ cảm giác hẳn là đã không sai biệt lắm, làm cái thủ thế kêu Liễu Nhị mở cửa trực tiếp kết quả Liễu Viên Viên cùng tưởng tam ca. Liễu Nhị tuy rằng có muốn giết người giật tiền tâm tư, chính là phía trước chưa từng có đã làm loại sự tình này, lần đầu tiên thượng thủ khó tránh khỏi thập phần thần trương. Năm chặt trong tay đoàn đao Thấp thỏm nhẹ nhàng cắt mở cửa phòng môn xuyên. tưởng Tam Ca cùng Liễu Viên Viên đều nghe thấy được hoạt môn thanh âm, tưởng Tam Ca dùng thủ thế nói cho Liếu Viên Viên không cần nói chuyện. Chính mình không tiếng động xuống giường, đứng ở ven tường cẩn thận quan sát đến cửa động tĩnh. Liêu nhị buổi chiều thời điểm tin tưởng tràn đầy cảm thấy chính mình lần này nhất định là muốn phát tài, cũng không tưởng quá nhiều. Chính là hiện tại thật sự đến phiên chính mình hẳn là động thủ, ngược lại do dự lên, giết người rốt cuộc không phải việc nhỏ nhi. Tôn trụ. Nếu không chúng ta cũng chỉ là đem cái dương đem đi đi, hai người kia mệnh cũng đừng muốn. Dù sao cũng chính là cầu tài. Tôn trụ thầm mắng lưu nhị cái này thời khắc mấu chốt rất dây xích đồ vật, nhỏ giọng ở lưu nhị bên thai hung tận nói, đều lúc này ngực nhưng thật ra túng thượng, bọn họ hai người nếu là bất tử, ngày mai nhất định sẽ lập tức đi quan phủ báo án, đến lúc đó ngược lại càng sẽ truy tra rốt cuộc. Nếu là đã chết chính là chết vô đối chứng, chúng ta hai cái ngược lại an toàn. Xem lưu nhị vẫn là run run dẩy dẩy mở cửa không ra, tôn trụ khó thở dùng chính mình tùy thân mang đao mở ra cài chốt cửa đại môn. Đã tên đã trên dây không thể không đã phát, lưu nhị chỉ có thể căng ra đầu bàn dập phương hướng đi đến. Bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương, lưu nhị liền xem cũng chưa xem, nhắm mắt lại dơ lên đoàn đao đối với giường phương hướng liền phải chặt bỏ đi. Liếu viên viên hoảng sợ không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể ngây ngốc rửa vào góc tường, thậm chí đã quên tránh nẻ. Tường tam ca tay không đoạt giao sắc vai cái liền tá lưu nhị đòn đao. Tiếng đánh nhau đem đang ở mãn nhà ở lục tung tìm vàng tôn trụ kinh quay đầu nhìn lại. Phát hiện lưu nhị hoàn toàn không phải tưởng tam ca đối thủ, vai cái liền phải bị tưởng tam ca chế phục Tôn trụ, ngươi còn thất thần làm gì à? Màu tới cứu ta. Lưu nhị cánh tay bị tưởng tam ca ninh càng kéo dài, vẫn duy trì một cái cổ quái tư thế hướng tôn trụ cầu cứu. Hiện tại bọn họ hai người là người trên một chiếc thuyền. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Tôn trụ trong lòng đã hối hận vì cái gì muốn tìm như vậy cái phế vật tới cùng chính mình hợp tác. Dương huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, Lưu nhị hôm nay uống nhiều quá, vừa rồi động tác lô mắng chút, ngươi không cần để ý. Tôn trụ cười theo, đem vừa rồi mở cửa đao cẩn thận giấu ở trong tay áo. Liêu viên viên bị đề đao liền chém Lưu nhị hoảng sợ, sắc mặt không vui đối tôn trụ nói, có chuyện gì như vậy cấp, đại buổi tối còn muốn lao các ngươi nhị vị tự mình tới cửa tới. chương 135, trở về trở lại lung nguyệt Tôn trụ đồi cười càng đi càng gần, trên mặt dối trá xơi ý cười làm liêu viên viên nhìn liền có chút buồn ôn. nay không phải nói lưu nhị uống nhiều quá sao, ta cũng uống điểm, ở trong phủ liền lạc đường, ngươi nhìn xem, không biết như thế nào liền đi đến các ngươi trong phòng tới, đường trách móc, đường trách móc ca. Liêu viên viên trắng tôn trụ liếc mắt một cái, sự tình sao có thể giống tôn trụ nói đơn giản. Tôn trụ túi đầu không lưng không lưng bồi tội, sấn liêu viên viên cùng tưởng tam ca không chú ý. Từ trong tay háo móc ra đoạn đao đối với tưởng tam ca liền đâm tới. Ít nhiều tưởng tam ca cảnh giác, vẫn luôn không có đối tôn trụ buông đề phòng, lúc này mới lắc mình tránh thoát tôn trụ lươi đao. Tôn trụ đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu đã như vậy, kêu còn trên mặt đất sững sờ lưu nhị, còn ngốc đợi làm gì a đậu thủ à. Lưu nhị vừa rồi đã ngây người, không biết làm thế nào mới tốt, hiện tại xem tôn trụ cùng tưởng tam ca vận đánh vào cùng nhau cũng gia nhập đến chiến trường cùng tôn trụ cùng nhau đối tưởng tam ca khởi sướng thế công. Tưởng tam ca nguyên bản không nghĩ đã thương người, bất quá hai người kia từng bước ép sát, đau đau đều hạ tàn nhẫn tay, một lòng muốn tưởng tam ca mệnh. Tưởng tam ca bị buộc nóng nảy, trực tiếp đoạt lấy lưu nhị đao, hoành đặt tại tôn trụ cùng lưu nhị trên cổ. Mắt thấy thất thủ, tôn trụ vội vàng làm bộ vừa mới rượu tỉnh bộ ráng. Dương huynh đệ, chúng ta hôm nay thật là uống nhiều quá, vừa rồi này lại là thần trí không rõ, bắt đầu nói mê sảng. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi hai cái sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta đi trước ca. Nói cẩn thận tránh đi trên cổ lưới dao, từng bước một di động tới muốn rời đi. Lưu nhị cũng vội không ngừng ứng hòa nói, đúng đúng, đều là uống nhiều quá, nói một ít mê sảng, các ngươi đừng để trong lòng. Tưởng tam ca hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang trật lué, doa đang ở trộm dịch bước tôn trụ rừng trên chân động tác. Tôn trụ cho rằng tưởng tam ca phải đối chính mình hạ sát thủ, vội vàng xin tha, huynh đệ có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta chính là trong lúc nhất thời tham tiền tâm hồn, nghe nói các ngươi được thưởng bạc, liền nghĩ đến phân một ly canh. Ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta lần này. Nói liền phải quy xuống cấp tưởng tam ca dập đầu. Lưu nhị lúc này đã sợ tới mức chân đều mềm, chỉ vào tôn trụ, đều là hắn gia chủ ý, ta vốn dĩ đều nói không nghĩ làm, tôn trụ ngạnh buộc ta tới. Tưởng tam ca nguyên bản cũng không tưởng đem hai người kia thế nào, xem bọn họ hai người cho nhau chỉ trích bộ dáng, ngược lại cảm thấy buồn cười. Liêu viên viên từ trên giường bỏ dậy, vòng quanh hai người nhìn một vòng. Trực tiếp động thủ đem hai người trên eo đai lưng cấp giải xuống dưới. Cô nương, ngươi làm gì vậy A Tôn trụ run run rảy rảy hỏi liêu viên viên, không biết liêu viên viên muốn như thế nào xử trí bọn họ hai người. Liêu viên viên cũng không đáp lời, dùng hai người đai lưng, đem tôn trụ cùng lưu nhị đưa lưng về phía cột vào cùng nhau. Chúng ta vẫn là đi thôi. Này vương phủ xem ra cũng không thể lại ngây người, liêu viên viên cầm lấy cái dương. Đây chính là chính mình mạo nguy hiểm tránh tới bạc, như thế nào cũng không thể ném ở chỗ này tiện nghi những người này. tưởng Tam ca đem thu hồi đao, tiếp nhận Liêu viên viên trên tay cái dương, lôi kéo Liêu viên viên tay hướng vương phủ đại môn đi đến. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng là vương phủ cửa vẫn cứ có hai cái gác đêm bảo vệ cửa. Liêu viên viên vài bước chạy đến bảo vệ cửa bên cạnh, làm bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng đối người gác cổng xin giúp đỡ. Bảo vệ cửa đại ca, Tây viện Liêu nhị cùng tôn trụ đánh nhau rồi, đều động đ Các ngươi mau đi xem một chút đi. Bảo vệ cửa vừa nghe trong Vương phủ cư nhiên có người dám động binh khí, hai người vội vàng hướng liều Viên Viên ngón tay chỉ hướng Tây viện chạy tới, liều Viên Viên cùng tưởng Tam Ca thuận thế chuẩn ra Vương phủ, dọc theo đường đi nhanh hơn nện bước chạy về lung nguyệt các. Nguyên bản Lý Phi cùng tưởng mọi đều đã ngủ hạ, nghe được cửa dồn dập gõ cửa thanh, Lý Phi ngự khí bất mãn khoác quần áo đi tới cửa, ai a đã chê thế này còn gõ cửa, có việc nhi ngày mai lại nói. Lý Phi tiểu tử ngươi nhanh lên mở cửa. Liêu viên viên đau lòng tưởng tam ca dẫn theo như vậy trọng một dương vàng, hơi chút để cao âm lượng. Nghe được là Liễu viên viên thanh âm, Lý Phi vội vàng mở ra môn, đem tưởng tam ca cùng liêu viên viên tiếp tiến vào Tưởng tam ca này một đường dẫn theo này một dương vàng cánh tay đều mau nâng không đứng dậy, rốt cuộc đã trở lại. Chuyện thứ nhất liền đem cái dương thật mạnh đặt ở trên bàn, ngồi ở một bên thở phi phò. Lý Phi nghi hoặc này cái dương thoạt nhìn cũng không tính bao lớn, như thế nào tưởng tam ca sách theo như vậy mệt mỏi. Tô Mô mở ra cái dương vừa thấy, lập tức bị trong dương tràn đầy một dương hoàng kim hoàng tới rồi đôi mắt. Đây là? Thưởng Tam ca cười cười, đây là tròn tròn ở vương phủ kiếm. Liêu Viên Viên cho chính mình cùng Tưởng Tam ca cắc đổ một chén nước, ngồi ở ghế trên hoán khẩu khí uống miếng nước mới chậm rãi cấp Lý Phi giảng thuật sự tình nguồn. Hiện tại Ninh Vương đã hoàn toàn đối Tần Hoàn mất đi hứng thú, về sau ngươi cùng Tần Hoàn liền có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Lý Phi một muồ gừ một tiếng, biểu tình phật nhìn có chút mất tự nhiên. Tính tính, các ngươi hai người sự tình ta là mặc kệ, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Liêu viên viên cũng thật sự không sức lực lại đi nghiên cứu lý phi cùng tần hoàn phía trước khúc chiết, đơn giản cũng liền theo bọn họ đi. Tìm ra vương hạ cấp tẩy rất trên mặt nhan sắc nước thuốc, liêu viên viên đem chính mình cùng tưởng tam ca trên mặt đốm đen tất cả đều tẩy rất lúc sau, đơn giản rửa mặt hạ liền nặng nghề ngủ đi xuống, nhiều ngày rời đi chính mình quen thuộc giường đệm cùng hoàn cảnh, vẫn luôn ngủ không phải thực kiên định. Hiện tại rốt cuộc trở lại chính mình địa bàn Liễu Viên Viên cảm thấy một giấc này như là đem phía trước sở hữu không ngủ tốt, thời gian đều phải bổ trở về, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao mới bị Tưởng Tam Ca kêu rời giường. "Chon tròn, tròn, nên rời giường." Nhìn Liễu Viên Viên ngây thơ ngủ nhan, Tưởng Tam Ca nguyên bản cũng không bỏ được đem Liễu Viên Viên từ trong ngộng tưởng đánh thức. Ngay Hà Vương hạ sáng sớm liền thu được tin tức nói Liễu Viên Viên đã trở lại, Thái Dương mới vừa dâng lên tới không bao lâu, liền mang theo đại bao tiểu bọc tới Lung Mạch, xảo muốn ăn Liễu Viên Viên làm cơm. Rốt cuộc vương hạ là trường bối, lại nhiều lần trợ giúp quá liều viên viên cùng tưởng tam ca, tưởng tam ca cũng không đành lòng quét vương hạ hưng, chỉ có thể đem còn chưa ngủ đủ liều viên viên đánh thức. Liều viên viên mông lung nghe thấy có người kêu chính mình, đôi mắt cũng chưa mở, liền phiên thân che lại lỗ thai tiếp theo ngủ, không nghĩ bị thanh âm này quấy dày thanh ngộ. Tưởng tam ca nhìn liễu viên viên đáng yêu bộ dáng, sùng nịch nắm lấy liều viên viên tay, đem liễu viên viên cả người ôm lên. Liều viên viên lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Trước 136 cùng nhau làm vần thán. Liêu viên viên mơ hồ nửa mở con mắt, liền nhìn đến tưởng tam ca một trường khuôn mặt tuấn tú đã tiến đến trước mặt. Người như thế nào sáng sớm ở ta phòng. Liêu viên viên thẹn thùng đỏ mặt, từ tưởng tam ca trong lòng ngực dây rùi nhảy xuống tới, cũng biết sửa sang lại trên người áo ngủ. Tưởng tam ca một chút cũng cảm thấy chính mình như vậy lô mãng hấp tấp liền tới rồi có chút nột nột. Quân bách nói, vương hạ tiền bối sáng sớm liền tới rồi, đã ở dưới lầu đợi nửa ngày. Vẫn luôn la hét ẩm ý muốn ăn người làm cơm sáng. Liêu viên viên cười khúc khích, hoài nghi vương hạ có phải hay không vẫn luôn đi theo bọn họ hai cái ở vương phủ, bằng không như thế nào vừa mới trở về một ngày, cũng đã sáng sớm liền tới cửa đổ. Người trước xuống lầu bồi hắn liêu một lát, ta thu thập một chút liền xuống dưới. Liêu viên viên mấy ngày nay tới giờ đều ngủ đến không yên ổn, khó được trở về ngủ ngon, hiện tại cảm thấy thần thanh khí sảng, so ở ninh vương phủ thời điểm tinh thần trạng thái hảo không ít. Phần 76 Chờ liêu viên viên đơn giản rửa mặt xuống lầu lúc sau, vương hạ đã không kiên nhẫn hai chân kiểu ở trên bàn lay động. Nhìn đến liêu viên viên đi xuống lầu, lập tức trong ánh mắt mạo Quang thấu đi lên, ngươi nhưng tính tỉnh, ta đều sắp chết đói. Nghe nói ngươi đã trở lại, ngày hôm qua cơm chiều ta cũng chưa ăn. Ta đây nếu là hôm nay đều không dậy nổi giường, ngươi hôm nay đều không ăn cơm. Liêu viên viên khỏe mắt mỉm cười, đổ một ly nước gấm ngồi xuống. Vương hạ chờ mong xoa xoa tay, ta biết ngươi là đỉnh thiện lương cô Nhưng không đành lòng xem ta lão nhân này ra đói cái bụng. Ngươi nói có phải hay không? Hơn nữa ta cũng không ăn ngươi ăn không. Lần trước ngươi kêu ta cho ngươi mang phun mực nước quái đồ vật. Ta này không phải cho ngươi mang đến. Vương hạ hôm nay không có bối tùy thân mang vải bông túi. Ngược lại để ra một con giỏ che tới. Vừa thấy đến liều viên viên liền hiến vật quý giường như đem đặt ở cửa giỏ che lấy lại đây mở ra cái nắp cấp liều viên viên xem. Giỏ che ướt rầm rề còn ở nhỏ nước. Vương hạ đắc ý đem giỏ tre đưa tới liều viên viên trước mặt Giỏ che bên trong nửa sọ hoạt lưu lưu con mực cùng tiểu bạch tuộc, nhìn hẳn là hôm nay mới ra thủy, còn mới mẻ. Liêu viên viên bắt cái tiểu bạch tuộc ở trong tay, thịt chất sờ lên còn rất phì. Người từ chỗ nào làm ra? Liêu viên viên ở kinh thành mặt khắc cá quán thượng còn trước nay không thấy được có bán con mực cùng bạch tuộc, phía trước còn cảm thấy có phải hay không bởi vì này đó hải sản diện mạo quá dị cho nên hiện tại thời đại này người còn không có dùng bắt đầu thử nhóm nháp. Vương Hạ cười nheo lại đôi mắt, lần trước ngươi nói lúc sau. Ta chính là hơn phân nửa đêm đặc biệt chạy đến một vị lấy ngư nghiệp mà sống bằng hữu da, trời còn chưa sáng liền ra biển chảo trở về. Vương Hạ tuy rằng không biết liêu viên viên muốn thứ này làm gì, nhưng là rốt cuộc thường xuyên tới nơi này có ăn có uống, luôn là ăn cơm trắng, Vương Hạ còn cảm thấy quái ngượng ngùng. Bất quá ngươi là như thế nào lừa dối ninh Vương cái kia lao sắc quỷ vương tha tiểu tử này cái kia tiểu tình nhân. Vương Hạ chỉ chỉ Lý Phi bữu môi. Lý Phi xấu hổ ngầm đầu không biết như thế nào để tài đột nhiên liền chuyển tới trên người hắn. Liêu viên viên cười cười, Ninh Vương lại là thích ăn chơi đằng điếm, cũng đến muốn mệnh không phải. Người cái kia dược ngươi là không thấy được, là một cái thân mình cường kiện tượng giống tiểu tử giống nhau vương ra không mấy ngày liền thành trong thân thể chống không tao láo nhân. Hơn nữa càng là loại này có tiền có thế người, tích mệnh trình độ có thể so chúng ta tưởng muốn nghiêm trọng nhiều. Ta hiện tại chỉ là làm hắn không gần nữ sắc, không ăn thịt canh, đã xem như tiện nghi hắn còn không có nghĩ ra cái gì cổ quái phương pháp trà tấn hắn đâu. Vương Hạ biểu môi, không ăn thịt không xem mị nữ, kia tồn tại cũng không có gì ý tứ, cái này Ninh Vương thật là luẩn quẩn trong lòng. Nếu là ta, tình nguyện thiếu sống mấy ngày, cũng đến sống thống khoái. Liêu viên viên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới Ninh Vương hảo phóng như vậy, trực tiếp cho ta một dương vàng. Vương Hạ nghe nói Liêu viên viên được một dương vàng, mở to hai mắt đối Liêu viên viên nói, vậy ngươi càng đến cảm ơn ta, nếu không phải ta hỗ trợ. Ngươi như thế nào đến nhiều như vậy thường bạn, mau đi nấu cơm, coi như làm là cho ta tạ lễ. Hảo hảo hảo, này liền đi, miễn cho ngươi thì thầm. Liêu viên viên kinh không được vương hạ thúc dục dẫn theo giỏ che liền vào phòng bếp. Tưởng Tam ca đau lòng liêu viên viên mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, dặn dò lý phi cùng tưởng mọi bồi vương hạ, chính mình đi theo liêu viên viên tới phòng bếp. Tam ca, ngươi như thế nào không ở phía trước cùng bọn họ nói chuyện hiếm cùng ta tới phòng bếp làm gì? Liêu viên viên đem giỏ che đặt ở trên mặt đất Cầm hơn một nửa con mực cùng tiểu bạch tuộc đặt ở trong buồn, đổ nước giếng lặp lại xuống rửa. Tưởng Tam ca ôm liếu Viên Viên bả vai đem chậu từ Liêu Viên Viên trong tay tiếp nhận tới. "Ngươi ở một bên chỉ huy ta thì tốt rồi, gần nhất ngươi cũng mệt mỏi, này đó việc nặng nhi khiến cho ta làm. Nay thủy như vậy lạnh, nữ hài tử bị cảm lạnh không tốt." Liêu Viên Viên trong lòng một mảnh ngẫm áp, Tưởng Tam ca tuy rằng sẽ không thường xuyên nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, lại luôn là tại đây loại sinh hoạt thượng rất nhỏ chỗ săn sóc tỉ mỉ. Cái này tiểu nhân bạch tuộc Muốn đem hàm răng cùng nội tạng đều đi. Cái kia lớn lên đem bên ngoài lá mỏng cùng bên trong xương cốt hái được. Liêu viên viên chối từ bất quá tưởng tam ca, liền cầm cái ghế nhỏ ngồi ở một bên nhìn tưởng tam ca nghiêm túc xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tưởng tam ca tay chân thực nhanh nhẹn, thực mau một buồn nguyên liệu nấu ăn liền tất cả đều xử lý tốt. Lại xúc rửa một lần sau, tưởng tam ca lau lau tay đem một chẩu nguyên liệu nấu ăn đưa cho liêu viên viên. Này hai loại đồ vật muốn như thế nào ăn, phía trước trước này chưa thấy qua. Liễu Viên Viên tiếp nhận lúc sau đem tiểu Bạch thuộc trước lưu tại trâu, đem con mực tất cả đều lấy ra tới đặt ở thất thượng. Con mực đi đầu đuôi, Liễu Viên Viên trên tay huyền chuyển nhẹ nhàng đem du ngư cắt thành đều đều tiểu đinh, lại cầm khối lược phi thịt ba chỉ cũng cắt thành hạt, đem con mực đinh cùng thịt ba chỉ đinh giáo hợp ở bên nhau. Dùng dao băng thành thứ nát, bởi vì tưởng Tam ca không ăn hương, Liễu Viên Viên lại chuẩn bị một chén nhỏ hành gừng thủy, phao ra hương vị lúc sau vớt ra tới hành gừng, đổ một tiểu chung hành gừng thủy ở con mực thịt ba chỉ bùn. Lại cầm non nửa chén canh gà thêm ở thịt nát. Đổ 2 thịa ru, 1 ít muối cùng tiêu say, quấy đều lúc sau cuối cùng tích vài giọt dầu mẹ để mùi vị. Tròn tròn đây là muốn làm cái gì? Tưởng Tam ca cân nhắc lại giúp liêu viên viên chuẩn bị xuống tay. An sủi cảo a đã thật lâu không có ăn qua sủi cảo. vừa lúc con mực nhân thịt heo nhi sủi cảo là ta trước kia ở nhà thời điểm thích nhất ăn. Liêu viên viên vùi đầu chuyên chú thuận kim đồng hồ quấy con mực nhân thịt heo nhi, thuận miệng cùng tưởng Tam ca nói. Tưởng tam ca hơi chần chờ một lát, chính là chúng ta trường gia thôn cũng không bên biển, nào có này đó hải vật tới ăn. Liêu viên viên tự nhiên trả lời làm tưởng tam ca có một tiêu nghi hoặc. Trương gia thôn vị trí hẻo lánh, chính là một cái núi sâu bên trong thôn nhỏ. Liêu viên viên từ nhỏ ở Trương gia thôn trường đại, theo lý mà nói hẳn là chưa từng có gặp qua này hai loại nguyên liệu nấu ăn mới đúng. Chính là hiện tại Liễu viên viên lại nói đây là nàng trước kia ở nhà thích nhất ăn. Liêu viên viên một chút hoàng sợ, trên tay chiếc đuốt đều rất một con. Ta, ta khi còn nhỏ ở thân thích ra, thân thích ra ven biển, cho nên ăn qua lớn lên lúc sau cũng vẫn luôn nhớ mãi không quên. Chương 137 cầm thưởng bạc đi mua lâu. Liêu viên viên thần sắc biến hóa bị tưởng tam ca tất cả đều thu vào trong mắt, chương gia thôn liền một chút cái địa phương. Tưởng tam ca trước kia nhiều ít cũng nghe nói qua một chút liêu viên viên ra sự tình, thật sự tiếp xúc lúc sau phát hiện liêu viên viên cũng không giống trong truyền thuyết như vậy thích tự hoán tự ngại. Hơn nữa liêu viên viên lời nói gian luôn là sẽ toát ra một ít hơi có chút kỳ quái nói. Liêu viên viên xem tưởng tam ca vẫn luôn như suy tư gì nhìn chính mình, trong lòng mau mau, lo lắng tưởng tam ca có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Thật không biết hẳn là như thế nào cùng tưởng tam ca giải thích chính mình là đến từ chính một cái khác thời đại loại sự tình này, nói ra nói không chừng sẽ bị trở thành yêu quái. con hào tưởng tam ca cũng không có miệt mài theo đuổi liêu viên viên những việc này, chỉ là bình đạm nói, ta còn không có ăn qua hải sản nhân sủi cào đâu. Chòn tròn, tròn làm khẳng định ăn ngon. Liêu Viên Viên ở Tưởng Tam ca tiến phòng bếp phía trước liền chuẩn bị tốt mặt, hiện tại chuẩn bị tốt tròn tròn sủi cảo ra, liền đem điều tốt con mực nhân thịt heo nhi lấy lại đây bao nổi lên sủi cảo. Ở Tưởng Tam ca dưới sự trợ giúp, Thức Mao liền đem một tiểu buồn sủi cảo nhân đều bao thành béo đô đô sủi cảo. Liêu Viên Viên Thiêu Khai Thủy, đem sủi cảo hạ đến trong nổi cầm cái thìa chậm rách quái Sủi cảo đều bao hảo, chòn tròn, tròn ngươi Mao đi phía trước nghỉ ngơi đi, ta tới nấu. Tưởng tam ca rưỡi tay tưởng từ liễu viên viên trong tay lấy qua cái thỉa. Liêu viên viên lại đem tưởng tam ca xô đẩy đến một bên, vẫn là ta đến đây đi, này sủi cảo muốn biên nấu biên thêm thủy, mỗi lần trong nồi nước sôi trào lúc sau đều phải lại đảo một ít nước lạnh đi vào, lặp lại 2-3 lần, sủi cảo mới có thể nấu hảo. Thực mau trong nồi sủi cảo liền phiêu ra mùi hương nhi. Liêu viên viên đem sủi cảo vất ra tới phân biệt trang ba cái mâm, cùng tưởng tam ca cùng nhau đoan trở về bàn. Vương hạ đã đói trước ngực dán phía sau lưng Chán đến chết ghé vào trên bàn nửa ngày không nói gì. Nghe thấy sủi cảo mùi hương nhi, lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức đứng lên thấu qua đi. Liêu nha đầu lại gà ta, nói tốt cho ta làm bữa tiệc lớn, kết quả liền bao tam bàn sủi cảo tới lừa gà ta. Tròn tròn mấy ngày nay thật sự là quá mức mệt mỏi, tiền bối ngải thứ lỗi. Thường tam ca vội vàng thế Liêu viên viên giải thích. Liêu viên viên ngược lại không để bụng ngăn trở tường tam ca. Nếu ngươi không thích ăn, chúng ta đây nhưng đều ăn. Vương Hạ chính là lẩm bẩm vài câu, kỳ thật vừa rồi người được sủi cảo mùi hương nhi cũng đã bụng lộc cục lộc cục. Ta liền nếm thử, không thể ăn ta nhưng không ăn. Nói xong liền trực tiếp dùng tay cầm khởi một cái đặt ở trong miệng. Mới vừa nấu tốt sủi cảo, Vương Hạ một cắn chính là một dòng nước canh chảy ra, tươi ngon nước canh năng Vương Hạ nghe rằng trận mắt cũng không muốn đem trong miệng sủi cảo nhổ ra. Chịu đựng nhiệt khí nguyên lành đem sủi cảo nuốt đi xuống, Vương Hạ đổ ly nước lạnh uống một hơi cả sạch. Con mực cùng thịt ba chỉ quấy ở bên nhau. Bởi vì băng thành thịt nát, ăn không ra con mực có dẻo dai như vị, chỉ là cảm thấy nội nhân dị thường tươi ngon, thịt chất cũng biến càng thêm, có co rãn, bỏ thêm tiêu xay cùng dầu mẻ để mùi vị, lại có canh loãng làm dung hợp tề đem con mực tiên cùng thịt ba chỉ hương hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Vương Hạ trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy sủi cảo. Liêu nha đầu, cái kia, có thể hay không đem nước tương cùng giấm cho ta lấy tới. Vương Hạ Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vừa rồi không phải còn nói không ăn, nhanh như vậy liền thay đổi. Từa muội bắt được đến một cơ hội trêu gẹo Vương Hạ. Vương Hạ ra vẻ thâm trầm sú mặt, tròn tròn làm vẫn thán mệt mỏi, ngươi nhàn dỗi không có việc gì, ngươi đi đem nước tương cùng dấm lấy lại đây. Từa muội thè lưới, nhảy bắn đi phòng bếp cầm nước tương dấm đặt ở trên bàn. Liêu Viên Viên xem Tưởng Tam Ca vẫn luôn không nhúc nhích chút dúa, chi kỷ gắp cái sủi cảo đặt ở Tưởng Tam Ca trong chén, Tam Ca ngẩn người làm gì? Ăn cơm trước. Tưởng Tam Ca nếm một ngụm liên tục khen ngợi. Vương Hạ đã đầu không dương mắt không tránh ăn một chỉnh bàn. Ăn xong còn chưa đã thèm nhìn tưởng tam ca, tiểu tử ngươi hảo phúc khi à, có thể tìm được như vậy sẽ nấu cơm nữ nhân. Nếu là ta lại tuổi trẻ cái 20 tuổi, khẳng định muốn cùng ngươi tranh một tranh. Có thể cùng tròn tròn ở bên nhau, xác thật là ta tam sinh hữu hạnh được đến phúc khí, ta tự nhiên sẽ hảo hảo quý trọng. Ngay tùy thời có thể tới nơi này ăn cơm, chúng ta khi nào đều hoang nên. Nhìn ở một bên cười ngọt ngào liễu viên viên, tưởng tam ca lời này cũng là có cảm mà phát, có thể như thế, phu phục gì cầu. Vương hạ biểu môi, nói dễ dàng, mỗi ngày tới các ngươi thấy chán. Liêu viên viên lại gấp mấy cái sủi cảo đặt ở vương hạ âm Ta tính toán một lần nữa ở kinh thành khai một nhà trường nhạc lâu, đến lúc đó thuê mấy cái tay đem nhanh nhẹn sư phó, đem này đó thái sắc dạy cho bọn họ, ta cho ngươi làm cái khách quý tạp, ngươi tùy thời tới tiểu lầu ăn đều được, ta không thu ngươi tiền. Nói xong liêu viên viên liền ảo não, chính mình lại đem hiện đại những cái đó khái niệm thuận miệng nói ra, khách quý tạp loại đồ vật này Thời đại này hẳn là còn không có bắt đầu có đi. Tường mội hai tay đỡ gương mặt hỏi, liền ở chỗ này khai sao? kia chúng ta son phấn cửa hàng không khai sao? Son phấn cửa hàng mới vừa đánh ra chút danh khí, nếu là hiện tại liền đóng cửa không làm nói, phía trước những cái đó nỗ lực liền buổng phí. Liêu viên viên nghĩ nghĩ, phía trước chúng ta đã kiếm lời không ít bạc, hiện tại hơn nữa ninh vương này dương vàng, tự nhiên là muốn ở kinh thành sáng chế một mảnh tân tên tuổi tới. Trong chốc lát cơm nước xong ta cùng tưởng Tam Ca liền đi trên đường nhìn xem, cân nhắc tìm cái thích hợp địa phương. Hiện tại trong tay bạc cũng có dư, trực tiếp mua cái đại điểm địa phương. Son Phấn sinh ý tuy rằng không tồi, chính là một cái cô nương chính là mỗi ngày sát, một ngày sát tam hồi, một tháng cũng không dùng được hai khối phân bánh. Chính là trong kinh thành nhiều như vậy thương nhân phú hộ, mỗi ngày đều là muốn xã giao ăn cơm, liếu viên viên cảm thấy, nếu là tưởng ở kinh thành kiếm đại, vẫn là muốn đem tiểu lầu trước khai lên. Vương Hạ ăn sạch mâm cuối cùng một cái sủi cảo. Thỏa mãn vô chính mình đã phồng lên cái bụng, muốn nói mua cửa hàng, ta đảo biết cái địa phương, vừa rồi tới thời điểm đi ngang qua nhìn đến phía trước trong thành lớn nhất tiểu lầu đang ở treo biển hành nghề. Liêu viên viên mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi, nếu là nói đến trong thành lớn nhất tiểu lầu, không phải chúng ta bên cạnh Tùng Hạc lâu sao, trở về thời điểm cũng không gặp treo biển hành nghề A Này ngươi cũng không biết, trước kia này trong kinh thành lớn nhất tiểu lầu kêu phủ dung lâu. Lão bản là cái vẫn còn phong vận nữ nhân. Lớn lên xinh đẹp người lại thuận lợi mọi bề, nguyên bản trong thành này đó có tiền nam nhân, đều là hướng về phía cái này giao tế hoa lão bản lưu đi. Qua mấy năm lão bản tuổi già sắc suy, nay đó kẻ có tiền liền chậm rãi không thế nào đi, cái này phụ dung lâu cũng liền chậm rãi suy bại xuống dưới. Trung gian thay đổi vài lần trang hoàng, vẫn luôn cũng không có gì khởi sắc. Bất quá cái kia vị trí không tồi, là kinh thành nhất phồn hoa mảnh đất, trong chốc lát ta mang người đi thử thử. Phần 77 chứ 138 sảng khóe định rồi hiệp ước. Nghe được có người địa phương dẫn đường, liều viên viên tự nhiên là cầu mà không được, trực tiếp kéo mới vừa ăn no vương hạ ra cửa. Thường Tam Ca ở phía sau theo sắt cùng nhau cũng ra cửa. Vương hạ mang theo liều viên viên cùng tưởng Tam Ca, một đường đi dạo tới Phủ Dung Lâu. Liều viên viên thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Phủ Dung Lâu nơi vị trí quả nhiên có thể nói là kinh thành mậu dịch trung tâm. Trung quanh toàn bộ là rực rỡ vợ phô, ly nha môn lại gần. Không sợ du côn lưu manh tiến đến gây chuyện. Phù dung lâu cùng sở hữu 5 tầng, mỗi tầng đều là sáng trưng minh thính, vô luận là trang hoàng vẫn là bố trí, đều cực kỳ khảo cứu. Xem ra tới này tiểu lầu chủ nhân cũng là cái có phẩm vị cẩn thận người. Vương hạ lười nhát đi ở đằng trước vào cửa. Nay tiểu lầu hẳn là đã không buôn bán có một đoạn nhật tử, tuy rằng bài trí bản ghế đều là chút thượng cấp bậc đồ vật, chính là có chút đã rơi xuống một tầng hơi mỏng cho bụi. Một cái điếm tiểu nhị trang điểm người lười biếng chính rửa vào quầy thượng đánh khò khè. Ban ngày ban mặt liền đang ngủ, xem ra nơi này là thật sự không có gì người tới. Tỉnh tỉnh. Vương hạ dùng tay gõ gõ điếm tiểu nhị đầu. Điếm tiểu nhị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mờ mịt ánh mắt cuối cùng ngắm nhìn ở vương hạ trên người. Lưu phủ dung đâu. Vương hạ cảm thấy cái này điếm tiểu nhị ngu đần, cũng không nghĩ nhiều cùng cái này đứa nhỏ ngốc phí miệng lưới, trực tiếp hỏi điếm tiểu nhị lao bản người đâu. Chính nói chuyện đâu Liền nghe thấy một tiếng ngọt nhị thanh âm từ xa tới gần phiêu lại đây. Ta còn cho là ai đâu, nguyên lai like là vương đại thần ý gì Khi nói chuyện, một vị thân hình quyến rũ nữ nhân cánh tay liền đáp ở vương hạ trên vai. Liêu viên viên nghiêm túc quan sát trước mắt vị này trang điểm có chút diễm lệ nữ nhân. Ước chừng 40 tuổi tả hữu, dáng người vẫn cứ bảo trì như là thiếu nữ giống nhau là lướt hấp dẫn, rồi lại có thành thục nữ nhân đặc có ý nhị nhi. Xem bóng dáng cùng thân hình, xứng với điểm mị thanh âm. Người thường đều sẽ cảm thấy đây là một vị mỹ lệ thiếu nữ. Chính là nhìn kỹ này, Lưu phủ dung khuôn mặt vẫn là bị năm tháng vô tình chạy xuống dấu vết. Vẫn cứ trắng nón làn da không còn nữa tuổi trẻ thời điểm khẩn trí hình dáng, mắt thường có thể nhìn ra được có chút lỏng. Hay chỉ mỹ lệ đôi mắt tuy rằng sóng mắt lưu chuyển, nhưng là trong ánh mắt tang thương là dấu không được. Này đôi mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là đã trải qua không ít chuyện mới có ánh mắt. Tuổi trẻ thời điểm tất nhiên là cái tuyệt sắc giai nhân, chỉ là thời gian cây đau này. Đối mỹ nhân đặc biệt tàn nhẫn. Vương Hạ đem Lưu Phù Dung đắp ở chính mình trên vai cánh tay cầm xung dưới, thật xa đã nghe trên người của ngươi này sợi hư khí, ta nói ngươi tuổi cũng không nhỏ, như thế nào liền không thể trang điểm ổn trọng điểm. Lưu Phù Dung cười duyên một tiếng, không có nửa điểm buồn bực ý tứ. Cái gì phong đem ngươi thổi đến ta nơi này tới, ngươi chính là khách quý đến à, ta đều nhớ không nổi lần trước gặp ngươi là nào năm. Ngươi này Phù Dung lâu không phải muốn bán sao, ta cho ngươi mang đến vị người mua, giá hảo thuyết. Nhưng là ngươi cũng đừng công phu sư tử ngọng. Vương Hạ chỉ chỉ liễu viên viên phương hướng. Lưu Phủ Dung cho rằng Vương Hạ theo như lời lao bản là tưởng tam ca, vạn mẹo dáng người đi đến tưởng tam ca trước mặt, một đôi mắt phong tình vạn trùng ở tưởng tam ca trên người quét một vòng, khỏe miệng một mặt rơ lên tươi cười. Tưởng mua này tiểu lầu chính là vị này tuổi trẻ tuấn lãng công tử. Nếu là vị công tử này muốn nói, ta không ngừng đánh gãy, còn đưa cái lao bản nương ngươi xem coi thế nào. Lưu Phủ Dung trong giọng nói hết sức khiêu khích Nhẹ nhàng đối tưởng Tam Ca vứt cái mị nhãn, như là hoàn toàn không nhìn thấy Liêu Viên Viên người này giống nhau. Tưởng Tam Ca khẩn trương nhìn thoáng qua Liêu Viên Viên, chính xác đối Liêu Phủ Dung nghiêm túc nói, lão bản còn thỉnh tự trọng Vương Hạ xem diễn biểu tình nhìn Liêu Phủ Dung đùa giỡn tưởng Tam Ca, hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài giường như cầm lấy quẻ thượng nước trà liền cho chính mình đổ một ly. Lưu Phủ Dung ngươi lớn như vậy tuổi cũng đừng trâu già gặm cỏ non, nhân ra chính là mang theo thân mật tới thiểu cô nương mới là muốn mua người phòng ở người. Liêu viên viên đối lưu phủ dung khiêu khích ngược lại không để bụng. Như vậy một nữ nhân, có thể khai lớn như vậy một nhà tử lầu. Nói vậy cũng không phải một việc đơn giản. Nhất định là không thể thiếu tại đây bọn đàn ông chi gian đón đi giúp về xã giao cùng liên hệ, cho nên tự nhiên nói chuyện sẽ mở ra chút. Hơn nữa nàng đối tưởng tam ca cũng có tuyệt đối tín nhiệm. Hai người ở bên nhau, nếu có điểm gió thổi cỏ lây liền ăn phi giấm. Không khỏi cũng quá mệt mỏi một ít. lưu Này rượu điêu điên ta thật là thích, ngài cứ việc ra cái giới, nếu không thích hợp chúng ta lại thương lượng. Liêu viên viên ngữ khí thành khẩn đối Liêu phủ Dung nói. Liêu Phủ Dung thở dài một hơi, luôn là nói muốn bán, chính là thực sự có người tới mua, còn cảm thấy có điểm luyến tiếp, dù sao cũng là ta nhìn mười mấy năm địa phương. Bất quá người dù sao cũng phải về phía trước xem, ta xem ngươi cũng có duyên, giá cả hảo thuyết. Liêu Phủ Dung cảm thấy Liêu viên viên nhìn thoát mắt, nói chuyện cũng hào phóng, đối Liêu viên viên có vài phần hảo cảm. Báo ra một cái có thể nói là hợp lý chi kỷ giá cả. Liêu Viên Viên cũng không có do dự, đương trưởng liền từ trong lòng ngực móc ra mấy nén vàng chụp ở quầy. Này đó coi như là ta trước phó tiền đặt cọc, ngày mai ta mang theo bạc tới cùng Liêu lao bản ký kết hiệp ước, ngươi xem coi thế nào. Liêu phủ Dung kỳ thật nguyên bản cũng không phải để ý tiền, chỉ là này tiểu lầu có nàng thương tâm chuyện cũ, nàng không nghĩ lại tiếp tục thủ cái này sạp, lại không yên tâm tùy tùy tùy tiện bán cho không đáng tin cậy người, đem chính mình kinh doanh nhiều năm tâm huyết đặt hư. Hiện tại rốt cuộc chờ đến cái hợp nhãn duyên người, tự nhiên liền dứt khoát lưu loát thành giao Nói xong rồi tiểu lầu sự tình, liều viên viên cùng vương hạ phân biệt sau trở về lung nguyệt các, cùng tưởng mội Lý Phi nói sự tình hôm nay. Tưởng mội liên tục tắp lưỡi 5 tầng lầu đại tựu lâu, tròn tròn tỉ, chúng ta hiện tại thêm lên liền bốn người, còn muốn ít nhất lưu một người nhìn lung nguyệt các. giữ lại ba người, sao có thể vội trăng lại đây? Cho nên hiện tại liền phải nghĩ cách nhìn xem trước chiêu chút đáng tin cậy nhân thủ. Bằng không chờ đến tựu lầu khai trương, nhân thủ không đủ liền ảnh hưởng chúng ta suy nghĩ Lớn như vậy tựu lầu, nhất định là hoa không ít bạc đi. Từ mỗi đối bọn họ này một năm tới rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền hoàn toàn không có khái niệm, còn cảm thấy trong tay hẳn là lấy không ra lớn như vậy một bức bạc, không nghĩ tới hiện tại liều viên viên trong tay tiền, đừng nói là mua như vậy một tràng tựu lầu, chính là mua năm cái, cũng không nói chơi. Tiền chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta hiện tại có tiền nên tưởng chính là như thế nào làm này đó tiền sinh ra càng nhiều tiền. Liêu viên viên sủng nịch sờ sờ tưởng mỗi đầu. Tưởng tam ca đi lung nguyệt các kho hàng nhìn thoáng qua, trở về cùng liêu viên viên nói, chúng ta son phấn cũng đều bán không sai biệt lắm, tiểu lâu sự tình có phải hay không trước hoán một chút, trước đêm lung nguyệt các hóa trước bị thượng liêu viên viên lúc này mới phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhớ thương tần hoàn sự tình, trong tiệm sinh y đã thật lâu không quan tâm. chương 139 dậy sớm đi bên hồ, Tiếng ngày mai đi trong hồ trích điểm hoa sen, ngoài thành tới thời điểm ta nhớ đầy khắp núi đồi hoa, chúng ta tùy tiện điều nghiên địa hình trở về trước ứng phó một trận. Liêu viên viên cùng tưởng mọi đề nghị. Với lúc tưởng mội mấy ngày nay không như thế nào ra cửa cũng cảm thấy bị đẻ nén, vừa lúc nương cơ hội này đi ra ngoài hít thở không khí, cử đôi tay đồng ý cái này đề nghị. cho tròn, tròn, ngày mai ta cùng Lý Phi cùng ngươi cùng đi đi. Tưởng Tam Ca lo lắng các nàng hai cái nữ hài tử, trời xa đất lạ, lại có cái gì phiền thoái. Liêu viên viên ấn tưởng tam ca ở ghế trên, ngươi còn sợ chúng ta ném không thành, nào có hai cái đại nam nhân đi hái hoa, các ngươi hai cái liền an tâm đi đi chạy trang hoàng cùng tiểu lầu mua đồ vật những chuyện này đi. Bốn người thương lượng hảo phân công, ăn qua cơm chiều sau liền đều nặng nghề ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm, liêu viên viên liền đem còn trong giấc ngộng lăn qua lăn lại tưởng ngội kêu lên. Tưởng ngội xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt, mờ mịt ngồi ở trên giường. Tròn tròn tỷ ngươi như thế nào khởi sớm như vậy Sáng sớm còn mang theo sương sớm hoa tươi hương khí cùng tính chất đều là tốt nhất, chúng ta nếu muốn một lần nữa hảo hảo làm buôn bán, tài liệu nhưng qua loa không được. Người cái này tiểu đồ lười ngủ nhiều như vậy, cũng đến mau rời giường hoạt động hoạt động. Liêu viên viên sớm cũng đã rời giường rửa mặt chải đầu trang điểm hảo, chỉ còn chờ tưởng mội cái này đại cọ sát. Tưởng mội nhắm mắt lại lại xoay người ngã xuống, ôm chăn như thế nào cũng không chịu rời giường. Làm ta ngủ tiếp trong chốc lát đi, tròn tròn tỷ ngươi như thế nào tinh lực như vậy dư thừa. Mặc cho liếu viên viên như thế nào kêu, tưởng mội đều cuộn ở trên giường không muốn rời giường. Liêu viên viên nói nửa ngày cũng không thấy tưởng mội có động tính, tâm niệm vừa động, đi dưới lầu lấy cái trổi lông gà. Tưởng mội lại không dậy nổi giường cũng đừng trách ta lạp. Đem trổi lông gà ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, liếu viên viên cuối cùng một lần nhắc nhở tưởng mội. Tưởng mội vẫn là không dao động, trong miệng dầm gì làm nói muốn ngủ tiếp trong chốc lát, lại trở mình. Liêu viên viên nhấp miệng cười cười. Cầm trong tay chổi lông gà dùng nhất thượng tầng dung mạo nhẹ nhàng ở tưởng ngợi lộ ra lòng bàn chân gái gãi. Tưởng ngợi cảm giác được gan bàn chân truyền đến ngứa ý, đem kia chỉ chân rụt trở về vói vào trong chăn. Liêu Viên Viên nhẹ nhàng nắm lấy tưởng ngợi một khác chỉ ôm vào bên ngoài chân, dùng chổi lông gà không ngừng ở gan bàn chân tao tới tao đi. Tưởng ngợi bị kéo kẹt ngứa chịu không nổi, liên tục xin tha từ trên giường sợ lên. "Chon chốn tỷ, ngươi cũng quá không ổn trọng, tư nhiên còn cào nhân ra ngứa." Một chút đều không có làm tỷ Tưởng Ngụy đũa môi, không tình nguyện mặc vào áo ngoài. Trước kia ở nhà ngủ nướng, ngay cả tưởng mẫu đều lấy nàng không có biện pháp, ai ngờ đến Liêu Viên Viên không ấn kịch bản ra bài, ngạnh sinh sinh đem tưởng mỗ ngựa tỉnh. Liêu Viên Viên lôi kéo tưởng Ngụy làm được bản trang điểm, cấp tưởng Ngụy trải cái trình tề đáng yêu xong kế. "Ta nếu là ổn trọng, ai tới quản ngươi cái này lười trứng?" Nói nằm ở tưởng Ngụy bên thai chêu kèo nói, "Ngươi như vậy lười nếu là gà không ra, ta không phải muốn dưỡng ngươi cả đời." Tưởng Ngụy sắc mặt bừng, ngượng ngùng nói: Ai phải gả người, ta không gả chồng, gả chồng liền ăn không đến tròn tròn tỉ làm này đó ăn ngon đồ vật Hai người chính khi nói chuyện, nghe được nhẹ nhàng tiếng gó cửa. Liêu viên viên ngẩn đầu xem, phát hiện là tần hoàn thức tha hiểu điệu đứng ở cửa. Tần hoàn tinh thần thoạt nhìn không tồi, hẳn là biết Ninh Vương không tính toán cường cưới nàng lúc sau, tâm tình so với phía trước hảo một ít. Phía trước đã gầy ốm thấy cốt dáng người, hiện tại cũng dần dần đây đà một ít. Hai người đã lâu không gặp, liêu viên viên vui sướng lại đây lôi kéo tần Hoàn nhi sao ngươi lại tới đây, ta còn chuẩn bị quá hai ngày đi trong phủ thăm ngươi đâu. ca ca ngươi cùng phụ thân thân thể gần nhất nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Tần hoàn trong mắt kích động này toàn là cảm kích chi tình, ta là đặc biệt tới cảm tạ Liễu cô nương, nếu không phải ngươi, hiện tại nhà của chúng ta đã là rơi rất tan tác. Nói tần hoàn hai đầu gối châm xuống, liền phải quỷ gối liêu viên viên trước mặt. Liêu viên viên vội vàng đỡ lấy tần hoàn, lớn như vậy lễ, nàng nhưng chịu không dậy nổi. Hung chi ở Liễu viên viên thế giới quan. Nếu nàng cùng Tần Hoàn đã là bạn tốt, kia Tần Hoàn sự tình chính mình chính là chính mình sự tình. Chỉ là nàng đi ninh vương phủ ngủ đông một trận, là có thể trợ giúp Tần Hoàn cùng người nhà an bình, kia cớ sao mà không làm đâu. Hoàn nhi ngươi như vậy chính là chết xác ta, lúc trước ta thiết kế lửa ngươi, ngươi không so đo hiểm khích trước đây ngược lại cùng ta thành bạn tốt, ta có thể giúp đỡ ngươi vội, cũng đã thật cao hứng. Tần Hoàn ấy mắt nóng lên, nhà mình phía trước gặp khó, trong nhà thân thích cơ hồ mỗi người đều đóng cửa không thấy. Trên đường thấy đều phải vòng quanh đi, phụ thân những cái đó sinh ý trong sân bằng hữu càng là một đám phân do khoảng cách. Chính mình cùng liễu viên viên quen biết cũng mới không bao lâu, liễu viên viên thế nhưng không rời không bỏ, còn nghĩ mọi cách trợ giúp chính mình, tần hoàn cảm thấy đã trải qua những việc này, mới chân chính hiểu được nhân tình ấm lạnh, nhận rõ bên người những người này. Cũng càng quý trọng cùng liếu viên viên này đoạn tỷ bội tri tình. Vậy ngươi về sau nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, nhất định mở miệng cùng ta nói. Nếu là cùng ta khách khí chính là không lấy ta đương bằng hữu Tân Hoàng nắm liêu viên viên tay, khẩn thiết nói. Liêu viên viên mày một trọ, ngươi nói như vậy, ta thật đúng là nghĩ đến một kiện hiện tại liền yêu cầu ngươi hỗ trợ sự tình. Ta đang cùng tưởng mội chuẩn bị đi trong hồ thải hoa sen, ngươi nếu là hiện tại có nhàn khi, không bằng giúp ta đi hái hoa, liền tính ta là trả ta nhân tình. Tân Hoàng trong lòng ngũ vị tạp trần, liêu viên viên nói có chuyện tìm nàng hỗ trợ, nàng còn cho là kiện bao lớn sự tình đâu. Đã làm tốt muốn khuynh chính mình toàn lực chuẩn bị, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là đơn giản chạy chạy chân đi theo liều viên viên đi thải hoa sen. Càng là cảm thấy liều viên viên không phải cái giống nhau nữ tử. kia vừa lúc, bằng không theo ta cùng tròn tròn tỉ hai người, cũng thải không bao nhiêu. Tường ngội cũng đi theo cùng nhau khuyên tần hoàn. Tường ngội phía trước đối tần hoàn có địch ý cũng là vì lý phi, xem qua tần hoàn ra gần nhất phát sinh những việc này, đều là nữ tử, tưởng ngội đối tần hoàn cũng nhiều một tia thương tiếc. Cho nên hiện tại đối Tần Hoàng thái độ cũng không giống phía trước như vậy đối địch. Phần 78 Tần Hoàng gật gật đầu, liêu viên viên lôi kéo thu thập tốt tưởng muội cùng Tần Hoàn cái vác một cái giỏ che liền xuất phát. Trong thành có một cái cực đại hồ gọi là Đông Liễu Hồ, chính trực giữa hè, trên mặt hồ liên miên bích sắc, trung gian điểm suyết nở rộ hoa sen. Không ít tuổi thanh xuân nam nữ, thừa dịp thời tiết sáng sủa tái thuyền ở Đông Liễu Hồ mặt trên nói tỉnh thường cảnh. Liêu viên viên ba người đến bên hồ khi, Xem trong hồ đã có hai cái thân xuyên thúy sắc quần áo tiểu cô nương ở ngắt lấy hoa sen. Người còn nói thức dậy sớm, người xem nhân ra đều đã bắt đầu rồi, chờ người ngủ đến tự nhiên tỉnh, nói không chừng đều phải đến cơm trưa thời gian. Liêu viên viên điểm điểm tưởng mội cái chán. Nhìn đến bên hồ còn có ngừng thuyền nhỏ, liêu viên viên làm tưởng mội cùng tần hoàn ở một bên chờ chính mình dùng đại lực khí đem thuyền nhỏ đẩy đến trong hồ, têu hai người lên thuyền. Ba người treo thuyền tới rồi hồ trung tâm thời điểm, liêu viên viên nhẹ nhàng chết một đóa hoa sen rễ vào cái mũi hạ ngửi ngửi, thấm vào ruột gan mùi hoa lập tức tràn ngập xoang mũi, nghe lên thần thanh khí sảng. Chương 140 trong hồ hoa dại không thể thải. Tân Hoàn cũng chết một đóa, đoan trang ở trước mắt, cánh hoa no đủ rắn chắc, sơ thần cánh hoa thượng hải ngưng kết vài giọt trong suốt giọt sương. Năm nay này hoa sen khai, nhưng thật ra thật sự không tồi, hoa hình mượt mà, khí vị ưu hương, hoa kích cỡ cũng so năm rồi tới đại. Tân Hoàn tự đáy lòng tán thưởng, tự Tân Hoàn có ký ức tới nay Năm nay hoa sen hẳn là khai tốt nhất một năm. Từ mỗi buổi sáng khởi qua sớm, hiện tại còn cảm thấy mơ mơ màng màng, không có tâm tình cùng hai vị tỷ tỷ cùng nhau ngắm hoa, cánh tay rửa vào trên mép thuyền, chi cái chán nhắm mắt lại mơ mơ màng màng đánh buồn ngủ. Tròn tròn thải này đó hoa sen là tính toán làm cái gì? Tần Hoàng cũng không biết son phân chế tác nguyên lý, này đó đóa hoa ngày thường ở tần phủ cũng đều là bãi xem. Ngày thường các cô nương sát hưng phấn, hương khí nhưng đều là từ này đó tiêu tốn tới, chờ ta làm tốt Đưa ngươi một bánh. Liêu viên viên lại nhẹ chết mấy đóa hoa sen đặt ở trong sọt. Tần hoàn cảm giác được hai thúc ánh mắt vẫn luôn ở hướng tới bên này nhìn qua, đầu trâu khắp nơi tìm kiếm ánh mắt nơi phát ra. Cuối cùng phát hiện nơi xa trên thuyền nhỏ, phía trước nhìn đến kia hai cái thải liên tiểu cô nương ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm liêu viên viên bọn họ. Tròn tròn, ngươi xem chúng ta bên phải, kia hai cái tiểu cô nương ngươi nhưng nhận thức. Tân hoàn hồi ước hạ, này hai cái cô nương chính mình cũng không quen biết, nghĩ đến khả năng xem hẳn là Leo viên viên Liêu viên viên theo tần hoàn ánh mắt nhìn về phía hữu phía sau, phát hiện quả nhiên kia hai cái xuyên đồng dạng bích sắc quần áo tiểu cô nương vẫn luôn nhìn về phía phía chính mình. Này hai cái cô nương, ta nhìn cũng lạ mặt, có thể là nhận sai người đi. Hai người khi nói chuyện, cái kia thuyền nhỏ thế nhưng chậm dài hướng về liêu viên viên các nàng phương hướng cắt lại đây. Dần dần gần, liêu viên viên cảm giác hai người kia nhìn qua ánh mắt cũng không thân thiện. Các người đang làm gì? Hai cái cô nương tuổi hơi trường một ít ngữ khí bất thiện hướng liêu viên viên hỏi Tuy rằng cô nương này ngữ khí thực hướng, dựa theo liếu viên viên ở hiện đại tính tình, đã sớm trận trắng mắt cùng nàng xảo đi lên, bất quá từ xuyên qua lại đây, bắt đầu làm buồn bán lúc sau, kiến thức đủ loại người. Gây hấn gây chuyện cũng có, càng quấy cũng có, hiện tại Liễu viên viên tính tình đã không giống phía trước như vậy hòa bạo. Cho nên liền tính là trong lòng cảm thấy khó chịu, cũng vẫn là mang theo nhật nhạt ý cười nói, cùng các ngươi giống nhau, thải liên. Tuổi con nhỏ cái kia nói chuyện còn mang theo đồng âm. Cao giọng nói chuyện thời điểm nghe tới bén nhọn ưu điểm trói thai. Ai kêu ngươi tại đây trong hồ thải hoa sen? từ muội mới vừa có buồn ngủ, đã bị cái này tiểu cô nương bén nhọn thanh âm bừng tỉnh, vẻ mặt rời giường khí không kiên nhẫn chừng mắt nói chuyện tiểu cô nương. Ngươi xảo cái gì? Này hồ lớn như vậy, ngươi thải ngươi, chúng ta thải chúng ta. é e ngại ngươi chuyện gì nhi? Lục tỷ tỉ, tỉ, chúng ta không cần cùng này đó lung nguyệt các nhân khách khí. Hãy chúng ta hoa sen còn có lý? Tuổi con nhỏ chút kêu tuổi trường chút cô nương lục tỷ tỷ. Liêu viên viên kinh ngạc hai người kia thế nhưng biết các nàng là lung nguyệt các người, xem ra sự tình cũng không đơn giản. Cựu nhi, đừng áo, có chuyện hảo hảo nói. Cái này lục tỷ tỷ nói chuyện nhưng thật ra so cựu nhi khách khí không ít, bất quá cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tường ngội mắt trợ trắng, hai người đây đều là tên là gì, lại là sáu lại là chín, nhà các ngươi người có phải hay không từ vừa đến 17 cái bên A. Cựu nhi bị tường ngội như thế trâm trọng. Trong lòng không phục, cầm lấy thuyền mái trèo đối với liều viên viên các nàng thuyền rỗi một chút, đem thuyền nhỏ một chút đẩy ra đi một khoảng cách. Tưởng ngội hỏa khí một chút lẻn đến cái chán, đứng lên liền phải cùng sáu nhi kiểu nhi lý luận một đốn. Liều viên viên đem táo bạo tưởng ngội ấn ngồi xuống, vỗ vỗ tưởng ngội tay trấn an tưởng ngội. Hoàn nhi, chúng ta đi về trước đi, này hai cái cô nương không biết như thế nào hỏa khí lớn như vậy, vẫn là nẻ qua đi. Liều viên viên cũng không biết hai người kia cái gì lai lịch càng không rõ này không thể hiểu được địch ý là như thế nào tới, nghĩ thầm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tính toán vẫn là hồi lung nguyện các đi. Liêu Viên Viên thao thuyền mái chèo, nhanh hơn tốc độ hoa tới rồi bờ biển, dẫn theo giỏ che lên bờ. Không nghĩ tới Sáo Nhi cùng Cửu Nhi hai cái tiểu cô nương cũng ra tăng mái chèo tốc độ, cùng Liêu Viên Viên ba người trước sau cùng nhau lên bờ. Liêu Viên Viên không nghĩ lâu ngày, lôi kéo tưởng ngợi cùng Tần Hoàn liền tưởng rời đi, lại bị Cửu Nhi chạy vài bước chắn trước mặt. Các ngươi liền tưởng như vậy đi rồi sao? Kiểu nhi rỗi khai hai tay che ở liếu viên viên ba người trước mặt, nho nhỏ trên mặt tràn đầy tức giận. Liếu viên viên cố nén trong lòng không vui, ôn nu đối Cửu nhi nói, cô nương vì sao ngăn trở chúng ta đường đi, có việc nói thẳng là được. Kiểu nhi nhìn liễu viên viên rõ che hoa sen, tức giận nói, các ngươi không trải qua chúng ta đồng ý, liền tự mình hái này trong hồ hoa sen, không có xin lỗi liền tính, còn đúng lý hợp tình. Tường ngội xem kiểu nhi không vừa mắt đã đã nửa ngày, Nghe được kiểu nhi nói như vậy, đôi mắt mở to tròn tròn, này hồ là nhà ngươi à, vẫn là này mãn ao hoa sen đều khắc lại tên của ngươi, ta tưởng thải liền thải, còn cần hướng ngươi thông chi cái gì. Này hồ là thiên nhiên sinh thành, tự nhiên là thuộc về trong kinh thành sở hữu ba cánh, ai ngờ thải liền hái, trước nay không nghe nói thải đoá hoa còn muốn cùng ai hội báo xin. Ừ, các ngươi này đó người nhà quê chính là không kiến thức, này hoa sen bốn dĩ chính là nhà của chúng ta, ngươi hái được nhà của chúng ta đồ vật ngươi bồi. Cựu Nhi rơ lên đầu, đầy mặt khinh thường phiết tưởng muội liếc mắt một cái. Tần Hoàn là trong kinh thành sinh trưởng ở địa phương tiểu thư, chính là cũng trước nay không nghe nói qua đông liếu hồ là thuộc về nhà ai loại này lời nói. Mày Liễu nhẹ nhàng túc ở bên nhau, vị cô nương này, ta là kinh thành người địa phương, chính là cũng không nghe nói đông liếu hồ về nhà ai chuyện này. Sáu Nhi nhẹ nhàng cười một cái, tần tiểu thư ở kinh thành tự nhiên là không người không hiểu, bất quá tần tiểu thư ngày hàng năm ở trong phủ, khả năng không biết. Chúng ta đỏ bừng các mỗi năm chính là cho hộ bộ không ít bạc, này trong hồ hoa sen đều là chúng ta đỏ bừng các đồ vật. Liêu viên viên cứng họng, không nghĩ tới thời đại này liền có thổ điệu nhận thầu loại chuyện này, kia đỏ bừng các chiêu bài chính là hoa sen hương vấn cho nên nhận thầu đông liếu hồ vì này hoa sen cũng nói quá khứ. Xem này hai cái cô nương trang điểm hẳn là đỏ bừng các nha hoàn linh tinh, ngay cả nha hoàn đều có thể liếc mắt một cái nhận ra chính mình, xem ra đỏ bừng các đã sớm đối với các nàng thực chú ý. Ngươi nói là nhà ngươi chính là nhà ngươi A, lấy ra chứng cứ cho ta xem. Tường ngội từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, thôn bên trên núi đổ vật đều là ai nhìn chính là ai, ai ngờ lấy đi liền lấy đi, trước nay không nghĩ tới này hoang dại đổ vật còn có chủ nhân. Cảm thấy kiểu nhi nhất định là ở căn quái, xem kiểu nhi càng là không vừa mắt. Kiểu nhi khó thở, lớn tiếng kêu la, các ngươi này ba cái ăn trộm, còn có lý, không phục ngươi tới chúng ta đỏ bừng các nhìn xem, giấy trắng mực đen viết khế ước chứ 141 trên núi hoa dại cũng không thể thải. Sáu Nhi cũng cảm thấy Kiểu Nhi lời này nói quá mức, ăn trộm cái này danh hảo thật sự là không dễ nghe, chạy nhanh lôi kéo ống tay háo đem nổi giận đùng đùng Kiểu Nhi kéo lại. Ba vị thứ lỗi, Kiểu Nhi tuổi còn nhỏ, nói chuyện không nhẹ không nặng, ta đại nàng hướng các ngươi xin lỗi. Bất quá nhà của chúng ta xác thật là giao không ít bạc, cho nên về sau các ngươi vẫn là đừng tới đông liếu trong hồ Thải Liên. Kiểu Nhi còn không thuận theo không buông tha la hét, Các người hái được nhiều như vậy lại đại lại tốt hoa sen, nhanh lên bổi tiền. Liêu viên viên tử trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc đặt ở cửu nhi trong tay, là chúng ta đường đột, này thỏi bạc tử liền tính là chúng ta mua này nửa sọt hoa sen. Lần sau chúng ta sẽ không lại đến. cửu nhi cũng không khách khí, trực tiếp liền đem bạc xùy ở trong lòng ngực. Sáu nhi cảm thấy cửu nhi những câu nói đều có chút quá kích, do dự một chút, gọi lại liêu viên viên. Liêu cô nương, ngoài thành trên núi hoa ngươi cũng đừng đi. Đó là chu nhan phường địa phương. Sáu nhi đối với liệu viên viên bóng dáng nói xong những lời này, liền cùng kiểu nhi cầm vừa rồi hoa sen hướng đỏ bừng các phương hướng đi đến. Tường mội nghe xong lời này lập tức tiết khí, gục xuống bả vai hữu khí vô lực lầm bẩm. Trong hồ cũng không thể thải, trên núi cũng không thể thải, kia còn bán cái gì, rứt khoát trực tiếp đóng cửa được. Liều viên viên cũng thực bất đắc dĩ, này hộ bộ có phải hay không nghèo đến rồi, như thế nào thứ gì đều bán. Kinh thành phủ cận chỉ có này hai cái địa phương có thể đại lượng ngắt lấy đến mới mẻ đoá hoa, hiện tại hai con đường đều chặt đứt, không có hoa tươi tinh dầu, liều viên viên lập tức cũng không thể tưởng được biện pháp gì có thể thay thế. Cũng có chút hề vải thở dài. Tiểu thư, nhưng tìm được ngươi, ngươi đi ra ngoài như vậy nửa ngày, lao ra tìm không thấy ngươi chính sốt rồi đâu. Nghiên nhi không biết từ chỗ nào chạy tới lại tần hoàn bên người, thở hồn hề nói. Tần hoàn lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay ra cửa qua sớm còn không có tới kịp cùng Tần Thế Thư Thình An, không biết không tự giác đã qua nửa ngày, nghĩ đến phụ thân cũng nên sốt ruột. Tròn tròn, ta đây đi về trước, quá mấy ngày rảnh rỗi ta lại đến tìm ngươi. Liêu viên viên vô vô Tần Hoàn bả vai, cùng Tần Hoàn cáo biệt lúc sau mang theo tưởng muội cùng nhau trở về Lung Nguyệt Các. Lý Phi đang ở trong viện quét tước, nghe thấy tiếng bước chân, biết là liêu viên viên cùng tưởng mội đã trở lại, xài bước đi tới cửa, tưởng tiếp nhận hai người trên tay đồ vợ, phát hiện chỉ có khinh phiêu phiêu mấy hoa sen Các người hai cái sáng sớm liền đi ra ngoài, như thế nào liền cầm như vậy mấy đóa hoa liền đã trở lại. Tường ngội giận sôi máu, chừng mắt nhìn Lý Phi liếc mắt một cái, có như vậy mấy đóa đều tính không tồi, về sau nửa đoá cũng chưa. Lý Phi không do nguyên do, ngoại ô không phải mãn sơn đều là, tùy tiện trích điểm nhi không phải xong rồi. Liêu viên viên dẫn theo giỏ che vào nhà ngồi xuống đổ chén nước, tưởng tam ca cũng ở phòng trong, cũng kinh ngạc Liêu viên viên như thế nào liền kia cầm như vậy điểm đồ vật trở về. Hộ bộ đem đông liếu hổ cùng vùng ngoại ô Sơn nhận thầu cho đỏ bừng các cùng chu nhan phường, chính là nói ở Kinh Thành, chúng ta căn bản không chiếm được đại lượng đóa hoa còn làm tinh, dầu, nếu không có này đó tài liệu, chúng ta tạm thời liền không có biện pháp bị hóa. tưởng Tam Ca cũng là lần đầu nghe nói Sơn cùng hổ cũng có thể cho thuê đi ra ngoài, nhẹ nhàng suy tư một lát. kia chúng ta lại đi xa một chút địa phương tìm kiếm đâu. Liêu viên viên lắt đầu, này hoa cần thiết đến là ở phụ cận địa phương. Nếu là đóa hoa hái xuống thời gian dài còn không có xử lý, kia mới mẻ trình độ sẽ đại đại hạ thấp, mùi hương cũng sẽ tiêu tán không ít, liền tính lấy về tới làm thành tinh du, cũng không có tân trích đóa hoa chất lượng hảo. Không bột đấu gột nên hồ, không có nguyên vật liệu, liền tính là Liêu Viên Viên có tái hảo chủ ý cùng phối phương, cũng làm không ra thứ gì tới. Liêu Viên Viên lần đầu tiên cảm thấy gặp chính mình giải quyết không được vấn đề, rốt cuộc hẳn là đi chỗ nào tìm được đại lượng đóa hoa đâu? Mấy ngày liền, Liêu Viên Viên đều vì chuyện này thương hỏa. Sầu cơm đều không thế nào nuốt trôi. tưởng Tam ca đau lòng không thôi, tự mình xuống bếp cấp liều viên viên làm canh gà đoan đến liều viên viên trong phòng. Tròn tròn, người mấy ngày nay đều mảnh khảnh, liền tính là nhọc lòng, cũng đến nhiều ít ăn một chút gì. tưởng Tam ca dùng cái muống nhẹ nhàng quấy trong chén canh gà, lại thổi một lần cảm giác sẽ không năng miệng, mới đem cái muống đưa tới liều viên viên bên miệng. Liều viên viên há mồm đến một ngụm, ấm áp từ dạ dày vẫn luôn lan tràn đến ngực. Tưởng tam ca làm canh gà tự nhiên không bằng liêu viên viên làm hạ uống, chính là tưởng tam ca này phân tâm ý, đã cũng đủ hấm áp liêu viên viên thể sắc và tinh thần. con vì chuyện này phát sầu tưởng tam ca uy liêu viên viên uống lên một chén canh gà, chi kỷ dò hỏi liêu viên viên. Liêu viên viên thở dài, nếu là trong tiệm bán hết, chỉ sợ cũng thật muốn đóng cửa. Ta lại không nghĩ hạ thấp chất lượng, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được biện pháp gì. Phần 79. Xe đến trước núi ác có đường. Nói không chừng quá mấy ngày liền có chuyện cơ, tròn tròn cũng không cần quá mức nhọc lòng. Thượng Tam ca trấn ăn nói Liêu Viên Viên, Liêu Viên Viên một lòng một dạ nghĩ đến như thế nào tìm Hoa Nguyên thượng, có lẽ ứng phó rồi tưởng Tam ca vài câu. Tưởng Tam ca xem Liêu Viên Viên cũng không có gì tâm tư nói chuyện, cầm chén ra cửa, giúp Liêu Viên Viên giấu thượng phòng môn. Liêu Viên Viên chưa từ bỏ ý định, ở mấy ngày lại ở ngoại ô khắp nơi trên núi khắp nơi tìm kiếm Hoa Đoàn Cẩm Thốc địa phương, vẫn luôn không có tìm được thích hợp. Dần dần cũng hôi tâm. Từ bỏ lại tìm cái gì đường ra, tâm tư dần dần đặt ở trường nhạc lâu sửa chữa thượng. Đang ở Liễu Viên Viên cầm giấy bút đồ bôi mặt thiết kế sơ đồ phát thảo thời điểm, Cửu Nhi nổi giận đùng đùng đẩy cửa vọt tới Liễu Viên Viên bên người. Ngươi người này, rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn? Liễu Viên Viên không do nguyên do ngẩng đầu, không biết cái này Cửu Nhi như thế nào mỗi lần nhìn đến chính mình đều hỏa khí lớn như vậy. Cửu Nhi, cô nương đang nói cái gì? Từ lần trước ở Đông Liễu Hồ tư biệt, ta đã không có đi thải liên. Cũng không cùng các ngươi đỏ bừng các có cái gì giao thoa, dùng cái gì làm cô nương phát lớn như vậy hỏa. Kiểu nhi sắc mặt khí đỏ lên, ngực không ngừng phạc phồng, nếu không phải ngươi dùng cái gì thủ đoạn, như thế nào hộ bộ người đột nhiên tới nói muốn đem đông liếu hổ thu hồi đi. Sáng sớm hộ bộ người liền cầm công văn tới đỏ bừng các nói muốn đem đông liếu hổ thu hồi đi, không hề cùng đỏ bừng các gia hạn hợp đồng. Kiểu nhi lập tức liền nghĩ đến có phải hay không liếu viên viên lần trước không có thải đến hoa sen, trong lòng không phục cho nên dùng cái gì không thể gặp quang thủ đoạn, cho nên chạy tới chất vấn liêu viên viên. Liêu viên viên nghe nói này tin tức cũng sửng sốt ta một cái từ nông thôn đến nữ tử, nơi nào nhận thức cái gì hộ bộ người. Hơn nữa ta nếu là có lớn như vậy bản lĩnh, cũng không đến mức bị các ngươi đổi đi. Tốt nhất là như vậy, bằng không về sau người chờ. Kiểu nhi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình khí hôn mê đầu, liêu viên viên nếu có thể có hộ bộ làm chỗ dựa, lần trước nào dễ dàng như vậy đã bị các nàng đuổi đi chứ 142 chợ bán thức ăn xem náo nhiệt. Kiểu nhi cô nương, một lần hai lần ta vẫn luôn đối với ngươi lễ nhượng, nếu là lần sau cô nương ngươi lại như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng liền ở chỗ này la hét tầm ý, ta đã có thể không tốt như vậy chiêu đãi Kiểu nhi hai lần nhìn thấy liêu viên viên đều là hô to gọi nhỏ, không có lễ phép. Liêu viên viên xem kiểu nhi tuổi con nhỏ, bất hòa kiểu nhi so đo, nhưng là liêu viên viên cũng không phải cái nhậm người xoa tròn bóp dẹp người, kiểu nhi vẫn luôn kẹp thương mang côn nói chuyện. Liều viên viên cũng cảm thấy khó chịu, lần này xem như trước tiên cấp cửu nhi để cái tỉnh, lần sau liền không tốt như vậy tính tình hầu hạ. Cửu nhi cũng cảm thấy đối lý, bất quá tuổi còn nhỏ sĩ diện, tự nhiên không thể ở liều viên viên trước mặt phục mềm, thanh âm so vừa rồi hơi nhỏ một ít, ngươi tự nhiên nói không phải ngươi làm, chờ ta điều tra rõ ràng lại đến tìm ngươi. Nói xong đăng đăng đặng vài bước chạy đi ra ngoài. tưởng tam ca từ bên ngoài trở về vừa lúc thấy nổi giận đùng đùng vội vàng rời đi cửu nhi, tròn tròn. Cô nương này đây là làm sao vậy? Liêu viên viên lột cái quả quýt chia làm hai nửa đưa cho tưởng tam ca, đỏ bừng các tiểu nha đầu. Lại đây một hai phải nói là ta ở sau lưng xử ngang chân, làm hộ bộ đột nhiên thu hồi cùng bọn họ định khế ước, về sau đông liếu trong hồ hoa sen không phải đỏ bừng các độc nhất vô nhị có được. Liêu viên viên cũng cảm thấy sự có kỳ quạc, dựa theo phía trước nghe được cách nói, hộ bộ cùng bọn họ đã là hàng năm hợp tác quan hệ, như thế nào hiện nay đột nhiên liền phải thu hồi đi. Cũng khó trách kiểu nhi hồi như vậy sinh khí. Bất quá này cũng coi như là giúp chúng ta một phen. Trong chốc lát ta liền cùng tưởng mọi đi thải chút hoa trở về liêu viên viên mấy ngày nay vẫn luôn bởi vì những việc này dầu gì không vui. Nguyên bản đã tâm ý ngồi lạnh, không nghĩ tới quả thực như tưởng tam ca theo như lời. Xe đến trước núi át có đường, đồng nhiên sự tình liền xuất hiện chuyển cơ. Nhìn đến liêu viên viên trong khoảng thời gian này tới nay lần đầu tiên giữa mày dãn ra khai, trên mặt cũng lộ ra đã lâu tới cười. Tưởng tam ca vẫn luôn đi theo dẫn theo tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Tròn tròn vui vẻ là được. Liêu viên viên một lòng một dạ đều ở trong chốc lát hẳn là như thế nào thải cái đủ, gấp không chờ nổi liền đi kêu lên tưởng mội cong giỏ che ra cửa. Xuất hiện đi. Ngươi đều ở chỗ này nghe xong đã nửa ngày. Tưởng tam ca đối với đối với phía sau trống chảy sảnh ngoài nói một câu. Lý phi gại gái đầu, cật nhà từ bóng ma đi ra. Cầm lấy liêu viên viên đặt lên bàn quả quyết tăn nói. Lưu Đại Nhân làm việc nhi vẫn là rất nhanh nhẹn sao, nhanh như vậy liền thành. Lưu Đại Nhân niệm cập cũ tình mới giúp cái này vội, trong chốc lát ta viết phong thư ngươi giúp ta đưa đi hộ bộ, thay ta cảm tạ Lưu Đại Nhân. Tưởng Tam ca mặt mày hơi rũ, từ bên cạnh quầy thượng lấy giấy bút, nước chảy mây trôi thực mau viết hảo tin, chết mấy chết đưa cho Lý Phi. Lý Phi tiếp nhận tin, lên tiếng liền đứng dậy ra cửa. Lưu Viên Viên cùng tưởng mội lại đến Đông Liếu Hồ Thải Liên, đỏ bừng các người cũng ở. Bất quá lại không thể giống phía trước giống nhau đúng lý hợp tình lại đây đổi liêu viên viên cùng tưởng mội rời đi. Chỉ có thể ở nơi xa vẫn luôn dùng xem thường đối với hai người ném tới ném đi. Tưởng mội đã biết này đông liếu hồ không hề là đỏ bừng cắt thuật lại, phía trước ở kiểu nhi nơi đó chịu khí, hiện tại rốt cuộc có thể phát tiết ra tới, cô ý làm cho đỏ bừng các nha hoàn mặt, dùng sức ngắt lây trong hồ hoa sen, trải qua kiểu nhi cùng sáu nhi trước mặt thời điểm, cô ý bắn khởi thủy hoa tiên ở sáu nhi cùng cửu nhi váy áo thượng. Kiểu nhi khó thở Con tưởng sông tới cùng Tưởng muội lý luận, bị sáu nhi gắt gao bắt lấy không buông tay, sợ Cửu nhi lại lại đây khiến cho sự tình. Tưởng muội làm mặt quỷ đối với kiểu nhi làm mặt quỷ, lại cấp kiểu nhi khoe khoang rõ che tràn đầy hoa sen, khi kiểu nhi mặt đều thay đổi hình. Tưởng muội, đừng náo loạn, chúng ta vừa lúc tiện đường đi chợ bán thức ăn thượng mua chút nguyên liệu nấu ăn, hôm nay tâm tình hảo, cho các ngươi làm điểm tốt. Liễu Viên Viên xem sắc trời cũng đã không còn sớm, hôm nay thu hoạch cũng không ít. Mấy ngày nay Viên Viên tâm tình không tốt, Liên quan tưởng Tam Ca cùng Lý Phi tưởng muội cũng đều mỗi ngày tâm tình áp lực, hiện tại sự tình đã giải quyết, liều viên viên nhiều ngày tới nay khói mù đảo qua mà tán, nghĩ đã nhiều ngày cũng bất vả bọn họ đổi chính mình, là nên làm điểm ăn ngon khao khao. Mấy ngày nay liễu viên viên cảm xúc không tốt, tự nhiên là vô tâm tình nấu cơm, mấy ngày đều là tưởng muội chắc vá, vừa nghe liễu viên viên nói phải làm đốt tốt, tưởng muội tròn tròn trong ánh mắt lué sáng, giỏi, liên tục gật đầu không chờ thải song hoa sen liền vội không ngừng đem đồ vật đều thu thập hảo bối ở trên người, đủ rồi đủ rồi tròn cho tỷ, chúng ta vẫn là đi trước chợ bán thức ăn đi, trong chốc lát thời gian chậm mới mẻ đồ ăn đều bị người khác chọn đi rồi. Người cái này thèm yêu. Liêu viên viên cười nhậm tưởng mội lôi kéo chính mình bước nhanh đi chợ bán thức ăn. Kinh thành dân cư so với phía trước ở nông thôn tiểu thành chính là dày đặc nhiều, chợ bán thức ăn thượng nhân đầu nối gót, tưởng mội lôi kéo liêu viên viên đông nhìn một cái tây nhìn xem. Không ngừng ở liễu viên viên bên thai nhắc mãi. Tròn tròn tỷ phía trước như thế nào như vậy nhiều người ghé vào cùng nhau, lại có cái gì náo nhiệt nhìn, chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt. Cách đó không xa một đám người vây quanh không biết đang xem cái gì, tưởng mội luôn luôn ái xem náo nhiệt, kéo liễu viên viên tay liền liền tiếp đi phía trước tấu Vây quanh người quá nhiều, tưởng mội cùng liễu viên viên thân hình cười duyên, chỉ có thể đứng ở bên ngoài đưa lỗ thai nghe bên trong tiếng ồn ảo. Mơ hồ nghe thấy một nữ nhân mang theo khóc nước nở ở khóc lóc kể lễ phố phường Lưu Manh khinh bạc nàng. Lưu Manh không kiên nhận nói, một cái bị người ta chơi xong ném ra lạn hóa, còn trang cái gì thanh cao, sợ ngươi một chút có thể thế nào. Lưu Viên Viên nghe xong lời này, giận sôi máu, ngày thường nhất xem không được này đó khi dễ nữ nhân tràn Nam Nguyên bản đối xem náo nhiệt không có hứng thú Lưu Viên Viên, ngược lại so tưởng mỗi càng thêm tích cực đẩy ra phía trước người tế tới rồi người trước. Một cái nghèo khổ nông phụ trang điểm nữ nhân quỳ dạp trên mặt đất, lôi kéo một cái trung niên vô lại chân không cho hắn đi. Liêu viên viên bên cạnh hai cái đại thẩm bắt quái, cái này bán đầu hủ Lưu Thị cũng thật là đáng thương, bị nô láo từ như vậy vô lại cấp quấn lên, bên đường liền hướng nhân ra bộ ngực sở soạn đi lên. Ngọc tỷ phản kháng, ngược lại bị đánh một đốn, này thượng chỗ nào nói rõ lý Lady đi. Một cái khác đại thẩm nữ môi, Lưu Thị cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, bằng không như thế nào sẽ bị nhà chồng đuổi ra tới. Ngươi về điểm này tâm tư ta còn không biết, còn không phải là ngươi tướng công mua đồ ăn thời điểm nhìn nhiều nhân gia lưu thị vài lần, ngươi cái này bình dấm chua liền đánh nghiêng, mỗi ngày xem nhân ra không vừa mắt. Các đại thần chi gian cho nhau phá đám, đem tưởng ngồi đậu phụt một tiếng bật cười. Ngươi đem ta đậu hủ sạp đều ném đi, đây là ta duy nhất sinh hoạt nơi phát ra, ngươi đem đậu hũ tiền thanh toán. Quy dạp trên mặt đất lưu thị hữu khí vô lực bắt lấy ngô lão tứ chân. Bị ngô lão tứ vừa nhấc chân đá ngã lăn trên mặt đất. Sú đàn bà rong rông dài dài, ngươi một cái bị xuyên qua giày rách, lao tử sờ ngươi hai thanh đó là xem khởi ngươi, không biết tốt xấu còn ở chỗ này cho ta lại nha lại nhải. Không có tiền, lăn một bên đi. chương 143 cố nhân lại gặp nhau. Người này miệng như thế nào như vậy sú, tròn tròn tỉ chúng ta vẫn là trở về đi, loại này vô lại chúng ta thiếu treo trọc. Tường muội nghĩ thầm, cánh rừng lớn quả nhiên cái gì chim chóc đều có, kinh thành dân cư nhiều, này người xấu cũng nhiều. Liêu viên viên nâng lên bị tưởng ngội vãn trụ cánh tay kéo lại phải rời khỏi ngô lao Tứ người đá ngã lăn nhân ra đầu hủ sạp đem tiền lưu lại lại đi ngô lão Tứ nghe liếu viên viên Thanh âm điểm Mỹ quay đầu lại xem liếu viên viên tư dung Tú Mỹ ở kinh thành trừ bỏ tần hoàn cái này đại Mỹ nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy xinh đẹp cô Nương tức khắc nổi lên sắc âm chỗ nào tới tiểu Mỹ nhân nhi như vậy lạn hóa cho ta ta đều không hiếm lạ ta còn là tương đối thích ngươi loại này ra thịt non mịn tiểu cô nương Khi nói chuyện một con tháo tay liền sờ lên liêu viên viên mặt. Liêu viên viên nghiêng người né tránh nô láo tư tay, một cái tắt quắt ở ngô lão Tứ trên mặt. Nô lão Tứ còn chưa từng có bị nữ nhân đánh quá, bụng mặt kinh ngạc nhìn liêu viên viên. Ngươi rửa vào cái gì đánh ta? Liêu viên viên vô vô đánh đau hiểu rõ tay, cấp liêu thị xin lỗi. Nô lão Tứ phỉ nổ, không biết bị nhiều ít nam nhân chơi qua lạn hóa, trang cái gì trình tiết liệt nữ. Còn muốn cho lão tử xin lỗi. Lão tử chưa nói nàng ố hế tay của ta chính là nội tình. Liễu Viên Viên dơ tay lại quăng Ngô lão tứ một cái bàn tay, "Ngươi không có mẫu thân sao? Mâu thân ngươi không bị người chơi qua như thế nào sinh ra ngươi loại này hỗn trướng?" Ngô lão tứ nguyên bản xem Liễu Viên Viên xinh xinh đẹp, cho nên ăn một cái tắt cũng không để ý, ngược lại cảm thấy như vậy càng có phong tình, chính là Liễu Viên Viên những lời này nhưng đem Ngô lão tứ chọc giận, một phen đẩy ở Liễu Viên Viên trên vai, đem Liễu Viên Viên đẩy ra đi vài bước xa. Vừa rồi liều Viên Viên này hai bàn tay đều là xuất kỳ bất ý, ở Ngô lão tứ không có phòng bị thời điểm. Ngô lão tứ cao to, dáng người lại cường tráng, nếu là thật sự khởi sướng tàn nhẫn tới, liều Viên Viên như vậy, tới năm cái đều đến bị Ngô lão tứ bó thành một bò đánh. Tựa mọi xem Liễu Viên Viên an mệt, vội vàng chạy tới đỡ lấy Liễu Viên Viên. Ngô lão tứ tức muốn hục máu hướng Liễu Viên Viên phương hướng đi tới, chung quanh xem náo nhiệt người tất cả đều lui về phía sau vài bước, sợ gây hỏa thượng thân. Sú đàn bà miệng như vậy độc, ta hôm nay phải hảo hảo giáo hấn một chút ngươi." Nô lão tứ đôi mắt sung huyết, trong tay nắm tay đã nắm chặt. "Ngươi muốn làm sao? Ngươi đừng tới đây a." Tưởng Ngụy đỡ lấy Liễu Viên Viên, không tự tin làm Ngô lão tứ tránh ra. "Hôm nay vừa lúc một bụng hỏa, các ngươi hai cái liền đều lưu tại nơi này cấp ra tiết tiết hòa đi." Nô lão tứ cười giữ tận càng đi càng gần, Tưởng Ngụy xin giúp đỡ nhìn bốn phía, chính là xem náo nhiệt người đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ. Ngược lại cấp ngô Lão Tứ làm lộ nô lão tứ tay mới vừa đáp đến liều viên viên trên vai, đã bị một con hữu lực thiết cánh tay nắm chặt lấy đem người dơ tay cầm khai một thanh âm lạnh lùng nói liều viên viên cùng tưởng tưởngội tìm thanh âm nhìn lại tưởng Tam ca lạnh mặt cầm thủ Ngô Lão Tứ ta cho là nào lộ anh hùng không biết từ đâu tới đây tiểu bạch kiểm cũng dám học nhân ra anh hùng cứu mỹ nhân nô lão Tứ xem tưởng Tam ca lớn lên trắng non sạch sẽ như là cái cậu ấm căn bản không đem tưởng Tam ca để vào mắt Chỉ cho là nhà ai ái lo chuyện bao đồng công tử phóng đảng. Đặc biệt là nhiều người như vậy đang nhìn, nô lão tứ càng là tưởng ra vẻ ta đây, ngược lại xô đẩy tưởng tam ca, trong miệng không sạch sẽ chửi rủa Tưởng tam ca mày nhăn lại, một quyền liền đem nô lão tứ chủ ý đi ra ngoài. Nô lão tứ giống một con miệng vỡ túi giống nhau bay ra đi trên mặt đất lăn vài vòng, lại bỏ dậy che lại ngược hợp với ho khan vài tiếng. Tưởng tam ca tuấn tú bề ngoài làm nô lão tứ hoàn toàn không nghĩ tới này một quyền sẽ có lớn như vậy sức lực lão Tứ ngày thường ỷ vào thân hình cao lớn lại có một thân sức lực không thiếu ở đầu đường cuối ngọ d rồi rắm tầm thường ba cánh cũng không dám trêu chọc hắn món ăn thượng này đó tiểu thương người bán rong không thiếu bị ngô lão Tứ khi dễ hiện tại rốt cuộc nhìn đến Ngô Lão T tư an mệt tất cả đều vô tay tỏ ý vui mừng nô lão Tứ cảm thấy tại như vậy nhiều người trước mặt né mặt ngũi bò dậy liền nhào hướng tưởng Tam ca tưởng Tam ca bay lên một chân trực tiếp đem Ngô lão Tứ đá ngã lăn trên mặt đất bò đều bỏ không đứng dậy phần 80. Ca, còn hảo ngươi đã đến rồi, bằng không ta cùng tròn tròn tỷ liền phải bị tên hôn đảng này khi dễ. Từa muội loạn choạng tưởng Tam ca cánh tay làm nũng, vừa rồi Ngô lão tứ động thủ thời điểm tưởng muội tâm đều nhắc tới cổ họng, còn hảo tưởng Tam ca tới kịp thời. Liêu Viên Viên lấy lại bình tĩnh, đem vừa rồi bị Ngô lão tứ đá ngã vào lộ trung ương Lưu thị đỡ lên, cô nương, ngươi không sao chứ? Lưu thị suy yếu đứng dậy, túi đầu nhỏ giọng nói thành cảm ơn cô nương, liền hoang mang rối loạn xoay người rời đi. Tường mội biểu môi. Người này cũng thật không lễ phép, chúng ta giúp nàng suốt đầu, thiếu chút nữa bị đánh. Liền như vậy một câu có lệ cảm ơn liền chạy lấy người, sợ hai chúng ta làm nàng lấy tiền không thành. tưởng tam ca nghiêm túc bắn hạ tường mội đầu, không thể như vậy vọng tự nghiền ngẫm người khác. Có lẽ là trong nhà có sự, chợ người vốn cũng không là vì muốn người khác hồi báo. Ngày thường nhiều cùng người tròn tròn tỉ học học. Không biết sao lại thế này, ta tổng cảm thấy cái này lưu thị có điểm quen thuộc, nhưng là không có thấy rõ diện mạo. Sở không chuẩn, chỉ là cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lưu thị vô luận là dáng người vẫn là thanh âm, đều làm Liễu Viên Viên cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là Lưu thị vẫn luôn cố tình tối đầu, cho nên Liễu Viên Viên vẫn luôn không có nhìn đến Lưu thị chính mặt. Từ ngụi đột nhiên "di" một tiếng, không lưng tử trên mặt đất nhặt lên một cái tiểu túi tiền. Túi tiền vải rệp nhưng thật ra tốt nhất tơ lụa, bất quá hẳn là đã là dùng thật lâu đồ vật, túi tiền nhan sắc đều trở nên ú ám rất nhiều, biên giác chỗ cũng đều mài ra ma biên. Liêu viên viên tử tưởng ngội trong tay lấy quá túi tiền, mở ra phát hiện bên trong chỉ có mấy khối nho nhỏ bạc vụn. Nay hẳn là vừa rồi cái kia lưu thị rất đi, xem nàng quần áo trang điểm hẳn là trong nhà quá vất vả, này đó bạc vụn đối nàng tới nói nói không chừng chính là toàn bộ gia sản. Chúng ta vẫn là đi còn cho nàng đi. Tưởng ngội tức giận giận dỗi không đi, nàng như vậy không lương tâm, ta nhưng không đi. Tưởng tam ca chừng mắt nhìn tưởng ngội liếc mắt một cái, tưởng ngội lúc này mới câm miệng ngoan ngoan đi theo liêu viên viên phía sau. Bởi vì vừa rồi bị ngô lão tứ đả thương, lưu thị đi đường tốc độ cũng không mau. Liêu viên viên ba người bước nhanh đuổi theo một trận liền thấy được phía trước che lại ngực chậm rãi đi đường lưu thị. Lưu thị, từ từ chúng ta. Liêu viên viên ở sau người gọi lại lưu thị. Lưu thị dùng dư quang liếc mắt một cái, nhìn đến là liêu viên viên đám người, ngược lại nhanh hơn bước chân, đi càng nhanh. Liêu viên viên càng thêm khó hiểu, này lưu thị vì cái gì vẫn luôn ở tránh nẽ chính mình. Cấp tưởng tăm một ánh mắt tưởng tam ca để thân bước nhanh đi tới lưu thị trước mặt, chẳng lưu thị đừng đi. Cô nương đi chậm một chút, ngươi túi tiền dừng ở vừa rồi trên mặt đất, chúng ta là tới cấp ngươi đưa túi tiền. Ngươi người này như thế nào như vậy không lương tâm à, chúng ta nói như thế nào cũng là giúp ngươi vội, liền câu lời hay đều không có. Tường mội nổi giận đùng đùng vọt tới lưu thị trước mặt, chả một cái đã bắt được lưu thị. Lưu thị liều mạng túi đầu trốn tránh, liều viên viên càng xem càng cảm thấy quen mắt, cô nương, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua chứ 144 đã từng lời thể theo gió đi. Lưu thị thân thể cứng đở, cô nương ngươi nhận sai người, chúng ta chưa thấy qua. Nói muốn đi. Lưu viên viên đem trong tay túi tiền nhét vào lưu thị trong tay, này túi tiền là cô nương đi, vừa rồi nhặt tới rồi, hiện tại vật quy nguyên chủ. Lưu thị lung tung đem túi tiền trộm trong tay, liền túi đầu bước nhanh rời đi. Không nghĩ tới đi quá cấp, bị trên đường một khối viên thạch vướng một chút, thế ngã ở ven đường. Cô nương, ngươi không sao chứ? Liêu Viên Viên vội vàng ngồi xổm xuống xem xét Lưu Thị có hay không bị thương, lúc này mới thấy rõ ràng Lưu Thị diện mạo. Tuy rằng đã có nửa năm không gặp mặt, Lưu Thị khuôn mặt cũng đã xảy ra không ít biến hóa, liều Viên Viên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, trước mắt Lưu Thị, đúng là chính mình một vị cố nhân. Ngọc Điệp, Liêu Viên Viên đã tới kinh thành lúc sau cũng nghĩ tới cùng Ngọc Điệp liên hệ. Bất quá quá bận rộn tần hoàn sự tình cùng sinh ý thượng sự tình, cũng không rút ra thời gian tới tìm Ngọc Điệp, trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ ở cái này tình cảnh, lấy phương thức này tới muốn gặp. Tường muội cùng tưởng Tam ca cũng khiếp sợ với cái này, Lưu thị cư nhiên là Ngọc Điệp. Ngọc Điệp, ngươi không phải cùng Lưu Nghị cùng nhau tới kinh thành, như thế nào sẽ ở chợ bán thức ăn thượng bán đậu hũ? Lưu Viên Viên đem Ngọc Điệp nâng dậy tới, nhìn nhìn Ngọc Điệp trên người thương thế. Con hào đều là một ít bị thương ngoài ra, không có gì trở ngại. Ngọc Điệp hốc mắt đỏ lên, một lời khó nói hết ta. Lưu Viên Viên xem Ngọc Điệp hiện tại như vậy nghèo túng tình huống, Biết này trung gian nhất định là lại đã trải qua không ít chuyện. Tiêu tưởng mọi cùng nhau nâng Ngọc Điệp, đem Ngọc Điệp mang về Lung Nguyệt Các. Đỡ Ngọc Điệp ngồi xuống, Liễu Viên Viên lúc này mới có cơ hội nghiêm túc cẩn thận quan sát Ngọc Điệp. Nguyên bản trắng nõn làn ra hiện tại có lẽ là bởi vì mỗi ngày ở chợ bán thức ăn thượng bán đầu hủ giai nắng rầm mưa biến có chút hắc hoảng. Đã từng xanh miết giống nhau tinh tế uốn hoặc ngón tay, Cũng thô giáp không ít. Khóe mắt càng là bằng thêm vài tia năm tháng dấu vết, làm Liễu viên, viên thậm chí có chút hoảng hốt. Này thật là chính mình đã từng nhận thức cái kia hoa khôi cô nương sao. Lúc này mới không có bao lâu thời gian, rốt cuộc Ngọc Điệp đã trải qua cái dạng gì tra tấn. Lưu Nghị đâu, như thế nào không cùng ngươi ở bên nhau. Lưu Viên Viên vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Ngọc Điệp nghẹn ngào nửa ngày, bình phục cảm xúc, chậm dãi nói, Lưu Nghị mang ta tới kinh thành, tuy rằng mỗi ngày cùng giường mà miên, chính là ta biết hắn trong lòng vẫn luôn có kết. Ngày thường căn bản không được ta cùng nam nhân khác có lui tới. Chính là ta cùng trong nhà tới khách nhân nói vài câu lời khách sáo, hắn đều phải nổi giận đùng đùng. tưởng mội hoàn toàn không thể lý giải thẳng chụp cái bàn, ngươi lại không phải phạm nhân, hắn làm gì đối với ngươi xem như vậy khẩn. tưởng tam ca ở cái bàn phía dưới đá đá tưởng mội chân, ý bảo tưởng mội ít nói lời nói. Ngọc Điệp bài trừ một cái chua sót tới cười, lưu nghị con đường làm quan vẫn luôn không thuận, cho nên tính tình càng lúc càng lớn, ta biết hắn tâm tình không tốt, cho nên ngày thường ta vẫn luôn nhường nhịn chính là có một lần ta đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, cùng bán đồ ăn tiểu ca chỉ là nói nói mấy câu, trùng hợp bị Lưu Nghị thấy được. Bên đường liền đem ta kéo trở về nhà, đánh ta một đốn. Hắn thế nhưng đánh ngươi? Ngươi cũng nhịn. Ngọc Điệp không nói chuyện, chỉ là vẫn luôn cúi đầu khóc. Lưu Viên Viên khi đứng lên đi qua đi lại. Đã sinh khí Lưu Nghị một cái đọc đủ thứ sách thánh hiền thư sinh, thế nhưng đối chính mình thê tử xuống tay, càng tức giận Ngọc Điệp, Lưu Nghị đã như vậy đối nàng, tự nhiên còn có thể đủ yên lặng chịu đựng. Khó trách có câu nói kêu người đáng thương tất có trò đáng giận. Từ kia lúc sau, lưu Nghị tính tình càng lúc càng lớn, thường xuyên bởi vì một chút việc nhỏ liền nổi trận lôi đình, có đôi khi khó thở liền sẽ động thủ. Ta niệm lưu Nghị rốt cuộc không có ghét bỏ ta quá khứ, cho nên vẫn luôn an ủi chính mình, những việc này có thể nhẫn liền nhẫn chút, chờ Liễu Nghị con đường làm quan thuận lợi chút, hắn tính tình thì tốt rồi. Liễu Viên Viên nghe xong càng là sinh khí, đánh lao bà loại sự tình này, chỉ có hai loại tình huống, không thứ cùng nờ thứ. Chỉ cần đánh ngươi một lần ngươi nhịn kia về sau liền từ vô số lần chờ ngươi. Liêu viên viên cười lạnh một chút, vậy ngươi mọi cách chịu đựng, liền đổi lấy hắn sắc mặt tốt. Ngọc Điệp lắc đầu, trong mắt nước mắt đôi đầy hốc mắt. Có một lần uống say rượu, hắn rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói, hắn nói mỗi lần buổi tối ngủ không được, tưởng đều là ta ở thanh lâu đối những cái đó khách nhân đón đi rước về bộ ráng, cho nên ta cùng mỗi một người nam nhân nói chuyện, lưu nghị đều hoài nghi ta là ở cùng người khác thông đồng. Hắn nói như vậy ngươi vẫn là không có thể rời đi hắn đúng không? Liêu viên viên đã không nghĩ lại đi nói Ngọc Điệp cái gì, đoạn cảm tình này một lần nữa bắt đầu, nguyên bản chính là không bình đẳng trạng thái. Ngọc Điệp bởi vì đã từng ở thanh lâu trải qua, vẫn luôn đem chính mình đặt ở nhược thế một phương, mặc kệ Lưu Nghị đối nàng cỡ nào không tốt, Ngọc Điệp cũng luôn là an ủi chính mình, rốt cuộc lưu Nghị không có ghét bỏ chính mình. Ta cho rằng ta chỉ cần vẫn luôn chịu đựng là đủ rồi, không nghĩ tới có thứ lưu Nghị bằng hữu tới trong nhà làm khách trùng hợp là ta trước kia khách nhân. Dư lại sự tình Ngọc Điệp không có nói thêm gì nữa, liều viên viên cũng có thể biết cái đại khái. Lưu Nghị trong lòng có kết, nguyên bản chỉ là bọn hắn hai người chính mình biết, cho nên Lưu Nghị chỉ là trong lòng cảm thấy nghẹn khuất, lấy Ngọc Điệp phát tiết. Chính là bị Lưu Nghị bằng hưu đã biết Lưu Nghị cưới cái thanh lâu ký nữ, Lưu Nghị cho tới nay áp lực bất mãn rốt cuộc bạo phát, hắn không nghĩ lại tiếp tục chịu đựng Ngọc Điệp cho hắn mang đến khuất cảm hắn đem ngươi ra ngoài Liên điểm đủ ngươi sinh hoạt tiền tài cũng chưa cho ngươi sao. Cái này vương bắt đảng, ta đi tìm hắn, lúc trước là như thế nào lời thề son sắt nói sẽ đối với ngươi tốt. Liêu viên viên giận sôi máu, như vậy phụ lòng hắn, không đánh một đốn khó tiêu trong lòng chi hận. Ngọc Điệp vội vàng giữ chặt liếu viên viên, liếu cô nương đừng đi, hắn cho ta, là ta chính mình không muốn. Tường ngội ở một bên nghe được thẳng chụp cái bàn, ngươi ngốc à, hắn cho ngươi tiền ngươi rửa vào cái gì không cần. Thách ra, ta cũng không nghĩ hắn khinh thường ta Ngọc Điệp nghĩ rủ cho sẽ sinh hoạt đau khổ một ít, chính là ít nhất còn có thể tại lưu nghị trong lòng lưu một chút tốt hình tượng. Ngươi như vậy xứng đáng bị nam nhân kia lừa. Tường ngội thật sự là khí không được, nghe không nổi nữa chạy lên lầu nghỉ ngơi. Liêu viên viên nhẹ nhàng nói, liền tính ngươi cái gì đều không cần, hắn giống nhau là khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi ở hắn bên người là hắn một cái vết nhơ. Có đôi khi ngắm lại, lúc trước có lẽ liền không nên ôm có những cái đó không thực tế hảo giác, ta người như vậy. Như thế nào sẽ có người thiệt tình đãi ta đâu, nếu lúc trước không có cùng hắn tới kinh thành, hiện tại cho nhau trong lòng còn có thể có cái hảo niệm tưởng. Ngọc Điệp thê lương cảm khái. Liêu viên viên bị Ngọc Điệp khí đầu đều phải lớn, mau đã quên cái này không lương tâm đi, ngươi ở kêu bán đậu hủ cũng không phải cái gì kế lâu dài, vừa lúc ta hiện tại thiếu nhân thủ, ngươi trở về giúp ta vội đi. chương 145 an trí hảo Ngọc Điệp. Ngọc Điệp kinh sợ liên tục xua tay, này kinh thành không thể so chúng ta nguyên lai tiểu địa phương. Những cái đó phu nhân nhà giàu nhóm nếu là đã biết ngươi nơi này thu lưu cái thanh lâu nữ tử, về sau đều sẽ không lại đến ngươi nơi này mua đồ vật. Liêu cô nương ngươi đã trợ giúp ta đủ nhiều, ta không nghĩ lại liên lụy ngươi. Chỉ cần đồ vật hảo, nào còn sầu không khách nhân, ngươi cũng đừng lo lắng này đó có không. Ngọc Điệp đã từng là một cái cỡ nào kiểu mị mỹ nhân, hiện tại chỉ là ngắn ngủn mấy tháng, cũng đã hiện lao thái. Liêu viên viên xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, êm đẹp mỹ nhân nhi. Đều là hẳn là bị phùng ở lòng bàn tay nhi yêu thương liên hệ Cái này lưu nghị, cư nhiên đem Ngọc Điệp đuổi ra tới tưởng Tam Ca cũng ở một bên khuyên giải an ủi Ngọc Điệp Trong chốc lát kêu Lý Phi cùng ngươi về nhà Thu thập hạ đồ vật, liền dọn lại đây đi Hiện tại sinh ý hảo, lại chuẩn bị một lần nữa mở tiểu lầu Liền chúng ta vài người thật sự là không đủ dùng Nguyên bản liền nghĩ đi tìm điểm nhân thủ Vừa lúc ngươi đã đến đến rồi Chúng ta cũng vẫn luôn quen biết Không còn có so ngươi chọn người thích hợp Ngươi đã đến rồi cũng coi như là giúp tròn tròn không nhỏ vội. Ngọc Điệp trần trừ một lát, hiện tại này to như vậy kinh thành, chính mình không nơi nương tựa, có thể có giống liêu viên viên bằng hữu như vậy giúp đỡ. Tóm lại muốn hảo quá chính mình một người bơ vơ không nơi nương tựa hảo, chỉ là lo lắng phố xá thượng nhân lắm miệng tạp, sẽ bởi vì chính mình ảnh hưởng liêu viên viên sinh ý. Ngươi cũng đừng lo lắng những cái đó, hiện tại trong tiệm đúng là thiếu người thời điểm, ngươi nếu là không tới, chính là không đem ta đương bằng hữu viên viên sủ mặt làm bộ tức giận bộ dáng. Ngọc Điệp lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, xem như miễn cưỡng đáp ứng rồi. Liêu Viên Viên sợ Ngọc Điệp một lát sau lại thay đổi chủ ý, vội vàng kêu lên Lý Phi cùng từng người, cùng nhau lôi kéo Ngọc Điệp trở về ở tạm địa phương. Liêu Viên Viên đoàn người đi vào Ngọc Điệp chỗ ở, đều bị vì Ngọc Điệp vước khởi một phen chua sót Thấp bé thủ phòng thoạt nhìn rách tung toé, khắp nơi đều lậu phòng, trong phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường cùng một cái bếp bếp, liền chưng, cái bàn đều không có. Hoàn cảnh như vậy căn bản không thể tưởng được còn có thể trụ người. Nguyên bản tưởng giúp Ngọc Điệp thu thập hành lý, chính là lật xem hạ, nào còn có cái gì đáng giá mang đồ vật, siêu ý gì đều không có vài món. Đơn giản cái gì cũng chưa mang, trực tiếp mang theo Ngọc Điệp trở về Lung Nguyệt Các. Lý Phi, Tưởng Muội, các người hai cái đi trên đường Tú Phường cấp Ngọc Điệp mua mấy bộ quần áo, lại mua chút nữ hài tử dùng đồ vật. Liêu Viên Viên đem Lý Phi cùng Tưởng Muội tống cổ đi ra ngoài mua đồ vật, chính mình cùng Tưởng Tam Ca lưu tại Lung Nguyệt Các bồi Ngọc Điệp. Này gian phòng về sau liền với ngươi, ngươi coi như thành chính mình ra, yêu cầu cái gì cứ việc nói, không cần cùng chúng ta khách khí. Liêu viên viên chỉ vào lầu hai tận cùng bên trong phòng đối Ngọc Điệp nói. Ngọc Điệp chạy nhanh cảm tạ liêu viên viên, từ phía trước cái kia lủi bại trong phòng mặt ra tới, có thể có một cái sạch sẽ sạch sẽ địa phương, Ngọc Điệp đã là vô cùng cảm kích. Ngọc Điệp, hôm nay ngươi lăn lộn như vậy một ngày, cũng mệt mỏi, trên người lại có thương tích, ngươi trước nghỉ ngơi, chờ cơm chiều thời điểm ta kêu ngươi. Liêu Viên Viên nhìn đến Ngọc Điệp trên người hớ thương, chi kỷ giúp Ngọc Điệp sửa sang lại giường đệm, làm Ngọc Điệp trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Phần 81 "Chon tròn, tròn, chúng ta cùng Ngọc Điệp cũng coi như không thượng quen thuộc, ngươi như thế nào như thế như tâm." Tưởng Tam Ca cấp vẫn luôn vội đông nội tây liếu viên viên đổ một chén nước, hai người ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm lên. Liêu Viên Viên thở dài một hơi, Ngọc Điệp bị đuổi ra tới lúc sau, thà răng ở tại phá trong phòng ở chợ bán thức ăn bán đậu hủ mà sống, đều không có một lần nữa nhặt lên người cũ. Bán mình đến thanh lâu, nàng như vậy mệnh khổ người, ta gặp tóm lại là muốn giúp một phen. Nhưng thật ra cái này Lưu Nghị, ta trong chốc lát 1 2 phải đi gặp một lần hắn. Liễu Viên Viên nhắc tới Lưu Nghị cái này phụ lòng hắn liền giận sôi máu, nghĩ trong chốc lát như thế nào đều phải đi tìm Lưu Nghị nói cái rõ ràng minh bạch. Tưởng Tam ca xem Liễu Viên Viên càng nói càng kích động, lập tức liền phải đứng lên lao ra đi tìm Lưu Nghị tính sổ. Chạy nhanh vô vồ Liễu Viên Viên tay trần an, tròn tròn đường xúc động, liền tính là ngươi đi lại có thể như thế nào. Liêu Nghị Tâm đã thay đổi, liền tính là người ngạnh buộc hắn đem Ngọc Điệp tiếp trở về, về sau Ngọc Điệp cũng không có gì hảo cảnh ngộ còn không bằng như vậy tính. Vậy bạch bạch tiện nghi cái này người bạc tình sao? Liêu viên viên nuốt không dưới khẩu khí này. Người bạc tình, tự nhiên cũng sẽ bị người khác lấy bạc tình tương đãi chỉ là thời điểm còn chưa tới thôi, ngươi liền không cần lại vì loại người này sinh khí. Liêu viên viên mặt bởi vì tức giận mà nhiễm một mặt bỏ bừng, thoạt nhìn phá lệ tiêu mị. Hai người đang nói chuyện Lý Phi cùng tưởng mội cầm liêu viên viên phân phó muốn đồ vật đã trở lại. Vừa vào cửa tưởng mội tựa như một con chim sẻ nhỏ giống nhau bay đến liêu viên viên bên người, dịu dít cùng Liễu viên viên nói vừa rồi đi ra ngoài hiểu biết. Tron tron tỉ, nay đỏ bừng các cùng chu nhan phường, không biết chịu cái gì phòng, hai nhà đều ở tiện nghi bán đồ vật, cửa đội ngũ đều bày đến trên đường, những cái đó tiểu thư thái thái đều trồng chất mua, liền cùng không cần tiền giống nhau. Lý Phi bữ môi, các ngươi này đó nữ nhân chính là ái ham món lợi nhỏ Mua nhiều như vậy phải dùng đến ngày tháng năm nào. Tưởng ngội nâng lên chân thật mạnh ở Lý Phi chân trên mặt nghiền vài cái, tô son điểm phấn, còn không phải là vì cho các ngươi này đó nông cạn chỉ xem cô nương có xinh đẹp hay không nam nhân xem. Lý Phi trên giới đánh giá tưởng ngội một vòng, ngự khí bớn cực nói, nếu là muốn nhìn nội tại, ta cũng không thấy ra ngươi nội tại có cái gì xuất chúng địa phương. Tưởng ngội khí dầm chân, Lý Phi lại giống cái không có việc gì người giống nhau nên uống trà uống trà. Liêu viên viên biết đây là hai nhà mắt thấy lung nguyệt các gần nhất có hổ khởi chi tú xu thế, vì chèn ép lung nguyệt các, cho nên tranh nhau đánh gãy, trả giá cách chiến trước đem khách nhân hấp dẫn qua đi. Từ xưa đến nay nữ tính còn đều là một cái dạng, chỉ cần đánh chết không mua tựa như tổn thất 100 triệu. Mặc kệ dùng không cần cho hết, trước mua lại nói. Bất quá liêu viên viên cũng không nóng nảy, ít lại tiêu thụ mạnh cố nhiên tạm thời doanh số để ra đi lên, chính là liêu viên viên cũng không giống làm loại này tốn thời gian cô sức lợi nhuận lại không cao sự tình. Cho nên ở đỏ bừng các cùng chu nhan phường hai nhà một ngày một cái giá thời điểm, liều viên viên cũng không quan tâm, chỉ là đóng cửa lại chuyên tâm làm chính mình phấn bánh cùng son môi. Chon cho tỷ ngươi như thế nào còn ở nơi này mân mê mấy thứ này, ta đều thế chúng ta xuất ruột, kêu đỏ bừng các cùng chu nhan phường, mỗi ngày khách đến đời nhà, thoạt nhìn náo nhiệt không được, ngươi nhìn xem chúng ta nơi này, đều đã nhiều ít thiên không có tới mấy cái khách nhân, lại như vậy đi xuống. Nào còn có người lại đến chúng ta nơi này mua đồ vật. Từ mỗi cấp giống kiến bò trên chảo nóng, liệu viên viên mỗi ngày không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ là chuyên tâm mân mê này đó trai lọ vại bình, đối nhà mình sinh ý như là hoàn toàn không để ở trong lòng. chương 146 tân đẩy mạnh tiêu thụ chiến lược. Gấp cái gì, bọn họ nguyện ý đánh gãy khiến cho bọn họ đánh đi, còn sợ bán không ra đi. Cùng lắm thì giữ lại chúng ta ba cái mỗi ngày dùng, chính mình nội bộ tiêu hóa. Liêu viên viên không nhanh không chậm đem trong tay làm tốt son môi cất vào hộp nhàn nhã ăn thưởng hạt dưa. Liên tính chúng ta ba cái một ngày tẩy tám biến mặt, cũng không dùng được nhiều như vậy A Tưởng mội nâng mặt, nụ trí phòng lên miệng. Liêu viên viên bắt một phen hạt dưa đưa cho Ngọc Điệp cùng tưởng mội, bọn họ bán bọn họ đi. Ta không tin này hai nhà có thể duy trì trụ nhiều ít thiên, thực mau liền sẽ khôi phục ngày thường giá cả. Ngày mai chúng ta dọn dẹp một chút, cũng nên làm việc nhi. Buổi tối tưởng tam ca cùng Lý Phi trở về. Liễu Viên Viên đã làm tốt đẩy bản mỹ vị món ngon, tưởng mọi cùng Ngọc Điệp cũng cầm chén đua chén rượu đều dọn xong, chỉ còn chờ Tưởng Tam Ca cùng Lý Phi trở bản. "Tam Ca ngươi đã về rồi, hôm nay có phải hay không mệt mỏi, mau tới cơm nước xong." Tưởng Tam Ca vừa vào cửa, Liễu Viên Viên liền phát tới, vãn trụ Tưởng Tam Ca cánh tay, dùng ngọt nhị hầu hoàng thanh âm hờn rỗi đem Tưởng Tam Ca kéo đến bàn ăn bên. Lý Phi nhìn Liễu Viên Viên bộ dáng này, phía sau lưng lông tơ đều lập lên, nghĩ thầm nơi này khẳng định lại có cái gì âm u. Tron tron tỉ, muốn sát muốn xẻo ngươi liền nói thẳng đi, ngàn vạn đừng như vậy quỷ gọi tới làm ta sợ. Lý Phi vẫn là thói quen ngày thường liếu viên viên hào phóng cử chỉ, liếu viên viên đột nhiên loại này nhị người chết không đền mạng thanh âm, làm Lý Phi cảm thấy cả người không được tự nhiên, chỉ nghĩ làm liếu viên viên có chuyện gì nhi liền nhanh lên mở miệng, cho hắn cái thông khoái. Liếu viên viên đầu ý ở tưởng tam ca cánh tay thượng, đà đà đoán trách Lý Phi, ta ngày thường không phải đều đối với các ngươi như vậy ôn nhu sao, nào có cái gì quỷ tê ự. Tuy rằng ngày thường liễu viên viên bộ dáng tưởng Tam Ca đã thích hẳn, chính là khó được liễu viên viên có như vậy dính người đáng yêu thời điểm, tưởng Tam Ca còn rất hưởng thụ. Lý Phi cầm lấy chiếc đũa lại thả xuống dưới, tròn tròn tỉ, ngươi vẫn là trước nói chuyện này đi, bằng không cơm ta cũng ăn không vô đi. Liễu viên viên sụ mặt, trừng mắt nhìn Lý Phi liếc mắt một cái, tùy cơ lại thay ôn nhu ngự khí đối tưởng Tam Ca nói, Tam Ca, ngày mai có một chuyện còn tưởng phiền tói ngươi cùng tiểu Phi, không biết Tam Ca có thể hay không đáp ứng ta Liên tính là liễu viên viên bình thường tới cùng tưởng tam ca nói, tưởng tam ca cũng sẽ không chút do dự đồng ý, huống chi hiện tại liễu viên viên kiểu nhu làm nũng, tưởng tam ca tâm đều phải hóa. Có chuyện gì, tròn tròn cứ việc mở miệng. Được những lời này, liễu viên viên cao hứng từ tưởng tam ca trên người nhảy xuống tới, cái kia lần trước phiền toái các ngươi hai vị cấp các cô nương hóa trang chuyện này còn nhớ rõ đi, ngày mai còn phải lại đến một lần, trước lạ sau quen, các người hai cái cũng coi như là tay già đời, hẳn là không có gì vấn đề đi. Nói xong liếu viên viên vẻ mặt chờ mong nhìn tưởng tam ca. ngay đó bị một đám phụ nhân vây quanh ở trung gian sợ hãi lại lần nữa hiện lên ở tưởng tam ca trong lòng, tưởng tam ca cảm thấy phía sau lưng trật lạnh, vội vàng liền tưởng đẩy chuyện này. Chính là nhìn liễu viên viên chờ mong ánh mắt, chính mình vừa rồi lại đã nói ra đi mạnh miệng, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, tưởng tam ca một đại nam nhân, nào không biết xấu hổ liền như vậy nuốt lời. Đành phải miễn cưỡng gật gật đầu. Liêu viên viên vui vẻ không thôi, liền biết tam ca người tốt nhất Lý Phi biểu môi, chỉ biết cảm tạ tam ca, rõ ràng ta cũng bán đứng chính mình sát tướng, như thế nào không thấy có người tới cảm tạ ta. Nói xong hung tận lột một ngụm cơm tỏ vẻ chính mình bất mãn. Tường ngội từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, chẳng Lý Phi liếp mắt một cái, ngươi nơi đó là bán đứng sắc tướng, ta xem ngươi căn bản là thích thú, bị những cái đó tiểu thư vờn quanh tả hưu thời điểm, ngươi biểu hiện nhưng thật ra rất tự tại. Tường ngội ngày thường nhất không quen nhìn chính là Lý Phi cùng cái nào thái thái tiểu thư đều có thể cho tới cùng nhau Tiểu lầu nữ khách quen, cái nào tới đều phải cùng Lý Phi nhắc lên vài câu. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca Lý Phi thương lượng hảo ngày mai nhật trình, ngay cả đẩy mang đuổi, ngạch buộc vài người sớm liền ngủ hạ, Mỹ kỳ danh rằng, ngủ sớm dậy sớm, muốn tưởng tam ca cùng Lý Phi bảo trì tốt nhất Mỹ nhan trạng thái. Sáng sớm liêu viên viên liền đem tưởng tam ca cùng Lý Phi kéo lên, tiêu lên ngọc điệp cùng nhau tỉ mỉ cấp hai người rửa mặt trải đầu trang điểm hảo một phen. Tục ngữ nói Phật rửa kim trang người rửa y trang Tưởng Tam ca cùng Lý Phi Nguyên bản tuấn lãng vi phạm, tỉ mị xử lý sau, càng có vẻ khí vũ hiên ngang. Liêu Viên Viên vừa lòng nhìn chính mình hai kiện tác phẩm, kéo hai người tới cửa. Tường Nguyệt đã sớm ở cửa chuẩn bị tốt hai điều bàn dài, trên bàn bày lạnh mặt tinh xảo gương đồng, còn có lung nguyệt các tân chế thành phấn bánh cùng vài loại màu sắc tiểu diễm son môi. Liêu Viên Viên thanh thanh giọng nói, nhìn người đến người đi phố xá, lung nguyệt các đẩy ra tân phẩm, miễn phí thử dùng liền ở hôm nay, cô nương cấp tiểu thư có hứng thú mau tới nhìn một cái. Xem một cái A. Vừa nghe nói có miễn phí thử dùng, không ít tuổi trẻ cô nương liền thấu lại đây. Nhìn đến tưởng tam ca cùng Lý Phi hai vị nhẹ nhàng công tử, lập tức liền mãi bất động bước chân, thẹn thùng vây quanh ở cái bàn bên cạnh, nhìn liều viên viên giới thiệu sản phẩm mới. Nhìn vây xem người càng ngày càng nhiều, liều viên viên vô vô cái bàn. Ở đây các vị tiểu thư các thái thái, ta xem các vị trang dung cũng đều tinh xảo thực, không biết buổi tối ngủ thời điểm, các ngươi các vị còn sẽ mang theo trang ngủ. Vây quanh người mồm 5 miệng người nói, đó là tự nhiên muốn tẩy rớt, bằng không ngày hôm sau mặt khó chịu đã chết. Liêu viên viên nghiêm túc nghe những người này trả lời, hơn phân nửa đều là nói ngủ rắc thời điểm đều là muốn rửa sạch sẽ trên mặt son phân mới có thể lên giường. Chính là các vị có hay không nghĩ tới, ba ngày các vị tướng công nhóm đều là muốn ra cửa bôn ba, hoặc là làm quan hoặc là vì thương, mỗi ngày chỉ có buổi tối ở trong phòng thời gian mới là thuộc về các người phu thê hai người. Ban ngày tướng công không ở nhà thời điểm. Các vị thái thái trang điểm hoa giống nhau kiểu diễm, tới rồi buổi tối cùng tướng công một chỗ thời điểm, lại là tẩy hết trăng dung, để mặt mục đối mặt tướng công. Liêu viên viên gióng giạc hùng hồn cùng các vị nhà giàu các thái thái nói. Một vị thoạt nhìn tuổi hơi lớn hơn một chút phụ nhân không để bụng nói, đều là lão phu lão thê, còn có cái gì không thấy quá. Những người khác cũng đi theo cùng nhau phụ họa Liêu viên viên vấy vây tay, vị này thái thái lời này sai rồi, lão phu lão thê liền không cần trang điểm chính mình sao. Càng là ở bên nhau thời gian lâu rồi, ngược lại không thể thả lỏng cảnh giác, các vị ngắm lại, tướng công nhóm có phải hay không không giống tân hôn thời điểm đối với các người nhiệt tình. Các vị thái thái có phải hay không cũng không giống tân hôn thời điểm như vậy chú ý chính mình cử chỉ bề ngoài. Mười đối trung niên phu thê, có chín đối đều là cảm tình bất hòa hoặc là quá mức bình đạm. Liêu viên viên lời này nói xong quả nhiên ở đây các thái thái liền đều trầm mặt không nói. Có gan lớn hỏi câu, ngươi nói như vậy nửa ngày nhưng thật ra nói ra cái hảo biện pháp ta. Liêu viên viên cười cười, vậy hiện trường tìm vị cô nương tới thử xem. Lệ thường lại là tưởng mội sen lẫn trong trong đám người thay đổi thân trang điểm làm kẻ lừa gạt, sau đó bị liêu viên viên ở trong đám người chọn chúng ngồi ở bàn dài bên. chương 147 trong kinh thành tân lưu hành, vị cô nương này ngồi ở nơi này, đại gia có thể nhìn đến cô nương màu da thiên hắc. Liêu viên viên nâng tưởng mỗi mặt, các góc độ triển lãm cấp ở đây người xem. Dạo qua một vòng cầm lấy trên bàn hoa sen phân bánh, vừa mới mở ra cái nắp, thấm người u hương liền phiêu ra tới. Liêu viên viên cầm lấy bông giảm phấn, thuần thuộc ở phân bánh thượng ấn vài cái, nhẹ nhàng nhào vào tưởng mội trên mặt. Theo liêu viên viên trên tay động tác phập phồng, tưởng mội màu da cũng dần dần bị phân bánh tu chỉnh thành nhàn nhạt mật sắc, trên mặt lông tơ cùng lỗ chân lông đều bị phân bánh che đại trụ, khuôn mặt thoạt nhìn no đủ lại có ánh sáng. Lắc lác trong tay phân bánh, liêu viên viên phủng tưởng muội mặt nói tưởng tượng một chút Trong phòng đuốc ảnh lay động người phác này hoa sen phấn, khuôn mặt da như ngưng chi, lại có ám hương doanh tay háo, các vị tướng công mỗi khi xoay người đều có thể thấy người chân bóng một khuôn mặt, nghe trong lòng ngực nhẫn ngọc ôn hương, có thể nào không đối thái thái lại thương tiếc vài phần. Nếu là hứng thú hảo, lại làm tướng công tự mình cầm phân bánh vì các vị thái thái ở trên mặt nhẹ miêu hình dáng, chẳng phải là tăng thêm không ít phu thê chi gian tình thú. Nói liêu viên viên đem tưởng tam ca cùng Lý Phi đều kéo đến trước bàn làm hai người cầm đông giảm phấn cấp tưởng ngụy phấn thơm làm làm làm mẫu. Có tưởng Tam ca cùng Lý Phi như vậy rượu công tử làm làm mẫu, ở đây Thái Thái các tiểu thư đã ở trong đầu não bổ một tập phim truyền hình lâu như vậy có chuyện, trong lòng lập tức ngao nghè dục dịch, muốn mua một hộp trở về thử xem. Liêu Viên Viên không mất thời cơ làm lời tự thuật ở một bên giảng giải, khẳng định có người sẽ hỏi, kia tùy tiện mua cái phấn bánh phải, nào còn dùng được với chuyên môn mua ta này hoa sen phấn. Các vị tất nhiên biết các ngươi dùng phấn bánh bên trong đường bột trì, Bột trì dùng tới tuy rằng sẽ trong thời gian ngắn có vẻ bạch, chính là trường kỳ tích lũy tàn lưu bột trì ở trên mặt, trên mặt da thịt liền sẽ xương đỏ xinh đốm. Đặc biệt là giống các vị loại này da cảnh giàu có, làn da nguyên bản liền tiêu nột càng là chịu không nổi một chút kích thích. Phần 82. ngươi này phấn liền không có bột trì sao? Mồm năm miệng người hỏi. Đại gia cứ việc có thể yên tâm, ta này phấn bánh dùng chính là mì, các ngươi liền tính một ngày tô lên 4-5 lần, đối thân thể cũng không có gì tổn hại. Đây là chúng ta lung nguyện các độc hữu ngủ ngon phấn đã có thể ban ngày ra cửa dùng cũng có thể ở buổi tối rửa mặt qua đi nhẹ nhàng phát một tầng cấp các vị tướng công nhóm một kinh hỉ Liêu viên viên không mất thời cơ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình ngủ ngon phấn phú các Thái Thái tướng công hơn phân nửa đều có chút bên ngoài niêm hoa nhạ thảo việc xấu cho nên này đó nhà giàu Thái Thái mỗi ngày nhọc lòng sự tình trừ bỏ trong nhà hai tử chính là tướng công ở bên ngoài những cái đó quanhhanh yến, yến mỗi ngày vắt hết óc tưởng đơn giản là thế nào thu hồi nhà mình tướng công thông Hiện tại bị Liêu Viên Viên như vậy vừa nói, đều cảm thấy chính mình phía trước thật sự là quá đến quá không tinh xảo, sao lại có thể đem một trường đã già cả mặt tố nhan liền hiện ra ở tướng công trước mặt. Hơn nữa Liêu Viên Viên ở một bên giáo hấn, hai người càng là ở bên nhau lâu rồi, càng hẳn là chú ý trang điểm trải chuốt, không thể bởi vì quen thuộc liền chậm trễ. Ở đây đã kết hôn thái thái, cơ hộ mỗi người tranh đoạt đảo bạc cùng Liêu Viên Viên mua phần bánh, liên quan lại bán đi không ít son ngôi. Mấy người vội trăng cả ngày. Liêu viên viên phía trước hết sức chuyên chú làm những cái đó phân bánh, cơ hồ một ngày liền bán cái sạch sẽ. Trở lại lung nguyệt các, vài người tất cả đều mệnh tê liệt ngã xuống ở ghế trên. Lý Phi gõ gõ đứng một ngày nhức mỏi đầu gối, các người nữ nhân tiền thật đúng là hảo kiếm, tùy tiện lừa dối vài câu liền cấp đảo bạc tới mua. Lời này nhưng thật ra không giả, nữ nhân tiền cùng lao nhân tiền, được xưng trên thế giới tốt nhất kiếm hai loại tiền. Chúng ta hái như vậy nhiều hoa, ngày này liền đều bán hết, ngày mai lại muốn đi hái hoa. Tư muội tưởng tượng đến lại muốn đỉnh đại thái dương, đi như vậy đi xa hái hoa lại bối trở về, liền cảm thấy cả người sắp tan thành từng mảnh. Liễu Viên Viên ở quay điểm điểm hôm nay kiếm được bạc, bảo đi phí tổn, hôm nay một ngày kiếm bạc cũng đã tương đương với Lung Nguyệt các phía trước ở Hoa thanh trên đường một tháng tiền lời. Trong kinh thành kẻ có tiền quả nhiên vẫn là càng nhiều. Chính là nếu là lớn như vậy lượng công việc mỗi ngày đều phải Liễu Viên Viên cùng tưởng muội chính mình đi hái hoa, mệt đều phải mà chết. Người một nhà thủ công xưởng Vẫn là ứng phó không được kinh thành nhân dân lửa nóng mua sắm nhật tình. Liêu viên viên suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy hẳn là từ bỏ loại này lưỡng lử báo thuần lao động chân tay. Chúng ta lộng cái xường đi, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, thật sự là ứng phó không tới. Liêu viên viên đề nghị nói. Thật tốt quá, hiện tại nhìn đến hoa ta liền đau đầu, chỉ cần không cho ta đi hái hoa, làm ta làm cái gì đều được. Từ mỗi đôi tay tán thành liêu viên viên đề nghị. Ý tưởng nhưng thật ra có thể, chính là không biết tròn tròn muốn đem xưởng chọn nơi nào. Tường tam ca xoa xoa đau nhức bả vai, hôm nay nâng một ngày cánh tay cấp các vị các cô nương tô son điểm phấn, bả vai toan so đánh một ngày săn đều phải mệt Sườn tự nhiên là muốn tới gần tài liệu nơi phát ra, ta chuẩn bị ở ngoài thành trên núi kiến một cái tiểu xưởng mướn mấy cái công nhân, như vậy liền có thể mỗi ngày sáng sớm ra cửa là có thể thải đến mới mẻ nhất đoá hoa. Đã tiết kiệm thời gian, lại có thể lấy được càng chất lượng tốt tài liệu. Liêu viên viên tính toán, nếu là mỗi ngày đều phải dựa mấy người này đi ngoài thành hái hoa. Một đi một về chậm trễ thời gian không nói há xuống hoa cũng dễ dàng mất đi mới mẻ cùng hơi nước không bằng trực tiếp ở chân núi cái cái xưởng mỗi ngày nhân mà lấy tài liệu ở xưởng chế thành tinh dầu lại đưa đến lung với các như vậy tiết kiệm xuống dưới thời gian liếu viên viên cũng có thể lo lắng nhiều một chút trường nhạc lâu một lần nữa khai trương chỉ là xưởng như thế nào cũng muốn an bài một người đi nhìn bằng không công nhân nhóm tiến độ vô pháp bảo đảm tưởng tam ca suy tư dù sao cũng là mướn tới người ngoài vẫn là không bằng người một nhà đáng tin cậy ta đi thôi. Vẫn luôn không có chen vào nói Ngọc Điệp cấp nói. Liêu viên viên liên tục lắp đầu, ngươi một cái cô nương ra, sao có thể làm ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ đi như vậy xa địa phương trông coi. Ngọc Điệp cười cười, nhiều năm như vậy ta chuyện gì không ngộ quá, không có gì để lo lắng. Hơn nữa hiện tại ta cũng càng thích an tĩnh sinh hoạt, ở trên núi mỗi ngày nhìn xem phong cảnh, thải hái hoa, như vậy công tác rất thích hợp ta, vừa lúc cũng có thể giải sầu thấu khẩu khí. Có lẽ là những năm gần đây mỗi ngày đều mang theo một bộ mặt nạ cùng các loại người tiếp xúc, hiện tại Ngọc Điệp đối cùng người giao tiếp thậm chí có chút mâu thuẫn, chỉ nghĩ mỗi ngày an tĩnh một chỗ. Loại này ở trên núi xưởng Ngọc Điệp cảm thấy rất thích hợp chính mình hiện tại tâm cảnh, có chút việc nhi công việc lù bù lên cũng có thể thiếu miên man suy nghĩ. Liêu Viên Viên đoán được Ngọc Điệp tâm tư, cũng không hề phản đối. Vậy Ngọc Điệp ở xưởng bên trong trông coi, ngày mai ta liền đi tìm mấy cái công nhân đem phòng ở xây lên tới. Ba ngày quá mệt mỏi, Vài người buổi tối liền muốn ăn đều không có, không ai nói đã đói bụng, hàng huyên một lát liền từng người về phòng ngủ. chương 148 liều phương kế sách, liều viên viên luôn luôn là nói làm cái gì phải lập tức liền làm chủ nhân, nếu nghị kỹ rồi muốn kiến cái tinh dầu xưởng ngày hôm sau sáng sớm liền lôi kéo tưởng tam ca ra cửa liên hệ thi công đội ngũ cùng công nhân. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, liều viên viên vì càng mau làm xưởng đầu nhập sinh sản, ra so trên thị trường cao gấp đôi giá. Lương cao mời trong kinh thành tay chân nhất nhanh nhẹn thợ thủ công tăng ca thêm giờ ở chân núi kiến một tòa tựa vào núi chế tác xưởng thựcậ xưởng liền đầu nhập vào sinh sản liếu viên viên tự mình ở lao động thị trưởng thượng chọn lựa 10 cái tuổi trẻ tay chân lanh lẹ nữ công dạy các nàng lấy ra hoa tươi tinh dầu phương pháp xưởng liền chính thức bắt đầu rồi vận tác Ngọc Điệp cũng không có cô phụ liếu viên viên đối nàng tín nhiệm đem xưởng quản lý gọn gàng ngăn nắp, mỗi ngày đi sớm về trễ, đem thời gian cùng tinh lực đều dùng ở xưởng kinh doanh thượng Cũng coi như là rời đi đối lưu nghị lực chú ý. Lung nguyệt các ngủ ngon phấn, ở kinh thành phu nhân nhà giàu chung nhất lên một trận tân trào lưu, cơ hộ mỗi người trong tay đều còn có một hai cái. Các thái thái tụ ở bên nhau để tải câu chuyện, cũng nhiều từ lau ngủ ngon phấn, tướng công buổi tối xem chính mình ánh mắt đều nhu hòa không ít nội dung. Đỏ bừng các lão bản từ vĩnh ở nhà sầu đầu tóc đều trắng mấy cây, thở ngắn than dài uống trà, cảm thấy trong tay nước trà đều đần độn vô vị, thậm chí uống đến trong miệng còn lộ ra đau khổ Lão bản nương Lưu Phương xem nhà mình tướng công đã liên tục nhiều ngày tới đều mặt ủ mày cho, cố ý ngao canh sâm cấp Tử Vĩnh đoan tới rồi trên bàn. lão ra gần nhất đây là làm sao vậy, mỗi ngày thở ngắn than dài nhất không nổi tinh thần, chính là sinh ý thượng gặp gỡ cái gì về khó. Lưu Phương thịnh một chén canh sâm, dùng cái muông rào rào, làm nhiệt khí tán tán, đưa cho từ Vĩnh. từ Vĩnh mày gắt gao nhăn thành một cái chữ xuyên hình, cầm lấy canh sâm thổi một ngụm lại bực bội bông. Đừng nói nữa. Từ cái kia Lung Nguyệt Các ra cái gì ngủ ngân vấn, chúng ta sinh ý một ngày không bằng một ngày, mấy ngày nay cơ hồ không có gì khách nhân tới. Phía trước tuy rằng đỏ bừng các cùng Chu Nhan phường vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, nhưng là hai nhà đồ vật mỗi người mỗi vẻ, vẫn luôn là mọi người đều có bạc kiếm, ngẫu nhiên cho nhau áp ép giá, đảo cũng không thế nào thương hòa khí. Nguyên bản này hai nhà đương Lung Nguyệt Các cũng chỉ là cái danh điều chưa biết tiểu điểm, không nghĩ tới một chút không chú ý, bị Lung Nguyệt Các đánh ra tên tuổi sinh ý càng làm càng lớn dần dần ngăn chặn đỏ bừng các cùng Chu Nhan Phường nổi bận. Nguyên bản Tử Vĩnh cùng Chu Nhan Phường lão bản phía trước còn thương lượng suy nghĩ muốn cùng nhau liên thủ chèn ép liêu viên viên, chính là hai người không đợi nghĩ ra cái gì ý kiến hay, Chu Nhan Phường lao bản lại đột nhiên ngã bệnh, người trong nhà toàn bộ loạn thành một nồi cháo, nơi nào còn có tâm tình lại xử lý sinh ý thượng sự tình. Vì thế chỉ còn lại có Tử Vĩnh một người ở một mình chiến đấu hăng hái. Hiện tại mắt thấy sinh ý ngày càng lụ bại, lại như vậy đi xuống, đỏ bừng các vài thập niên chưa Mắt thấy liền phải nền ở chính mình trong tay. Từ vĩnh càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, thật mạnh cầm chén rừng ở trên bàn. Ngươi mỗi ngày liền biết đánh bài tiêu tiền, một chút vội đều không thể rút. Ta nếu là có giống liều viên viên như vậy hiền nội trợ, sinh ý đã sớm phát triển không ngừng. Cưới ngươi như vậy cái đồ vô dụng, thật không biết là ta tạo cái gì nghiệt. Cho ngươi điểm sắc mặt tốt ngươi thật đúng là đương chính mình là quạng hành. Lưu phương đột nhiên cầm lấy canh sâm, dương tay tất cả đều khấu ở từ vĩnh trên người. Chính mình không bản lĩnh liền biết cùng lão bà phát giận. Lưu Phương xoay eo, lớn tiếng răn dạy Từ Vĩnh. Lưu Phương tính tình là trong kinh thành nổi danh đánh đá, nguyên bản là nhìn Từ Vĩnh gần nhất vẫn luôn mặt ủ mày chau cho nên muốn an ủi hạ Từ Vĩnh, không nghĩ tới Tử Vĩnh thế nhưng đem tính tình phát tới rồi Lưu Phương trên người. Từ Vĩnh cũng là nhất thời phiền lòng, chính mình lão bà tính tình hắn so với ai khác đều rõ ràng, Lưu Phương nếu là chơi nổi lên bát, cả nhà trên dưới đều đến náo phiến thiên. Ta chính là phiền lòng lẩm bẩm hai câu, ngươi xin bớt giận. Từ vinh chạy nhanh cấp lao bà ăn nói khép nép xin lỗi, sợ lại trọc giận cái này bảo tinh tình. Lưu Phương hung hăng trắng liếp mắt một cái, ngồi ở ghế trên miết lên chân bắt chéo, chờ ngươi nghĩ ra chủ ý, trong tiệm đều đến đóng cửa. Nhiều năm như vậy xinh ý đều làm công công. Chuyện này giao cho ta đi, trông cậy vào ngươi là không có gì hy vọng. Hảo hảo đông liếu hồ, ngươi cũng không biết như thế nào không đáp đúng minh bạch liền cho nhân ra thu đi. Phu nhân nếu là có chủ ý vậy không thể tốt hơn, chuyện này nếu là thành. Phu nhân nghĩ muốn cái gì đều cho người mua. Từ Vĩnh hiện tại đã là sức đầu mẹ chán không có đầu mối, nếu Lưu Phương thật sự có thể có tốt biện pháp, nhưng xem như giúp Từ Vĩnh đại ân. Lưu Phương phỉ nổ, vạn eo ra cửa. Qua mấy ngày, Liêu Viên Viên cùng tưởng Tam Ca ở trong phòng nghiên cứu dài quá lâu trang hoàng sơ đồ phát thảo, liền nghe thấy cửa cãi cỏ ồn ào không biết ở xảo chút cái gì. Ngoài cửa như thế nào như vậy náo nhiệt, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tường ngội cũng nghe thấy ngoài cửa la hét ẩm ý thanh. Xem liếu viên viên cùng tưởng tam ca đều bận rộn, chủ động nói đi xem tình huống. Tường ngội vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến từng bức từng bức tuổi chừng 30 tả hữu đây đàn nữ tử ở cửa lớn tiếng la hét ẩm ý nói lung nguyệt các là cái hắc điếm. Nước miếng bay mua ở cửa đã tụ không ít người đang nghe. Người nói ai là hắc điếm đâu, nói chuyện không cần phụ trách nhiệm sao. Tường ngội xem người này không hề căn nguyên liền ở bôi đen nhà mình cửa hàng, tức khắc giận sôi máu, lột hạ đây đàn nữ tử bà vai. Nữ tử xoay người trên dưới đánh giá hạ tưởng muội thật mạnh trắng liếc mắt một cái, ngươi chính là này trong tiệm người. Các ngươi cửa hàng đen tâm, bán lạn mặt đồ vật còn không được ta nói. Ta càng muốn nói. Tưởng muội lúc này mới thấy nữ tử mặt, cả khuôn mặt làn da đều phiếm ru quang, dầu mỡ nhìn không sạch sẽ. Hai cái trên má gập gành che kín màu đỏ đầu đầu, nhìn làm nhân tâm ma ma. Ngươi, ngươi mặt lạn cùng chúng ta có quan hệ gì, bán đi nhiều như vậy, chưa từng gặp người giống ngươi như vậy. Tưởng ngội phía trước chưa từng nghe nói qua có người lau nhà mình son phấn sẽ có loại này phản ứng, trước tiên liền cảm thấy người này nhất định là tới tìm tra. Đây là nữ tử nguyên bản trận mắt giận nhìn, vừa thấy tưởng ngội một ngụm liền phủ nhận lung nguyệt các sản phẩm có vấn đề, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, cuối cùng vẻ mặt ủy khuất ngồi ở lung nguyệt các cửa la lối khóc lóc lan lộn Đại gia mau tới bình phân sự, cửa hàng này che lại lương tâm bán đồ vật còn không thừa nhận, đáng thương ta gương mặt này, nguyên bản hảo hảo, đã bị bọn họ lòng dạ hiểm độc buột nước làm hỏng Nàng tiêu la thanh âm cực đại, hơn nữa cường tráng thân thể ngồi dưới đất vặn vẹo thân thể, hấp dẫn không ít qua đường người vây lại đây vây xem. Xem náo nhiệt người mồm 5 miệng mời nghị luận, cửa hàng này ta xem mới vừa khai không bao lâu, sinh ý còn rất hỏa, ta phía trước còn cùng phong mua một lần, hiện tại xem cũng không đáng tin cậy về sau ta cũng không dám dùng, vẫn là dùng để trước nhãn hiệu lâu đời từ đi. Từ ngội chuyển biến tốt không dễ dàng tích lũy lên danh tiếng, liền như vậy bị nữ nhân này làm hỏng việc. Xô đẩy suy nghĩ đem người này từ cửa đổi đi, muốn khóc đi nơi khác khóc đi, nhà của chúng ta đổ vật không thành vấn đề. chương 149 có tri thức đi khắp thiên hạng. Nữ tử không chịu đi, cùng tưởng mội xô xô đẩy đẩy dây dưa ở bên nhau. Vây xem người càng ngày càng nhiều, đều xem náo nhiệt đem hai người vây quanh ở trung gian. Hai người tiếng ổn áo đem liếu viên viên cùng tưởng tam ca cũng từ trong phòng dẫn ra tới, nhìn đến tưởng muội bị một cái dáng người cường tráng nữ tử xô đẩy tưởng tam ca lập tức ra tay đem hai người tách ra đem tưởng mỗi hộ ở phía sau. Vị cô nương này, có nói cái gì hảo hảo nói, hà tất cùng một cái tiểu cô nương không qua được. Liêu viên viên trên mặt mang theo ý cười, đem nữ tử nhẹ nhàng đưa tới một bên. Vừa rồi cùng tưởng mỗi dây dưa, nữ tử đầu tóc đã tán loạn rũ xuống mấy cái. Nữ tử sửa sang lại hạ tóc rối, thở hồn hển si si nói, ngươi là cửa hàng này lão bản sao, ta muốn cùng các ngươi lão bản nói chuyện. Ta dùng các ngươi trong tiệm bột nước, không những làn da không gặp hảo Ngược lại đầy mặt nổi lên này đó ghê tẩm ngật đáp, các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Phần 83 Liêu viên viên đối chính mình đồ vật vẫn là có điểm tin tưởng, phối phương cơ bản đều là chút thiên nhiên đồ vật, không quá khả năng sẽ xuất hiện dị ứng tình huống. Hơn nữa nếu là dị ứng, cũng nên là tiểu hồng trần, tuyệt thiếu xuất hiện giống trước mắt nữ tử như vậy gặp gầy ngật đáp. người đây là trột dạ không dám nói tiếp nữa đi, vừa lúc cũng làm ở đây các vị hảo hảo xem xem, cho chúng ta đại gia hảo hảo nói nói, ngươi trong tiệm đều là chút thứ gì. Nữ tử thân thể khoan thạc, nói chuyện trung khí mười phần, người chung quanh bị nàng kích động cũng vẫn luôn đi theo phụ họa nói muốn cho liếu viên viên lấy ra cái cách nói tới. Nguyên lai like còn đương các ngươi bán chính là cái gì thứ tốt, hiện tại ra việc này nhi, chúng ta phía trước hoa bạc làm sao bây giờ, chúng ta muốn lui hàng. Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn giọng nữ, la hét muốn đem phía trước mua đổ vật lui hàng. Một người nổi lên đầu nhi, những người khác cũng đều đi theo cùng nhau la hét muốn cho liếu viên viên lấy ra cái cách nói. Đây đã nữ tử trên mặt hiện lên một tia đắc ý thần sắc, tiếp tục kích động đại gia. Các vị tiểu thư, về sau loại này cửa hàng nhưng ngàn vạn không thể tới, mặt chỉ có một trường, hiện tại ta tướng công đã không muốn xem ta. Nói còn bụng mặt làm khóc thuốc thít bộ dáng. Đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, này đó nhà giàu thái thái trang điểm cũng là vì có thể thảo tướng công niềm vui. Hiện tại vừa thấy đồ này phấn không những sẽ không làm tướng công nhiều yêu thích chính mình, ngược lại sẽ càng thêm xa cách. Càng là tình cảm quần chúng xúc động muốn cho Liêu Viên Viên cấp một công đạo. Liêu Viên Viên vẫn luôn không nói chuyện, lặng lặng đánh giá cái này không thể hiểu được xuất hiện ở cửa nói bị lung nguyệt các bột nước vì dung mạo nữ tử. Nữ tử thân cao thoạt nhìn ước chừng 1m68 tả hưu, ở thời đại này đã xem như thập phần cao gầy dáng người. Không chỉ thân cao sông ra, nữ tử dáng người cũng thực chắc định, lưng hùn vai gấu rất là cường tráng. Liêu Viên Viên ánh mắt từ dưới hướng lên trên rừng hình ảnh ở nữ tử trên mặt. Này nữ tử sắc mặt dầu mỡ Làn da có không tịnh cảm giác, thấu gần, còn có thể thấy trên môi lông tóc tương so bình thường nữ tử muốn giày đặc một ít, lông mày đen đặc hôn đột, thoạt nhìn có một tia tục tàng. Lấy liêu viên viên ở năm đó ở bệnh viện phụ khoa thực tập kinh nghiệm tới xem, nữ tử này hẳn là thuộc về điển hình nhiều túi buồng trứng hội trứng. Không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô. Liêu viên viên hỏa khí hỏi. Nữ tử cổ một hành, tức giận nói. vấn danh tự làm gì, ngươi chẳng lẽ là còn tưởng trả thù ta. Tương ngồi ở một bên khí muốn cùng nàng lý luận, bị tưởng tam ca chộp vào phía sau không thể nhúc nhích. Liêu Viên Viên túi đầu cười khẽ, biết cô nương tên chúng ta cũng dễ nói chuyện, bằng không tổng không thể ai ai kêu ngươi đi. Nữ tử trước mắt, hừ lệnh một tiếng, "Liêu Thúy Liên. Thúy Liên cô nương, ngươi nói dùng chúng ta lung nguyệt các bộ nước, hủy hoại tướng mạo, chỉ là không biết là như thế nào cái hủy pháp." Liêu Viên Viên cũng không đổi, nhiều túi bưởng chứng điển hình biểu hiện chính là nhiều mau, mập mạp, cùng với một. Xem Liêu Thúy Liên hình dáng đặc tu. Hơn phân nửa hẳn là nhiều túi bùng trứng điển hình người bệnh. Hơn nữa Lưu Thúy Liên trên mặt đậu đậu thoạt nhìn cũng không phải tân sinh, trên mặt mặt khác địa phương cũng có thâm thâm thiển thiển rỗi hoa, liếu viên viên đã đại khái đoán được nàng ý đồ. Lưu Thúy Liên tệ hai giọt nước mắt, đối với càng ngày càng nhiều người xem bắt đầu rồi biểu diễn. Nguyên bản chỉ là nghe nói các người lung nguyệt các bột nước hảo, mới nhờ người mua mang về, không nghĩ tới mới lau mấy ngày, trên mặt liền lại hồng lại sưng, sinh ra rất nhiều đầu đậu, đậu đừng nói tướng công Ngay cả chính mình nhìn đều cảm thấy ghê tẩm. Nói dùng tay háo lau mới khỏe mắt, thoạt nhìn thực sự đáng thương. Vây quanh người có lớn tuổi đại thẩm, ở một bên hát đềm nói, các ngươi nhưng đối với nhân gia cô nương phụ trách, hảo hảo một khuôn mặt đã bị các ngươi này đó lòng dạ hiểm độc thương nhân làm hỏng. Đại thẩm nhìn nhìn Lưu Thúy Liên dung mạo tuy rằng cảm thấy liền tính là mụn hảo cũng không thấy đến đẹp nhiều ít, nhưng là vẫn là không thể mắt thấy cô nương bị bị khuất. Lưu Thúy Liên có lên tiếng ủng hộ, càng là ra sức ngồi ở bậc thang khóc thiên thưởng địa không chịu rời đi, trong miệng vẫn luôn la hét muốn cho Liêu Viên Viên cho nàng cái cách nói, bằng không hôm nay nàng liền ngồi ở cửa không đi rồi. Liêu Viên Viên về phòng cầm ly trà, đưa cho ngồi dưới đất không thuận theo không buông tha Liêu Thúy Liên. Cô nương này trên mặt này đậu đậu, người ta trong lòng biết rõ ràng, tuyệt không phải dùng nhà ta bột nước mới khởi. Cụ thể là cái gì nguyên nhân, kia còn muốn hỏi cô nương chính mình. Liêu Thúy Liên trong lòng một hư, kỳ thật Liêu Thúy Liên là bà còn xa chất nữ Hôm nay là thu Lưu Phương chỗ tốt, mới đến lung nguyệt các nơi này làm ấm ý, Lưu Phương còn hứa hẹn sự thành lúc sau lại cấp 10 lượng bạc, Lưu Thúy Liên tưởng tượng dù sao chính mình cũng không phải người ở kinh thành, chính mình cái kia thôn nhỏ người, cơ hồ cũng không có tới trong kinh thành, cầm bạc trở về thôn, cũng đủ đặt mua một gian đại phòng. Hùng chi chuyện này đối với Lưu Thúy Liên tới nói cũng không phải cái gì việc khó nhi, đơn giản là nông thôn phụ nữ nhất am hiểu một khóc hai nháo ba thắt cổ, tiền tới dễ dàng như vậy, nào còn có thể không kiếm. Ngươi, ngươi đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, ta chính là dùng các ngươi đồ vật mới hủy dung, ngươi hôm nay lui hàng, còn phải cho ta bồi tiền." Lưu Thúy Liên giãy đặc lông mày thượng chọn, trên mặt thịt đều bởi vì kích động run hai hạ. Lưu Viên Viên nguyên bản còn tưởng hòa hòa khí khí cùng Lưu Thúy Liên đem sự tình giải quyết, chính là xem này Lưu Thúy Liên mạnh miệng không chịu nói thật. Lưu Viên Viên cũng thu hồi trên mặt hiền lành cùng ý cười, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lưu Thúy Liên. "Ngươi chừng mắt ta làm gì? Đối lý liền không nói." Chúng ta đại gia nhiều người như vậy, ngươi đều đến cho chúng ta lui hàng. Lưu Thúy Liên không dám nhìn thẳng vào liều viên viên đối mắt, chỉ có thể ngược lại kích động một bên không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng cùng nàng cùng nhau kêu gào lui hàng. chương 150 làm trao đổi điều kiện. Thúy Liên cô nương, ta vừa rồi đã cấp đủ ngươi mặt mũi ngươi nếu là vẫn là không biết tốt xấu, ta đây cũng liền không cho ngươi để lối thoát. Liều viên viên chính xác đối liều Thúy Liên nói. Xem Liễu viên viên biểu tình không giống như là nói giỡn. Lưu Thúy Liên trong lòng Phạm Thượng nói thầm, chính là nghĩ lại tưởng tượng, chỉ cần chính mình cắn định rồi là dùng lung nguyệt các bột nước mới nổi lên này tật xấu, liều viên viên cũng không có gì biện pháp. Vì thế lấy lại bình tĩnh, khôi phục vừa rồi khí thế, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì không khách khí. Liều viên viên đem ly nước đưa cho tưởng tam ca, hoàn cánh tay mắt lạnh nhìn Lưu Thúy Liên. Đệ nhất, Thúy Liên cô nương ngươi trên mặt đậu đậu chất sừng tầng rất dày, thoạt nhìn tính chất cũng thực cứng tuyệt không phải gần nhất tân mọc ra tới cho nên ngươi nói là gần nhất mới vừa nhờ người mua bột nước trở về lau mới khiến cho, điểm này cũng đã không thành lập Lưu Thúy Liên ấp uống nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ, căng ra đầu cãi lại, ngươi lại không phải đại phu, như thế nào là có thể nói ta này không phải tân mọc ra tới. Đại gia không cần nghe nàng lý do thoái thác, đây đều là vì cho các nàng cửa hàng giải vây tìm lấy cớ thôi. Thúy Liên cô nương trên mặt năm xưa đậu xẻo tổng không thể là ta nói bậy đi, mặt khác cô nương nếu có hoài nghi, đến gần vừa thấy sẽ biết. Cô thích xem náo nhiệt nghe xong lời này tiến đến Lưu Thúy Liên bên cạnh, Lưu Thúy Liên chôn tránh không kịp, vẫn là bị nhìn cái rõ ràng. Trên mặt thật đúng là có một ít năm xưa vết sẹo, Lưu cô nương nói không tồi. Thò lại gần đúng là vừa rồi bên vực kẻ yếu đại thẩm. Đại thẩm lập tức thay đổi biểu tình, quở trách khởi Lưu Thúy Liên, hảo hảo cô nương làm cái gì không tốt, càng muốn lừa gạt người, thiếu chút nữa đã bị ngươi mông qua đi. Lưu Thúy Liên xấu hổ và phần, xoay người muốn chạy bị tưởng muội một phen kéo lại, ngươi đừng đi, đem nói rõ ràng. Liêu viên viên ngữ khí hơi chút hòa hoán một ít, Thúy Liên cô nương, không bằng chúng ta làm một bút giao dịch như thế nào. Liêu Thúy Liên cảm thấy sau lưng tê dại, trước mắt người này rốt cuộc nghĩ như thế nào, nếu chọc thủng còn không cho chính mình đi, còn muốn làm cái gì giao dịch. Cái gì giao dịch? Liêu Thúy Liên nửa tin nửa ngờ hỏi, không biết Liêu viên viên trong hổ lô bán cái gì dược. Một nụ cười xuất hiện ở Liêu viên viên trên mặt, nhẹ nhàng nằm ở Liêu Thúy Liên bên thai dùng chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe được thanh nhầm nói. Ta nếu là đoán không sai, Thúy Liên cô nương nguyệt sự hẳn là không bình thường đi. Ngươi, ngươi làm như thế nào biết đến? Lưu Thúy Liên đầy mặt khiếp sợ thần sắc, loại này riêng tư sự tình, trừ bỏ chính mình mẫu thân, người khác là quyết định vô pháp biết được. Chính là Liễu Viên Viên biểu tình chính là định liệu trước, hết thảy đều ở nắm giữ bộ dáng. Liễu Viên Viên ở phụ khoa thực tập lâu như vậy, tự nhiên biết nhiều túi bầu chứng loại này thường xảy ra dịch bệnh, Lưu Thúy Liên bệnh trạng chính là điển hình nhiều túi bầu chứng người bệnh, sự khẳng định sẽ không bình thường. Bất quá thời đại này hẳn là còn không thể giải thích loại này nội tiết mất cân đối khiến cho bệnh tật, cho nên Lưu Thúy Liên không biết cũng không kỳ quái. Lưu Thúy Liên biểu hiện càng là xác minh Liễu Viên Viên phỏng đoán, ta là làm sao mà biết được ngươi liền không cần đã biết, người ta làm giao dịch, ta giúp ngươi giảm bất tình huống của ngươi, ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì muốn nói là dùng ta đổ vật mới như vậy. Liễu Viên Viên nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, ngươi trên mặt đậu đậu cùng nguyệt sự chi gian đều có quan hệ, chỉ hết này đó tình huống đều có thể chuyển biến tốt đẹp. Vừa rồi Lưu Thúy Liên nói bởi vì chính mình nổi lên đậu đậu cho nên cùng tướng công quan hệ xa cách, kỳ thật đều là giả. Lưu Thúy Liên đã năm gần 30, còn vẫn luôn không có hôn phối. Trong thôn nam nhân đều ghét bỏ Lưu Thúy Liên dáng người mập mạc, trên mặt lại tràn đầy đậu đầu, nhà khác cô nương đều có người tới cầu hôn. Trong thôn cùng nàng cùng năm kỳ cô nương đều đã là mấy cái hài tử mẫu thân, Lưu Thúy Liên còn không có cái tin tức. Người trong nhà vì nàng giàu thúi ruột, chính là cũng không có thích hợp người nguyện ý cưới nàng Lưu Thúy Liên cùng người nhà cũng là nhìn không ít đại phu, chính là đối trên mặt đầu đầu vẫn luôn không có gì hiệu quả. Thời gian dài Lưu Thúy Liên cũng cơ hồ chặt đức này đó niệm tưởng, nghĩ cùng lắm thì cô độc sống quãng đời còn lại. Chính là hiện tại Liễu Viên Viên nói lại cho Lưu Thúy Liên một tia hy vọng. Liêu Viên Viên một chút liền nói chúng Lưu Thúy Liên tuyệt đối không thể bị người ngoài biết đến chứng bệnh, nếu như vậy, kia Liễu Viên Viên có phải hay không thật sự có thể trị liệu chính mình trên người bệnh. Lưu Thúy Liên lâm vào lưỡng nan dối chung Một phương diện là lưu phương các bạn, một phương diện là có khả năng khỏi hẳn hy vọng, Lưu Thúy Liên rối rắm nửa ngày, khẽ cắn môi tưởng, Lưu Phương ngày thường ỷ vào có tiền, vẫn luôn đối chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến, khinh thường các nàng này đó bà con nghèo. Có việc muốn nhờ Lưu Phương thời điểm, Lưu Phương cái mũi đều phải nâng đến bầu trời đi. Lần này tìm được Lưu Thúy Liên cũng là vì Lưu Thúy Liên bộ dạng xấu xí, bạc cơ hồ là ném đến Lưu Thúy Liên trên mặt, phản phất là ban ơn giống nhau. Lưu Thúy Liên quyết định Nếu Lưu Phương vẫn luôn khinh thường chính mình, kia loại này thời điểm cũng không cần lại băn khoăn Lưu Phương cảm thụ. Đơn giản toàn bộ đem Lưu Phương như thế nào tìm tới chính mình, theo chính mình như thế nào bôi nhỏ lung nguyệt các sự tình một năm một mười trước mặt mọi người nói ra. Nghe được Lưu Thúy Liên này một phen lời nói, ở đây người một mảnh ồ lên. Xôi nổi nghị luận nói, không thể tưởng được đỏ bừng các lão bản nương là loại này âm hiểm tiểu nhân. Ít nhiều liễu cô nương cơ linh, bằng không chiêu này bài đã có thể tạp. Hướng gió lập tức liền thay đổi. Vừa rồi còn ở chỉ trích liêu viên viên kêu là muốn lui hàng người, ngáy mắt trái lại lòng đầy căm phẫn cùng nhau chỉ trích Lưu phương không nên làm bực này tiểu nhân hành vi. Lưu thúy liên tâm một hành, dù sao hiện tại đã hoàn toàn đắc tội Lưu phương, kia cũng không cần lại để ý cái gì. Liêu cô nương, lời này ta cũng nói, ngươi vừa rồi nói có thể giúp ta chữa khỏi trên mặt đậu đậu, có phải hay không thật sự. Liêu viên viên kỳ thật trong lòng cũng không có 10 phần nắm chắc, liên tính là ở hiện đại bệnh viên thượng. Nhiều túi buồng chứng hội chứng cũng là một cái còn không có hoàn toàn bị phá được chứng bệnh, dùng dược cũng chỉ là có thể giảm bất bệnh trạng. Bất quá lấy Lưu Thúy Liên trước mắt trạng thái, chỉ cần sinh hoạt thượng nhiều hơn chú ý, chứng bệnh ít nhất có thể giảm bớt một ít. Phương pháp ta nhưng thật ra có, bất quá đến xem ngươi phối hợp không phối hợp. Liễu Viên Viên xem dư luận hướng gió đã trở về bình thường, liền xoay người trở về lung nguyệt các. Tưởng ngội đi theo Tưởng Tam ca cũng vào phòng, thấy Liễu Viên Viên thật sự phải cho Lưu Thúy Liên trị liệu, Tưởng muội không phục phòng lên miệng. Tròn tròn tỉ ngươi chính là lạm hảo tâm, người nào ngươi đều phải giúp, hôm nay nàng ở chúng ta nơi này một áo, thanh danh nhiều không tốt. Liêu cô nương, ngươi cũng không thể đổi ý à, vừa rồi bên ngoài như vậy nhiều người nhưng đều nhìn đâu. Liêu thúy liên sợ liêu viên viên đổi ý, vội vàng nói bên ngoài người nhưng đều là nhân chứng. Ngươi đừng nội, ta tự nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là ta liền tình nói, ngươi cũng chưa chắc có thể kiên trì đi xuống. Nhiều túi bùng chứng bệnh trạng là thể trọng gia tăng. Thể trọng gia tăng sau lại sẽ dẫn tới nội tiết mất cân đối tăng thêm bệnh tình, hình thành một cái ác tính tuần hoàn, cho nên muốn muốn chữa khỏi. Điều thứ nhất chính là muốn khống chế thể chế. Phần 84 chương 151 trị liệu căn bản Lưu Thúy Liên dầu mỡ trên mặt là xưa nay chưa từng có kiên định, lôi kéo liều viên viên tay liên tục nói, chỉ cần có thể trị hảo, cái gì khổ ta đều có thể ăn, liếu cô nương ngươi cứ việc nói. Tường mội từ trong lô mũi mặt hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng khinh thường này Lưu Thúy Liên. Chon Chốn tỷ, ngươi không cần giúp nàng, loại người này liền chính mình ra thân thích đều có thể bán đứng, về sau nói không chừng còn sẽ như thế nào lấy oán trả ơn đâu. Ta nếu là ngươi ta liền đem nàng đuổi ra đi, nhìn liền phiền lòng. Kia Lưu Phương ngày thường vẫn luôn khinh thường chúng ta này đó bà con nghèo, ta nếu không phải bởi vì trong nhà nghèo yêu cầu dùng tiền, ai nguyện ý làm này tang lương tâm sự tình. Lưu Thúy Liên đầy bộ nguy khuất, cảm thấy Liễu Viên Viên rõ ràng đáp ứng rồi, hiện tại rồi lại muốn đổi ý càng nghĩ càng sinh khí. Dẫn quát một mông ngồi dưới đất không chịu đứng lên. Tưởng Tam ca chừng mắt nhìn tưởng muội liếc mắt một cái, đứng dậy đem Lưu Thúy Liên đỡ lên, Thúy Liên cô nương vẫn là đứng lên mà nói đi, trên mặt đất lạnh leo, ta muội muội tuổi còn nhỏ, nói chuyện không chú ý đúng mực, cô nương xin đừng trách móc. Nếu có mạo phạm chỗ, ta đại muội muội hướng ngươi xin lỗi. Tưởng muội không tình nguyện lầm bẩm, rõ ràng là nàng trước tới chúng ta nơi này náo sự nhi, như thế nào còn muốn ta xin lỗi. Lưu Thúy Liên chưa bao giờ gặp qua giống Tưởng Tam ca như vậy thanh tú nam tử. Trong thôn nam nhân đều là giống cách vách lý thuốc giống nhau, lôi thôi lết thiết lôi thôi lết thiết tháo hắn tử. Đột nhiên có như vậy anh tuấn công tử đỡ lấy chính mình, Lưu Thúy Liên tức khắc đỏ bừng mặt, không dám nhìn tưởng Tam ca. Nếu là tưởng chưa khỏi, từ hôm nay trở đi, ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, hết thảy đều phải dựa theo ta nói đi làm. Ngươi trước kia cách sống đều phải sửa. Lưu Viên Viên uống một ngụm trà thủy, suy tư hẳn là làm Lưu Thúy Liên từ đâu làm khởi. Lưu Thúy Liên đầu điểm như là gà con một tộc. Liệu cô nương ngươi có cái gì cứ việc nói, ta nhất định cái gì đều nghe ngươi. Lưu Thúy Liên mãn đầu góc đã ảo tưởng nếu là chị hết trên mặt này đó khó coi đồ vật, nói không chừng là có thể tìm cái thành thật trong thôn nam nhân gà cho, người trong nhà cũng liền không cần mỗi ngày vì nàng thở ngắn than dài. Từ hôm nay trở đi, ngươi ẩm thực muốn kỵ dầu mỡ, kỵ cay độc, tận lực tránh cho hết thể kích thích tính đồ ăn, này ngươi có thể làm được sao? Kích thích tính đồ ăn sẽ kích thích Lưu Thúy Liên dầu chân phân bố, tăng thêm mặt bộ làn da gánh nặng Cho nên bước đầu tiên liền phải ở ngoài miệng thay đổi. Lưu Thúy Liên trong lòng rồi dám một chút, ngày thường chính mình vẫn luôn là cái khẩu vị trong người. Lần này tử muốn đem qua đi 30 năm thói quen đều sửa lại, thật đúng là không biết từ đâu bắt đầu. Vừa rồi chỉ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày muốn chạy đủ một canh giờ, thiếu một phút đều không được. Hơn nữa về sau quá chút thời gian còn muốn thêm lượng, ngươi có thể làm được sao? Lưu Thúy Liên có chút sợ không được đầu bóc. Chữa bệnh vì cái gì còn một hai phải mỗi ngày ra cửa chạy một canh giờ Liêu viên viên nhìn ra lưu thúy liên nghi hoặc kiên nhẫn giải thích nói Người này nguyên nhân gây bệnh vốn chính là trong cơ thể mất cân đối Mất cân đối sẽ khiến cho thể trọng gia tăng Thể trọng gia tăng lại dẫn tới càng thêm mất cân đối Cho nên việc cấp bách người cần thiết muốn trước đem thể trọng giảm xuống dưới lại nói Tuy rằng hiện tại không có cách nào làm liêu viên viên làm kích thích tố chỉ tiêu kiểm tra Nhưng là lưu thúy liên bệnh trạng đều là nhiều túi điển hình bệnh trạng Giảm bất thể trọng đối với nhiều túi tới nói là cơ bản nhất yêu cầu. Rất nhiều bệnh trạng đều sẽ ở giảm bất thể trọng lúc sau được đến cải thiện. Lưu Thúy Liên khẽ cắn môi, này hai việc nghe tới cũng không khó, chỉ là khó có thể kiên trì bền bỉ kiên trì. Ta nếu là mỗi ngày đều có thể làm tốt, là có thể y gì hảo sao. Lại cao minh bác sĩ, cũng không dám đem nói đến quá chết, thúng chi liếu viên viên chỉ là y, y theo chính mình thực tập thời điểm hiểu biết, nơi nào có cái gì mười phần năm chắc. Ít nhất sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp Liêu Viên Viên không dám đem nói quá về toàn, chỉ có thể bảo đảm sẽ so hiện tại trạng huống tốt hơn một ít. Liêu Thúy Liên đem tâm một hành, dù sao cũng không có mặt khác đường ra, thử một lần nói không chừng còn có một tia chuyển cơ. Kia khi nào có thể nhìn đến hiệu quả? Liêu Thúy Liên tổng phải có điểm hy vọng, bằng không thật sự là kiên trì không đi xuống. "Chon Chon tỷ, ngươi sẽ không tính toán liền như vậy buông tha nàng đi." Từ ngụi bĩu môi, ở tưởng mọi thế giới quan là tuyệt không nên làm lạ người tốt. Người này không phân xanh đỏ đèn trắng ở cửa như vậy một ngáo, tuy rằng cuối cùng giải thích rõ ràng, nhưng là cũng là lung nguyệt các danh dự mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Liêu viên viên khỏe miệng mỉm cười, Thúy Liên cô nương, ngươi kiên trì thượng nửa tháng, lại đến nơi này ta vì ngươi an bài bước tiếp theo nhật trình, ngươi xem coi thế nào. Lưu Thúy Liên gật gật đầu, Liêu viên viên từ trong lòng ngực đào một tỏi bạc đặt ở Lưu Thúy Liên trong tay. Nhà ngươi nói vậy không ở kinh thành, trên đường vất vả, mua chút trà bánh sung đỡ đói Lưu Thúy Liên thấy sáng cho bạc, đôi mắt đều đã thẳng, tưởng rũi tay lại ngượng ngùng rụt trở về, tiếc như thế nào không biết xấu hổ làm liễu cô nương tiêu pha, người giúp ta xem bệnh cũng đã là giúp ta đại ân, này bạc ta cũng không thể thu. Ngoài miệng nói không thu, Lưu Thúy Liên ánh mắt nhưng vẫn lưu luyến không rời Lưu luyến ở nén bạc thượng. Lưu Viên Viên nhấp miệng cười cười, đem bạc ngạnh nét ở Lưu Thúy Liên trong tay, cầm đi đi, cũng làm như quá chút thời gian ngươi lại đến lộ phí. Lưu Thúy Liên được bạc thàng, vui vẻ ra mặt đem bạc thu vào cổ tay áo. Liên tục đối liêu viên viên nói lời cảm tạ. Chờ đến lưu thúy liên ra cửa, tưởng mội hầm hứ lôi kéo tưởng tam ca bán giận, tam ca ngươi tới bình phân sự, tròn tròn tỉ lần này có phải hay không quá nhân từ không chỉ không truy cứu người nọ tật xấu không nói, còn cho nàng bạc. Nếu là tốt như vậy kiếm, người nọ người đều tới cửa náo loạn. Dù sao có thể được bạc. Tưởng muội gương mặt khí đỏ lên, loạn trọng tưởng tam ca cánh tay làm tưởng tam ca cấp bình phân xử Một bên là mội mội, một bên là người trong lòng. Tưởng Tam ca kẹp ở bên trong thế khó xử, chỉ có thể trấn an tưởng muội làm tưởng muội thuận thuận khí. Nay bạc nàng cũng không phải bạc đến, lần sau đến tự nhiên hữu dụng đến nàng địa phương. Lưu Phương dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn tới đối phó ta, ta cũng sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Liêu Viên Viên luôn luôn thờ phụ người không phải ta, ta không phải người, lấy ơn báo đoán ngốc bạch ngọt nhân thiết không thích hợp nàng. Liêu Viên Viên nguyên tắc chính là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Hôm nay Lưu Phương diễn như vậy một vở diễn. Nếu không phải trùng hợp gặp được cái Liêu Viên Viên hiểu biết chứng bệnh, liền tính là có 100 há mồm cũng giải thích không rõ. Này mỗ chứng, Liêu Viên Viên tính toán chậm rãi lại tìm Lưu Phương tính lại đây. Bên này Lưu Phương còn ở nhà uống trà đùa với Điểu, chờ Lưu Thúy Liên trở về tin tức. Chính hử tiểu Khúc Nhi, liền nhìn đến Tử Vĩnh lôi kéo một khuôn mặt từ cửa tiến vào. Đã trở lại a, cả ngày khổ một khuôn mặt, giống như ai thiếu ngươi tiền giống nhau. Lưu Phương thấy Tử Vĩnh này phó tử khí trầm trầm gương mặt liền cảm thấy giận sôi máu. Trắng Tử Vĩnh liếc mắt một cái, xoay người tiếp theo trêu đùa lồng sắt chim nhỏ. từ Vĩnh khí môi run rẩy chỉ vào Liêu Phương tức muốn hộp máu cửa trách. Ngươi đi ra ngoài nghe một chút, ngươi làm cái gì chuyện tốt nhi. chương 152, Liếu Viên Viên phản kích. Ngươi nghe nói chuyện gì, trở về nghe phong chính là vũ. Lưu Phương còn không biết lưu Thúy Liên phản chiến sự tình, cảm thấy Tử Vĩnh lại là không biết cọng dây thần kinh nào đánh sai trở về chịu cái gì tạp phong. Căn bản không đem Tử Vĩnh nói để ở trong lòng. Con ở nhàn nhã uống trà. Từ vinh Khí nói đều nói không nên lời, một cái tắt đem Lưu Phương trong tay chén trà đánh nghiêng trên mặt đất, khi nào còn có tâm tư uống trà, ngươi không thể giúp ta vội liền tính, ngược lại trả lại cho ta thêm phiền. Lưu Phương đâu chịu nổi loại này khí, xô xô đẩy đẩy liền đem Từ Vĩnh đẩy đến ghế trên, ngươi có chuyện nói thẳng, từ vào cửa liền bắt đầu âm dương quay khí. Từ Vĩnh thổi râu trừng mắt khí đẩy mặt đỏ lên, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, chính ngươi chuyện gì nhĩ ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? hiện tại toàn kinh thành đều biết ngươi tìm cá nhân đi nhân ra cửa lừa bịp tống tiền, ngươi làm ta về sau này mặt ra hướng chỗ nào phóng. Nghe được tử Vĩnh một phen lời nói, Lưu Phương trong lòng cả kinh, tính tính Lưu Thúy Liên đi cũng có hảo chút canh giờ, vẫn luôn đều không có trở về, cũng không truyền cái tin nhi cho chính mình, chẳng lẽ là này trung gian ra cái gì bại lộ. Ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này, ta là tìm ta một cái bà con xa chất nữ nhi đi, kia những người khác như thế nào biết là ta phải đi. Từ Vĩnh thở ngắn than dài nói không nên lời cái nguyên cớ, Lưu Phương cấp bắt lấy Từ Vĩnh vội vàng hỏi. Từ Vĩnh quăng tay háo phẫn nộ một cái tắt chụp ở trên bàn. Còn dùng người khác biết, ngươi tìm người nọ chính mình không hai câu liền một năm một mười liền cấp chiêu, hiện tại đỏ bừng các thanh danh hoàn toàn làm ngươi làm xấu, ngươi vừa lòng sao? Còn nói làm ta yên tâm, hết thể giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy giúp ta. Lưu Phương khí hàm răng thẳng ngửa, Lưu Thúy Liên thế nhưng cầm tiền không làm chuyện này, còn đem chính mình cấp jun lên ra tới. Ta hiện tại liền đem cái kia tiện nhân cấp tìm trở về. Nói liền nổi giận đùng đùng muốn ra cửa đem Lưu Thúy Liên cấp chảo trở về. Ngươi còn tìm cái gì à, còn ngại mất mặt vứt không đủ nhiều sao? Ngươi nếu là thiệt tình tưởng giúp ta liền ít đi lại cho ta gây chuyện thị phi, ta liền thóc nhang cảm tạng. Từ Vĩnh vừa rồi ra cửa, nghe được đầu đường cuối ngõ nghị luận đều là chính mình lao bà làm rèm pha, ở sinh ý thượng bằng hữu trước mặt đầu đều nâng không đứng dậy, mắt thấy muốn nói thành sinh ý, nhân ra lại nói còn muốn lại suy xét suy xét. Đến miệng vịt liền như vậy phì, Từ Vĩnh hiện tại xem Lưu Phương liền giận sôi máu. Lưu Phương tự biết đối lý, cũng không dám lại cùng Từ Vĩnh cái cỏ, trong lòng lại toán hận nghĩ qua đi nhất định phải lại từ Lưu Viên Viên trên người đem hôm nay chịu khí phát ra đi. Từ muội thấy Lưu Viên Viên mỗi ngày còn như thường lui tới giống nhau ở trong tiệm nhàn nhã xem sơ đồ phát thảo bán làm phân mặt, căm giận bất bình và hắn dận, tròn tròn tỉ, ngươi còn nói ngày sau sẽ tìm Lưu Phương tính sổ, ta xem ngươi hiện tại mỗi ngày liền cùng không có việc gì người giống nhau Căn bản đã quên chuyện này. Tường muội khẩu khí này vẫn luôn nuốt không đi xuống, luôn muốn phải cho Lưu Phương một chút nhan sắc nhìn xem. Người như thế nào cứ thế cấp, chuyện gì nhi cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lưu viên viên thong thả ung dung nhìn trường nhạc lâu trang hoàng sơ đồ phát thảo, cân nhắc hẳn là ở thêm chút thứ gì. Tường muội hầm hực điểm môi, chúng ta nếu là không còn lấy nhan sắc, nàng thật đúng là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ đâu, lần sau nói không chừng lại làm ra sự tình gì tới. Lưu viên viên buông trong tay bản vẽ hơi tự hỏi một chút Ngươi cảm thấy thế nào cho nàng nhan sắc tương đối hảo? Tưởng mội nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái manh mối, cuối cùng dứt khoát nói, nàng nếu tìm người tới chúng ta cửa nháo sự nhi, kia chúng ta cũng đi nhà nàng cửa, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Liêu viên viên cười cười, vươn ngón trỏ điểm hạ tưởng mội cái chán, nếu là muốn người này phương pháp, dứt khoát kêu nàng ở trên phố đánh một trận hảo. Nàng làm chuyện này đơn giản là bởi vì ghen ghét chúng ta sinh ý hảo, ảnh hưởng bọn họ đỏ bừng các mua bán. Nếu là tưởng trả thu nàng Vậy đem sinh ý làm được càng rực rỡ, khi đều phải tức chết nàng. Ngươi nói như vậy, giống như cũng có đạo lý, nàng nếu ghen ghét chúng ta sinh ý, vậy làm nàng càng ghen ghét một ít hảo. Tưởng mội tựa hồ bế tắc giải khai, cũng cảm thấy liêu viên viên nói có đạo lý. Chính là chúng ta hẳn là như thế nào làm đâu. Ý tưởng là có, chính là hiện tại lung nguyệt các sinh ý đã không kém, hẳn là như thế nào mới có thể nâng cao một bước, tưởng mội tưởng phá đầu cũng không có thể nghĩ ra cái biện pháp. Chuyện này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Hảo Hảo giúp ta nhìn cửa hàng, ta cùng tam ca đi tiểu lầu nhìn xem. Liêu viên viên lau lau tay, an bài tưởng mội ở nhà nhìn cửa hàng, chính mình tắt kêu lên tưởng tam ca cùng đi trường nhạc lâu. Lý Phi vẫn luôn ở trường nhạc lâu trong coi, nhìn đến tưởng tam ca cùng liêu viên viên tới, lau một phen trên mặt mồ hôi, liền tới hỏi liêu viên viên, tròn tròn tỉ, hiện tại cơ bản đều đã làm cho không sai biệt lắm, tùy thời có thể khai trương còn kém chút biên giác địa phương, này một hai ngày là có thể sửa sang lại xong. Lý Phi làm việc nhi nhanh nhẹn, ở Lý Phi trông coi hạ, Trường Nhạc Lâu Trang Hoàng tiến trình so liếu viên viên dự đoán còn muốn mau thượng một ít. Mấy ngày nay vất vả ngươi, chờ Trường Nhạc Lâu khai trường, ta cho ngươi phóng mấy ngày giả, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Liễu Viên Viên vô vô Lý Phi bà vai, mấy ngày liền tới bận rộn, làm Lý Phi gương mặt đều mảnh khảnh không ít. Lý Phi vui vẻ ra mặt, cấp liễu viên viên cùng tưởng tam ca tìm địa phương ngồi xuống, liền lại đi bận rộn chỉ huy công nhân làm việc nhi. Lý Phi gần nhất như vậy ra sức thất tình lực lượng lớn như vậy sao?" Liêu Viên Viên trêu đùa cùng Tưởng Tam Ca nói, nguyên tưởng rằng Tần Hoàn không cần gả cho Ninh Vương lúc sau hai người có thể hòa hảo trở lại, không nghĩ tới này hai người đến nay không còn có liên hệ quá. Phần 85. Công việc lu bù lên cũng có thể làm hắn không hề miên man suy nghĩ, có mấy lần ta cũng hỏi qua hắn vì cái gì không hề tìm Tần Hoàn cô nương, chính là Lý Phi cũng không nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Tưởng Tam Ca trước đó vài ngày thấy Lý Phi ý chí tinh thần sa sút, Cũng từng quan tâm tưởng giúp Lý Phi thuận hài lòng tư, chính là Lý Phi chuyện gì Nhi cũng không chịu nói, mặc cho tưởng tam ca như thế nào hỏi cũng chỉ là túi đầu không nói, tưởng tam ca cũng chỉ hào từ bỏ. Liêu viên viên nhìn quanh một vòng, toàn bộ lâu nội đều đã trang hoàng rực rỡ hẳn lên, trên cửa bảng hiệu cũng đã treo đi lên, chỉ còn chờ khai trương thời điểm bóc vải đỏ. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hiện tại hết thể đều đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ liêu viên viên quyết định khi nào mở ra trường nhạc lâu đại môn bắt đầu buôn bán chon tròn tính toán khi nào khai trương. Tưởng tam ca thấy hết thảy đều chuẩn bị không sai biết lắm, chỉ là không biết liêu viên viên tâm tư. Liên định ở 3 ngày sau đi, này 3 ngày lại làm cuối cùng chuẩn bị. Liêu viên viên chấp chấp mắt, trong lòng tính toán hẳn là như thế nào lợi dụng hảo cuối cùng này 3 ngày. chương 153, mua một nước đưa cơm khoán. Từ trường nhạc lâu ra tới, liêu viên viên thái độ khác thường không có mang tưởng tam ca trở lại lung nguyệt các, ngược lại khó được nhàn nhã đi chợ thượng đi dạo phố. Liêu Viên Viên ngày thường có thể tính thượng là một cái công tắc cuồng, rất ít có chủ động cho chính mình nghỉ thanh nhàn đi dạo thời điểm, liền tưởng tam ca đều cảm thấy kinh ngạc, tròn tròn hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi, khó được có hứng thú ra cửa đi dạo. Gần nhất mỗi ngày đều cắm dễ ở trong tiệm, buồn đều buồn đã chết, công tác rất nhiều vẫn là muốn thả lỏng một chút sao? Hơn nữa này một chuyến chúng ta cũng không phải bạch ra tới, vẫn là có nhiệm vụ. Liêu Viên Viên qua đi cũng là cái lười nhắc người, chính là hiện tại nếu tới kinh thành, tổng muốn hôn ra điểm danh đường. Bằng không hà tất xa như vậy tới này trời xa đất lạ địa phương. Chon chon tới chợ thượng muốn tìm cái gì? Tới Kinh Thành lúc sau, tưởng Tam Ca cùng Liêu Viên Viên cùng nhau ra tới đi dạo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn tưởng rằng Liêu Viên Viên lần này thông suốt, rốt cuộc quyết định hưởng thụ một chút sinh sống, không nghĩ tới lần này ra tới Liêu Viên Viên cũng là có mục đích mà đến. Liêu Viên Viên suy nghĩ một chút, không biết này chợ thượng nhưng có khắc chế con dấu địa phương. Tưởng khắc chế một quả trường nhạc lâu con dấu. Tường Tam Ca ngày gần đây tới cũng quá bận rộn trường nhạc lâu trang hoàng đối trong kinh thành này đó trợ thật đúng là không có gì hiểu biết, hai người chỉ có thể một bên hỏi thăm một bên sờ soạn tìm kiếm. Cuối cùng rốt cuộc ở một cái không chấp mắt trong một góc, tìm được rồi một nhà khắc chế con dấu tiểu điếm. Liêu viên viên giao kịch liệt tiền, ngày đó liền bắt được khắc có trường nhạc lâu ba chữ con dấu. chon tròn dùng này con dấu chính là có cái gì đặc biệt tác dụng. Lấy hai người lâu như vậy ở chung. Tưởng tam ca tự nhiên hiểu biết liều viên viên là cái sẽ không làm vô dụng công người, nếu như vậy vội vã tới làm con non dấu, vậy nhất định là đã tính toán hảo tác dụng. Liều viên viên nghịch ngậm cười cười, hiện tại cùng ngươi nói cũng không hiểu, trở về ngươi sẽ biết. Nói liền kéo tưởng tam ca tay, nhẹ nhàng đi lên hồi lung nguyệt các lộ. Hai người tướng mạo ở trong đám người đều là xuất chúng, hai người tay nắm tay, đi ngang qua người đều bị quay đầu lại nghỉ chân, cảm thán hảo một đôi đang đối bị nhân. Trở về lung nguyệt các, Liêu Viên Viên kêu tưởng ngồi lấy ra giấy bút, chấp bút trên giấy phân biệt viết xuống dùng tiền thay thế khoán 5 lượng, 10 lượng chữ. Viết mấy chục chương lúc sau dùng mới vừa mua trở về con dấu ở giấy trung ương vị trí dùng sức đắp lên trường nhạc lâu 3 chữ. Tưởng Tam ca cầm lấy trên bàn một đống dùng tiền thay thế khoán, tròn tròn, dùng tiền thay thế khoán là có ý tứ gì? Liêu Viên Viên ở hiện đại thời điểm, thường xuyên thấy không ít cửa hàng khai trương đều sẽ lộng một ít bánh lối, phát dùng tiền thay thế khoán, hấp dẫn khách nhân tới cửa. Hai ngày này cân nhắc Chính mình sao không ở thời đại này cũng khai cái khơi rỏng, dùng tới dùng tiền thay thế khoán mời chào một chút khách nhân. Chính là mặt chữ thượng ý tư A, thay thế bạc khoán, cầm này đó bất đồng mặt chán, ở trường nhạc lâu liền có thể coi như bạc dùng. Liêu viên viên đem rửa theo mặt chán đem vừa rồi viết tốt dùng tiền thay thế khoán phân biệt sửa sang lại thành trình tê một chồng, đặt ở trên quầy hàng mặt. Ngày mai bắt đầu, chúng ta liền ở cửa phong cái bố cá bảng, viết thượng chỉ cần ở trong tiệm tiêu phí mãn 50 lượng. Liền đưa một chương 5 lượng dùng tiền thay thế khoán, nếu là tiêu phí 100 lượng, liền đưa một chương 10 lượng dùng tiền thay thế khoán, thượng không đỉnh cao, nhiều mua nhiều đưa. Liêu viên viên nghĩ, như vậy đã kéo cao son phấn tiêu thụ lượng, cũng thuận tiện cấp trường nhạc lâu đánh cái quảng cáo, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Tường ngội trong mắt loại quang, vội vàng cấp liêu viên viên bưng trà gióp nước, không được khen vẫn là liêu viên viên tương đối thông minh. Tam ca, ngươi chừng nào thì đem tròn tròn tỉ cưới đi, tốt như vậy tẩu tử. Ta nhưng không nghĩ nhường cho người khác. Tưởng muội làm mặt quỷ ở một bên suối dục tưởng tam ca. Từ liêu viên viên tới trong nhà, trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, đặt ở từ trước, tưởng ngội nào dám tưởng chính mình cũng sẽ có ở kinh thành ở lại một ngày, còn có thể có như vậy xinh đẹp phòng ở cùng quần áo. Trong lòng càng là sợ đêm dài lắm mộng, liêu viên viên ngày sau bị người khác đọc đi. Tưởng tam ca mặt tưởng hồng lên, loại sự tình này ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì. Tưởng tam ca trong lòng không phải không nghĩ. Chỉ là không biết liều viên viên có phải hay không nguyện ý, hiện tại tưởng mội đỉnh đạc đem chuyện này nói ra, ngược lại làm tưởng tam ca có chút ngượng ngùng. Liều viên viên trong lòng sớm đã nhận định tưởng tam ca là người, tin tưởng tưởng tam ca chính là đáng giá chính mình phó thác cả đời người, chỉ là cảm thấy hai người chi gian thành hôn chỉ là một cái hình thức, hai người ở bên nhau vui vẻ, có phải hay không có cái này hình thức cũng không có gì quan trọng. Nếu là lấy sau ở bên nhau không vui, cho dù có quá cái này hình thức, cũng lưu không được nhân tâm cho nên đối loại chuyện này vẫn luôn không như thế nào để ý. Chỉ là tưởng mội nhắc tới sau, tưởng tam ca không có khẳng định hồi đáp, ngược lại làm liều viên viên trong lòng có điểm chú ý. Hiện tại tiểu lầu sinh ý còn không có thượng quý đạo, nào có nhàn tâm tưởng những việc này, ngươi này đầu nhỏ bên trong mỗi ngày trang những việc này, ta xem ngươi vẫn là quá nhàn, ngày mai nhiều cho ngươi tìm chút công tác làm. Liều viên viên lấy cớ nói tiểu lầu sinh ý còn không có sửa sang lại hảo, cho chính mình tìm cái bậc thang, trong lòng lại có nhàn nhạt mất mát, Đúng rồi tròn tròn tỷ hôm nay có người tới truyền tin. Thiếu chút nữa đã quên cho người. Tường ngội đột nhiên vỗ vô đầu, từ trong tay hào rút ra một trường còn mang theo hương khí phong thư. Vừa thấy phong thư thượng quyên tú bức tích, liều viên viên liền biết là ôn biết huệ phái người đưa tới thư tín. Nhẹ nhàng mở ra phong thư, đem thật dày một trồng giấy viết thư từ phong thư rút ra. Ôn biết huệ ở trong lòng quan tâm hỏi Liễu viên viên tới kinh thành lúc sau quá đến thế nào, còn nói nếu là có chuyện gì yêu cầu trợ giúp nói cứ việc mở miệng. Tin cuối cùng còn cùng liều viên viên chia sẻ một cái tin tức tốt, ôn biết huệ trước đó vài ngày vẫn luôn cảm thấy ghê tẩm, an không vô đồ vẩn, tiêu ngữ y hề tới xem, thế nhưng là có hỷ, hiện tại đương kim hoàng đế đối ôn biết huệ càng là sủng ái có thêm. Ôn biết huệ nguyên bản còn lo lắng vào cung sau là vực sâu lánh hầm, chính là hiện tại liều viên viên từ ôn biết huệ tin, thế nhưng đọc ra một chút hạnh phúc hương vị. Ôn tiểu thư có thai, liều viên viên đọc xong tin liền lập tức đem tin tức này cùng tưởng tam ca, tưởng mội cùng nhau chia sẻ. Nhanh như vậy liền mang thai A. Tường ngội đôi mắt trừng tròn tròn, ở nàng trong ấn tượng ôn tiểu thư tiến cung tựa hồ cũng không có bao lâu, lại lại như vậy mau liền có thai trong người. Tam ca, ngươi bắt điểm khẩn, ngươi nhìn xem nhân ra ôn tiểu thư đều mang thai, ngươi cùng tròn tròn tỉ liền hôn sự còn không có làm. Tường ngội nương cái này để tài lại ở một bên nhắc nhở tưởng tam ca. tưởng tam ca bất đắc dĩ vô vô tưởng ngồi đầu, ta xem ngày mai ta liền trước đem ngươi gả đi ra ngoài, tỉnh ngươi mỗi ngày như vậy nhàn quản Đang nói chuyện Lý Phi từ bên ngoài trở về, chỉ nghe được một câu muốn đem tưởng mội gà đi ra ngoài, cật nhà thỏ qua tới nói. Tam ca, người rốt cuộc là cùng nhà ai công tử có thủ hoán, muốn đem ngươi mội mội gà qua đi tra tấn nhân ra. Tưởng muội bị Lý Phi chế nhạo trên mặt hồng một trận bạch một trận, thao khởi trên bàn giấy, cuốn thành một quyển đuổi theo Lý Phi đánh. Ai cưới ta lộ ra cười còn không kịp đâu, liền ngươi miệng độc Lý Phi cười đùa chạy ra, tưởng muội trong lòng lại là một trận mất mát. chương 154 Ngoài ý muốn đã chịu hoan nên dùng tiền thay thế khoán Liêu viên viên thấy tưởng mội sắc mặt một mảnh cô đơn Từ sau lưng ôm tưởng mội bà vai Đừng nghe Lý Phi nói bậy Chúng ta tưởng mội như vậy đáng yêu Ai cưới đến tưởng mội chính là hạnh phúc khí đâu Tiếp này phúc khí ta xem chính là mọi người đều vô phúc tiêu thụ Lý Phi nói xong liền trốn đến tưởng tam ca phía sau Bắt lấy một phen hạt dưa nghiêng đầu nhìn tưởng mội Nguyên tưởng rằng tưởng mội lại sẽ giống như trước giống nhau nhào lên tới truy đánh Không nghĩ tới tưởng mội thái độ khác thường không nói gì An tĩnh một chút cũng không giống như là Lý Phi trong ấn tượng cái kia lô mạng hấp tấp lại có điểm thô lỗ tiểu cô nương. Như thế nào, còn sinh khí A. Trong phòng không khí đột nhiên ráng đến băng điểm, trừ bỏ Lý Phi, mặt khác ba người đều trầm mặt không nói, tưởng mội cuối đầu, thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình. Liêu viên viên vội vàng hòa giải, vội một ngày đại gia cũng đều mệt mỏi, buổi tối muốn ăn cái gì, hôm nay tỷ tỷ mời khách, tưởng mội muốn ăn cái gì đều có thể. Lý Phi còn làm không rõ ràng lắm chẳng huống Nói tay chọc trọc vẫn luôn không nói gì tưởng muội ngày thường ngươi sinh long hoặc hổ kính như đâu, hôm nay như thế nào một chút liền sinh khí. Đừng như vậy lòng dạ hay hỏi, một hồi ca ca mang ngươi mua đường hồ lô. Nói liền đỉnh Đạc bắt tay đáp thượng tưởng muội bả vai, chẳng hề để ý vô vô. Tưởng muội một phen ném ra Lý Phi tay, ngừng đầu đã là đầy mặt nước mắt, hoán hận dầm chân, xoay người chạy về phòng. Lý Phi sờ sờ đầu, vẻ mặt không biết làm sao biểu tình, nha đầu này hôm nay đây là làm sao vậy. Như vậy hai câu lời nói liền sinh khí, còn khóc, đến mức này sao? Ngươi thật đúng là cái đầu gỗ. Liêu viên viên bất đắc di trắng lý phi liếp mắt một cái, lôi kéo tưởng Tam ca cùng đi phong bếp, cô lập cái này đơn tế bảo người. Sáng sớm hôm sau, Liễu viên viên liền đem đánh gây đẩy mạnh tiêu thụ còn đưa trường nhạc lâu dùng tiền thay thế khoán bố cáo treo ở cửa. Có chút lung nguyệt các khách quen, nhìn đến tân gia hoạt động, đều vào cửa tới cùng liêu viên viên hỏi thăm. Liễu lao bản, sinh ý làm được càng lúc càng lớn Hiện tại trừ bỏ cửa hàng son phấn, còn khai tiểu lầu, về sau sinh ý phát đạt cần phải nhiều chiếu cố chúng ta. a Nói chuyện chính là trong thành nổi danh châu báo thương điểm thúy lâu lao bản nương Quách Tiểu Vân. Nơi nào, giống Quách Phu nhân ra mua bán mới có thể xem như rực rỡ, chúng ta đây đều là buôn bán nhỏ, sống tạm cơm ăn. Quách Tiểu Vân của cải phong phú, ra tay luôn luôn rộng rãi, là lung nguyệt các đại khách hàng, cho nên liếu viên viên đối Quách Tiểu Vân cũng hơi chút nhiệt tình một ít chỉ là không biết này dùng tiền thay thế khoán là dùng làm gì, như thế nào chưa từng gặp qua. Quách Tiểu Vân mua một đống đồ vật, liều Viên Viên tặng mấy trương 10 lượng dùng tiền thay thế khoán cấp Quách Tiểu Vân. Liều Viên Viên đem dùng tiền thay thế khoán chỉnh tề ở điệp đặt ở cùng nhau cùng đóng gói tốt son phấn cùng nhau đưa cho Quách Tiểu Vân bên người nha hoàn, này dùng tiền thay thế khoán coi như bạc sử, Quách phu nhân khi nào nghĩ đến trường nhạc lâu ăn cơm, trả tiền thời điểm dùng này tờ giấy là đủ rồi. Quách Tiểu Vân che miệng cười khẽ, kia không phải ăn không Lần sau ta đi ngươi kia ăn cơm, liền bạc đều không cần mang. nay trên giấy viết kim ngạch, là có thể đương nhiều ít bạc dùng, ngài cứ yên tâm đi. Nghe liễu viên viên như vậy một giải thích, Quách Tiểu Vân cảm thấy cái này giả thiết còn rất có ý tứ. kia hậu thiên ngươi khai trường, ta cần phải đi phủng cổ động, thuận tiện cũng thử xem ăn cơm không cho bạc là cái gì cảm giác. Những người khác cũng cảm thấy lần đầu nghe nói có thể dùng hai tờ giấy thay thế bạc tới ăn cơm, cảm thấy mới mẻ thú vị, vừa lúc lung nguyệt các hiện tại cũng đánh gãy. Cũng đều mua không ít đồ vật cầm một hai chương dùng tiền thay thế khoán. Nguyên bản liễu viên viên viên viết mấy chục chương, cho rằng có thể cũng đủ hai ngày này dùng. Không nghĩ tới này đó thái thái tiểu thư phá lệ cổ động, mới chỉ qua non nửa thiên liền đều phát ra đi. chon tròn này phương pháp thật là diệu một chút đem lung nguyệt các cùng trường nhạc lâu sinh ý đều kéo rực rỡ náo nhiệt không ít. tưởng tam ca sủng lịch nhìn vẫn luôn ở trước quạch bận rộn tượng một con tiểu hong mật giống nhau liễu viên viên. Cảm thấy liều viên viên cùng tầm thường nữ từ nơi trốn đều bất đồng, không chỉ tam quan hành xử khác người, ngay cả đầu chung ý tưởng cũng đều là chút người khác trước nay không thể tưởng được. Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại, có nhặt được bảo cảm giác? Liều viên viên rong rạc dơ lên đầu, chờ tưởng tam ca tới khen ngợi. la là, là là, nam mơ đều phải thiêu nén hương, cảm tạ có thể gặp được như thế băng tuyết thông minh Mỹ lệ hiền huệ cô nương. Cùng Liễu viên viên ở chung lâu rồi, tưởng tam ca tính cách cũng biến rộng dại không ít. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói một ít nghịch ngậm vui vừa lời nói. Phần 86 Thông qua đưa tặng dùng tiền thay thế khoán hoạt động, trường nhạc lâu còn không có chính thức khai trường, cũng đã được đến không nhỏ nhiệt độ. Này đó lao khách hàng, đều nghĩ chờ trường nhạc lâu khai trường tới dùng dùng một chút trong tay dùng tiền thay thế khoán. Liêu viên viên tuy rằng cảm thấy hiện tại nhân khí đã cũng đủ ở khai trương thời điểm chống đỡ một chút trường hợp, nhưng là vì vạn vô nhất thất, vẫn là suy nghĩ luôn mãi lúc sau gõ vang lên tần phủ đại môn. Mở cửa hạ nhân nhìn đến là liêu viên viên, đều biết vị này chính là trong nhà đại ân nhân, vội vàng đem liêu viên viên mời vào nội viện, bẩm báo cấp Tần Hoàn. Trong khoảng thời gian này Tần Hoàn đi lung nguyệt các đi tìm liêu viên viên hai lần, chính là mỗi lần đều không vừa khéo vừa vặn là liêu viên viên ra cửa đặt mua đồ vật thời điểm, hai người luôn là bỏ lỡ, đã hồi lâu không có đã gặp mặt. Cứu biệt lúc sau tái kiến, Tần Hoàn nhìn đến liêu viên viên cảm thấy vạn phần thân thiết, vừa thấy mặt liền lôi kéo liêu viên viên tay mang theo Liễu Viên Viên hướng trong viện dưới giàn hoa đi đến, Tròn tròn ngồi. Tân Hoan vì Liễu Viên Viên lau chùi hạ dưới giàn hoa ghế đá, thỉnh Liễu Viên Viên ngồi xuống. Ngay gần đây không thấy, tròn tròn chính là trong nhà sự tình bận rộn, so lần trước gặp mặt gầy ốm không ít. Tân hoàn quan tâm ánh mắt ở từ Liễu Viên Viên gương mặt vẫn luôn chuyển tới bên hông, Liễu Viên Viên nguyên bản liền dáng người tinh tế, hiện tại vòng eo càng là thon thon một tay có thể ôm hết, nhìn càng có vẻ kiều nhu. Liễu Viên Viên cười cười, chính là gần nhất bận quá chút. Hôm nay tới tìm ngươi, cũng là tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái vội. Có chuyện gì, cứ việc nói là được, ta thiếu ngươi tỉnh, như thế nào đều còn không xong, cùng ta liền không cần khách khí. Tần Hoàn vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp liêu viên viên trợ giúp chính mình thoát khỏi ninh vương lân tỉnh, chỉ là liễu viên viên kiên trì cái gì đều không cần, hiện tại thật vất vả Tần Hoàn có thể có giúp được với vội cơ hội, tất nhiên là so liêu viên viên đều phải vội vàng. Liêu viên viên do dự hạ, nhẹ nhàng nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Tần Hoàn Chuyện này nói đến cũng quái ngượng ngùng, chính là, ta tân tiểu lầu khai trường, tưởng thỉnh ngươi qua đi ăn bữa cơm, vừa lúc thuận tiện cấp mời chào điểm nhân khí. Liêu viên viên luôn luôn không thích cầu người hỗ trợ, lần này mở miệng thỉnh tần hoàn hỗ trợ, tổng cảm thấy có chút không tiện mở miệng. Ta còn cho là cái gì đại sự nhi, ngươi tân cửa hàng khai trương ta như thế nào cũng phải đi phủng cổ động không phải, chuyện này nào tính cái gì hỗ trợ, nhưng thật ra ta, cũng chưa ở ngươi chuẩn bị trong quá trình giúp được cái gì, thẹn đương ngươi bằng hữu. Tần Hoàn nhớ thương, trong chốc lát muốn cho nghiên nhi cùng đi mua một phần lễ vật đến lúc đó đưa đến trường nhạc lâu. chương 155, mời Tần Hoàn. Nói xong chính sự nhi, hai người lâu không thấy mặt, cho nhau hàn huyên chút gần nhất tình hình gần đây, liếu viên viên rồi rắm nửa ngày, thử thăm dò hỏi Tần Hoàn, ngươi cùng Lý Phi, vì cái gì không liên hệ. Tần Hoàn nguyên bản còn ý cười ngâm ngâm mặt, nghe được lời này, lập tức cảm đạm xuống dưới. Không có việc gì, ngươi không nghĩ nói liền không nói, cũng là ta xen vào việc người khác. Liêu viên viên trong lòng thầm mắng chính mình nhiều chuyện, nguyên bản liêu hảo hảo, lập tức bị cái này để tài làm cho lạnh chàng Nếu có ai, liền trách ta đi, là ta thay đổi chủ ý. Tần Hoàn bước lên một tia cười khổ, một đôi đôi mắt đẹp nhìn phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy bằng hoàng. Đông túi đầu nhật nhạt cười, nói ra cũng không sợ người chê cười, coi như ta là cái tham mộ hư vinh nữ tử đi. Nhìn như vậy Tần Hoàn, liêu viên viên đau lòng nắm lấy Tần Hoàn tay, hoàn nhi tội gì như vậy làm thấp đi chính mình. Ngươi ta nhận thức trong khoảng thời gian này tới nay, ta biết ngươi tuyệt không phải cái loại này hái mộ hư vinh người, nếu là vì này đó, lúc trước ngươi hà tất thả chết đều không muốn gã cho Ninh Vương. Chẳng sợ Tần hoàn có một tia tham luyến quyền quý chi tâm, lúc trước như thế nào sẽ thả chết không tử. Nếu là đặt ở từ trước, ta cũng có thể thản nhiên nói ta Tần hoàn tuyệt không phải tham mộ hư vinh leo lên quyền quý người, chính là hiện tại ta lại không dám nói như vậy. Tần hoàn thanh âm thanh lánh như là chùa miếu đêm mưa tiếng trông, nghe vào liếu viên viên trong thai. Cảm thấy trên người cũng lung thượng một tầng hẳn ý. Phía trước ta chỉ là cảm thấy, hôn nhân việc, nhất định phải chính mình thích mới hảo. Bất luận là phụ thân vẫn là người khác nói cái gì đều không quan trọng, chính là đã trải qua những việc này, ta mới biết được, nhân sinh trên đời, không thể chỉ vì chính mình tồn tại. Tân hoàn ánh mắt mơ hồ dừng ở liều viên viên trên người, như là ở đối liều viên viên nói, càng như là đối chính mình nói, nhìn đến ca ca mình đầy thương tích bị kéo vào trong nhà lao thời điểm, ta hận không thể chịu hình người kia là ta. Phía trước là ta quá mức với ích kỷ, chỉ nghĩ chính mình hài lòng, không có suy xét phụ huynh. Nếu những việc này có thể lại tới một lần, ta tình nguyện ở ngay từ đầu liền đáp ứng việc hôn nhân này, cũng miễn cho lúc sau người trong nhà gặp này đó tra tấn. Liêu viên viên nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói chút cái gì tới an ủi tần hoàn. Chính là, hiện tại sự tình không phải đều đi qua sao, ta nghe nói hiện tại Ninh Vương đã dọn đến ngoại ấu thanh tỉnh chỗ tinh dưỡng, sẽ không lại đến tìm ngươi phiền thoái. Về sau sự tình ai có thể nói rất đúng đâu, ta thân là nữ tử, không thể vì trong nhà làm cái gì giữ thể diện sự tình, có thể làm cũng chỉ có dựa vào một viên đại thụ, ngày sau giúp đỡ trong nhà. Phụ thân tuổi lớn, ca ca lại không nên thân, những năm gần đây đều là phụ huynh tới chiếu cô ta, ta cũng tổng phải vì trong nhà làm chút chuyện không phải. Tân Hoàn nói xong lời cuối cùng tự hồn là bình thường trở lại, trên mặt lại khôi phục phía trước nhật nhạt tươi cười, một quả má lún đồng tiền thịnh một mặt nhàn nhạt u buồn. Liêu viên viên muốn nói gì khai đạo tần hoàn, muốn cho tần hoàn không cần làm như vậy quyết định, càng muốn nói cho tần hoàn lý phi gần nhất mơ mảng hồ đồ bộ dáng. Chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại chỉ là một câu, ngươi cảm thấy thích hợp liền hảo. Nhân sinh trên đời, ai có thể thật sự tùy tâm sở dụng tồn tại đâu, liêu viên viên cảm thấy chính mình không có tư cách đối tần hoàn quyết định bình phẩm từ đầu đến chân, nàng quyết định hy sinh chính mình hạnh phúc, tới vì trong nhà tăng thêm một tầng ố rù, trong lòng nhất định là đã làm người khác vô pháp biết được thống khổ dây dùa. Trên đời này nguyên bản liền không có cái gì đồng cảm như bản thân mình cũng bị loại sự tình này. Liêu viên viên không phải tần hoàn, làm sao có thể cảm nhận được tận mắt nhìn thấy người nhà bởi vì chính mình rơi vào mình đầy thương tích thời điểm nội tâm đau đớn. Làm bằng hữu, liêu viên viên có thể làm cũng chỉ có ở một bên yên lặng duy trì tần hoàn mỗi một cái quyết định. Người muốn ăn cái gì, cứ việc gọi món ăn, ta mời khách. Chỉ cần đại mỹ nhân chịu cổ động. Liêu viên viên cường khởi động ý cười thay đổi cái đề tài tới giảm bớt hai người chi gian áp lực không khí. Các người hai cái cô nương ở bên nhau lầm nhầm lầm nhầm cái gì đâu, liền nghe được giống như ai muốn mời khách. Tần Ngọc Hằng thân thể so lần trước gặp mặt hảo rất nhiều, sắc mặt tuy rằng không bằng phía trước hồng luận, nhưng là cũng còn tính khỏe mạnh. Liêu viên viên ánh mắt lơ đã quét tới rồi Tần Ngọc Hằng phía trước chịu quá khổ hình 10 căn ngón tay. 10 căn ngón tay thoạt nhìn đã khôi phục không sai biệt lắm, giơ tay nhấc chân gian chút nào nhìn không ra phía trước đã 10 ngón đứt đoạn Vương hạ y đi thuật quả nhiên thiên hạ vô song, Liễu viên viên trong lòng thầm nghĩ, có cơ hội thật muốn hảo hảo cùng vương hạ lanh giáo lanh giáo, đến tuột cùng là như thế nào đem đã cắt thành mềm mì sợi mời căn ngón tay lại tiếp thượng. Thần công tử tay, đã khỏi hẳn đi. Nhìn đến tần ngọc hàng thân thể còn tính không tồi, liều viên viên cũng thay tần hoàn nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu tần ngọc hàng sinh hoạt có thể tự gánh vác, không cần tần hoàn lại nhiều nhọc lòng. Chuyện này còn muốn ít nhiều Liễu cô nương, hoàn nhi đã đều cùng ta nói. Liễu cô nương vì giúp Hoàn Nhi thoát Ly Ninh Vương hồ khẩu, cam nguyện chính mình nhập Ninh Vương phủ làm hạ nhân, có thể giao cho Liễu cô nương bằng hữu như vậy, cũng coi như là hoàn nhi phúc khí. Tân Ngọc Hàng nguyên bản chỉ là cảm thấy Liêu Viên Viên tư dung tú mỹ, là khó gặp mỹ nhân, cho nên phía trước liền đối Liễu Viên Viên nhiều vài phần hứng thú. Ở đã trải qua những việc này lúc sau, càng là bị Liễu Viên Viên nghĩa khí cùng dũng khí sở thuyết phục, cảm thấy Liễu Viên Viên cùng chính mình phía trước kết giao những cái đó dung chi tục phấn hoàn toàn bất động. Vừa không giống những cái đó khuê phòng đại tiểu thư giống nhau văn văn nhược nhược bất ham gặp lại, cũng không giống những cái đó hồng trần nữ nhân lang thang yêu mị. Thật giống như đông liễu hồ hoa sen giống nhau, cao ngạo nở rộ, nhập nước mưa gió thổi cũng không thể túi đầu. Nếu nói phía trước Đạ động Tần Ngọc Hằng chính là liêu viên viên kinh vi thiên nhân tuyệt sắc, kia hiện tại lệnh Tần Ngọc Hằng ngưỡng mộ đó là liêu viên viên kiên nghị tính cách cùng dũng khí. Tần Ngọc Hằng lưu luyến hoa gian, luôn luôn đều là bách hoa tùng trung quá, diệp không dính thân. Lại mỹ lệ kiều mỹ nữ tử cũng bất quá là mấy đêm ôn tổn qua đi đã bị Trần Ngọc Hằng quên ở sau đầu, mặc dù là lời ngon tiếng ngọt tương đối, cũng chỉ là thói quen tính lừa gạt, sáng sớm hôm sau liền đem cô nương quên ở sau đầu. Còn chưa bao giờ đối cái nào nữ tử giống đối Liêu Viên Viên như vậy, trừ bỏ khinh mộ còn có kính nể chi tâm. Nơi nào, Hoan Nhi cũng giúp ta không ít vội, nếu là bằng hữu, tự nhiên là có chuyện muốn cùng nhau gánh vác, ta cũng không có làm cái gì, các ngươi nếu là mỗi lần gặp mặt đều phải một lần. Ta về sau đã có thể không tới. Liêu viên viên chu lên miệng, làm đoán trách bộ dáng. Kaka, tròn tròn ở trong thành lại khai một nhà tự lầu, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi thôi. Tần hoàn đau lòng Tần Ngọc Hằng, sợ Tần Ngọc Hằng lâu chạm sẽ mệt mỏi nguyên khí, vội vàng đứng lên đỡ Tần Ngọc Hằng ngồi xuống. Hôm nay do lớn, Kaka trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy kiện áo choàng cho người phụ thêm. Ta nào có như vậy mảnh mai, khó được liễu cô nương hôm nay tới chơi. Ngươi cứ ngồi ở chỗ này hảo hảo bồi liêu cô nương trò chuyện. Tân Ngọc Hằng vỗ vỗ Tần Hoàng tay, ý bảo Tần Hoàng không cần lao sư động chúng như vậy. chương 156, trường nhạc lâu chính thức khai trường. Tần Hoàn nơi nào chịu nghe, bước nhanh rời đi giàn trồng hoa, tiếp đón nghiên nhi đi Tần Ngọc Hằng trong phòng mang tơi áo choảng, lại tự mình cấp Tần Ngọc Hằng phụ thêm, tinh tế sửa sang lại hảo góc áo mới tính bỏ qua. Hoàng nhi cũng là lo lắng thân thể của ngươi, có như vậy chi kỷ muội mội, Tần Công Tử mới thật là khí Liêu viên viên khi còn nhỏ thường xuyên hâm mộ người khác có cái ca, ca bị người khi dễ có thể đi tìm ca ca khóc lóc kể lệ, vui vẻ thời điểm cũng có thể cùng ca, ca.